Thổi đến tắc loạn, lại đã không đáng sợ hãi. Tổng thể thượng, này dây dày hiệu quả, vẫn là lệnh người vừa ý. Chói xong tóc, Lục Anh theo bản năng cúi đầu nhìn mắt Giang Thành trên chân dày, hai chỉ dày thượng dây dày đều toàn. kia lại là từ nơi nào tìm tới dây dày. Lục Anh mắt lộ ra nghi hoặc ngửa đầu nhìn về phía Giang Thành. Cảm nhận được nàng ánh mắt, Giang Thành mặc không lên tiếng giật giật môi Lục Anh tức thì hiểu ý. Không gian ba lô sao. Lục Anh ngày thường cũng không như thế nào sẽ đi dùng không gian ba lô công năng, chủ yếu nàng cũng xác thật không có gì địa phương yêu cầu dùng đến cái này công năng. Ngày thường cái này công năng phần lớn đều là Giang Thành ở dùng, bên trong đồ vật tự nhiên mà vậy cũng nhiều là Giang Thành sở hữu. Người khác đồ vật, Lục Anh là sẽ không tự mình chăm bảo, Lại bởi vì như vậy như vậy đủ loại nguyên nhân, Lục Anh cực nhỏ sẽ đi nội coi ba lô trí vật tình huống. Cho nên trước mắt ba lô rốt cuộc bị Giang Thành thả nhiều ít đồ vật, Mấy thứ này lại phân biệt là cái gì Lục Anh kỳ thật cũng không rõ ràng Có lẽ nàng hẳn là tìm thời gian đem Toàn bộ ba lô hảo hảo nội coi một phen Rốt cuộc nay đã khác xưa Vô luận là hoàn cảnh chung vẫn là nàng cá nhân Đối với Giang Thành quan cảm xác thật đều trở nên bất đồng Hạ phi cơ trực thăng thời điểm Giang Thành trước hạ, Lục Anh theo sát sau đó Chính như phía trước bọn họ chỗ đã thấy như vậy Không, sắc thực tới nói Thiết thân thể nghiệm muốn xa so bảng quan kinh tùng nhiều Thù hạ Dưới chân thang dây liền giống như vật còn sống giống nhau, cái loại này cùng loại leo lên ở cuồn mãng trên người, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng bị nó kia điên cuồng vặn vẹo cả người vứt ra đi mạo hiểm. Duy nhất có thể làm cũng chỉ có đôi tay gắt gao nắm chặt thô ráp dây thừng, không chế được hai chân từng bước một đi xuống bò. Rốt cuộc một chân giẫm lên an ổn kiên định mặt đất, không đơn giản là lần đầu tiên làm việc trên cao lục anh, mặc dù là thể năng tố chất viễn siêu với thường nhân giang thành đều không tự giác thở ra một hơi. Rơi xuống đất lúc sau, Hai người trước nhìn quanh một vòng bốn phía, theo sau Giang Thành lôi kéo cổ áo thượng Lâm Hạ Phi cơ trực thăng trước bị đứng thượng Mini bộ đàm, nói, "Bình an rơi xuống đất." Bộ đàm một khắc đầu đáp, "Thu được. Trung quanh tạm thời không có phát hiện Tang Thi tung tích, tùy thời bảo trì liên hệ." Giang Thành, "Minh Bạch." Như thế báo cáo xong, Giang Thành ý bảo Lục Anh có thể bắt đầu hành động. Hai người bước đi cẩn thận chiều đối diện đoàn thốc trung cư lâu đi đến. Lục Thúy Phương nơi này phụ cận kỳ thật đã có thể coi như là vùng ngoại thành. Chứ bỏ mấy đống kiểu cũ trung cư lâu cùng một mảnh nhà trẹn hình thức bề mặt, lại hướng Tây cũng chỉ có chạy dài chưa kịp khai phá đất hoang, mai cho đến thành Tây chợ nông sản kia vùng mới lại hơi có nhân khí. Lúc anh tại đây một khối ở hai năm, đối nơi này người cùng sự vẫn là có điều hiểu biết. Tỷ như, đoàn thốc trung cư lâu tuy rằng nhìn một hộ một hộ phản phất rất nhiều, nhưng kỳ thật chân chính chỉnh đống lâu đều trụ mãn rất ít. Nơi này kiểu cũ trung cư lâu đều là hơi có chút niên đại, còn ở tại bên trong cũng đều là lao hải người. Bởi vì chung cư cũ lâu năm lâu thiếu tu sửa duyên cớ, trẻ tuổi có thể dọn đều đã dọn, rất nhiều còn đều là mang theo lão cha mẹ cùng nhau dọn. Lục Thúy Phương lúc trước có thể tại đây một khối mua phòng, đúng là vừa vặn đuổi kịp một hộ chuẩn bị rời đi thị nội. Tuy rằng vùng này phòng ở bởi vì sau lại phụ cận tu một khu nhà nhà trẻ, lại hơn nữa khoảng cách Hải Minh Đại học không phải rất xa, có thể miễn cưỡng tính cái học khu phòng, nhưng này phòng ở Lao Hóa trình độ cũng đã không phải dựa vào đơn giản tu tu bổ bổ có thể duy trì. Mà này phiến trung cư lâu duy nhất còn có thể làm người khen thưởng hai câu, đại khái cũng chỉ có bên trong xanh hóa. Ở những cái đó về hưu xuống dưới lão nhân tự phát tự động dọn dẹp hạ, đầu hạ mùa, cây xanh phương thảo, minh diễm hoa loa kèn đàn khai đến huyết giống nhau hồng. Đại khái là bởi vì này phụ cận dân cư vốn là thiếu duyên cớ, Lục anh cùng Giang Thành này một đường đi tới, tổng cộng cũng liền gặp được hai chỉ tăng thi. Một con bị Lục Anh nổ súng loạn thương bắn chết, một khác chỉ tắc bị Giang Thành lưu loát toàn bộ nhị chặt bỏ đầu. Hai chỉ tang thi chung trong đó một con, Lục Anh nhận được. Tang thi hóa trước, đó là cái cực kỳ gương mặt hiển từ lão nhân, Lục Anh nhớ rõ lão nhân liền ở tại 06 kia đống lâu tầng dưới cùng. Lão nhân bạn già nhi qua đời nhiều năm, con cái đều có đại tiền đồ liền hoặc nhiều hoặc ít sơ với hiếu đạo, rốt cuộc người đều ở nước ngoài, một năm liền trở về như vậy một hai lần, tận hiếu cũng chính là tiền tới tiền đi. Tuy rằng con cái đều không ở bên lợi, lão nhân tâm thái lại rất hảo, ngày thường lưu lưu điểu tóm được người liền liêu hai câu hoặc là đối thượng hai bản cờ tướng trên mặt luôn là cười tủm tỉm trước kia mỗi lần lục anh mang theo đô đô đến bên ngoài trời chỉ cần gặp gỡ lão nhân lão nhân tổng hội cười ha hả từ trong túi móc ra mấy viên đường tới cấp bọn họ nhưng mà hiện tại cái kia lão nhân bộ mặt dữ tợn dương buồn máu mồm to gào giống chiều bọn họ đánh tới lục anh khấu hạ có súng thời điểm cũng không có nhiều ít do dự biểu tình cũng là hờ hững nhưng trong lòng ngực kia viên hãy còn ở nhảy lên tâm lại trung quy vẫn là theo súng vang chấn động một chút Lướt qua lão nhân thi thể khi, Lục Anh nhìn chầm chầm trên mặt đất dần dần hướng ra phía ngoài lan tràn sền sệt máu đen suốt thần, không tự giác mở miệng thấp thấp nói, ta đến bây giờ đều còn không biết cái loại này ngoại quốc nhập khẩu trái cây đường tên gọi là gì, bất quá thật sự ăn rất ngon. ân Không có nghe rõ Lục Anh thấp thấp lời nói, Giang Thành kinh ngạc xoay đầu. Lục Anh không lên tiếng, xách theo trong tay nặng chíu thương tiếp tục đi phía trước đi. Giang Thành thấy vậy cũng liền không nhiều truy vấn, chỉ là liếc mắt trên mặt đất kia hai cụ sát chết Nhữ nhữ mày. Đan Dương cấp kia khẩu súng, Giang Thành một chút mà liền ném cho lục anh. Rời đi tham lang chúng tầm nhìn, Giang Thành trực tiếp từ không gian ba lô lấy chính mình tiện tay vũ khí, một phen đoàn đao, một cây can. Thương cố nhiên hỏa lực mạnh mẽ, nhưng mà bình thường thương vào giờ này khắc này nhưng tuyệt không phải vì đối phó tang thi tốt nhất vũ khí. Cái gọi là bình thường thương, chỉ tức là Giang Thành thu vào không gian ba lô những cái đó, cùng chi tướng đối ứng tự nhiên chính là Đan Dương cho bọn hắn kia đem. Có lẽ là bởi vì từng có cùng tăng thi chính diện xung đột quá trải qua, hấp thu tới rồi tương ứng kinh nghiệm, đan dương kia khẩu súng tuy vô cái gì chỗ đặc biệt, nhưng thương bên trong viên đạn lại đều là đạn dịa, nhập thịt sâu không chỉ có sẽ sinh ra cường lực xoay tròn, ở tới tới hạn khi còn sẽ phát sinh nổ mạnh. Cho nên, đồng dạng là một thương đi xuống, cuối cùng nghiệm thu đến kết quả cũng tuyệt đối sẽ có cách xa vạn dặm trên lệnh. Đối mặt tăng thi, bình thường một thương, cho dù là thương pháp kỳ chuẩn, trực tiếp một phát đạn bắn vỡ đầu Cuối cùng có thể đối tang thi tạo thành thực chất tính thương tổn chỉ sợ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Rốt cuộc, liên hiện có bọn họ đội tang thi hiểu biết, chỉ có đem chúng nó chung khu thần kinh hoàn toàn phá hư mới có thể chân chính giết chết chúng nó. Nhưng mà dùng đạn riêng thương lại là bất đồng, một thương đi xuống, nếu vừa lúc ở giữa tang thi phần đầu, như vậy vô cùng có khả năng kia chỉ tang thi đầu tính cả dưới cổ đều sẽ bị đạn riêng tạc dập nát. Mặt khác, Giang Thành sẽ lựa chọn dùng can cùng đoạn đao này hai dạng vũ khí. Trừ bỏ tiện tay ở ngoài, quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì thực dụng. Căn đã có thể ở tất yếu thời điểm dùng để đón đỡ tang thi căn xé, lại có thể dùng để công kích, mà kia đem sắc bén xong nhận đoạn đao sử dụng, tự không cần nói tỉ mỉ, giơ tay chém xuống, tang thi đầu chỉ ở nháy mắt đã bị chặt bỏ, bí mật mang theo đen đặc sền sệt máu, lăn xuống trên mặt đất. Hai người thực mau liền đi tới mục tiêu chung cư lầu phía dưới. Lục Anh, này đóng, ở lầu 3. Giang Thành ngửa đầu đánh giá liếc mắt một cái này, đống vẻ ngoài cũ xưa, tường thể loang lổ, trên thực tế cùng bên cạnh mấy đống lão lâu cũng không nhiều ít khác nhau chung cư lâu. Đi thôi. Giang Thành lắc lắc can thượng phía trước dính vào máu đen. Chung cư này lâu tuy cũ, tầng dưới cùng tổng phòng trộm môn lại là tân trang, không có một kia gì sắt dấu vết kim loại mật mã phòng trộm môn, thoạt nhìn cùng chỉnh đống lâu đều là như vậy không hợp nhau. Lúc anh ở mềm mại con số bàn phím thượng ấn xuống mật mã, theo xác nhận kiện ấn xuống, môn theo tiếng mà khai. Này phiến phòng trộm môn chất lượng hiển nhiên là quá quan, cùng cụt một tiếng mở cửa thanh thập phần rất nhỏ, bất quá bởi vì chung quanh thật sự quá mức với an tĩnh, ngay cả như vậy một chút tiếng vang đều bị phóng đại tới rồi cơ hồ chói tai nông nỗi. Phòng trộm cửa mở ra khoảnh khắc, Lục Anh cùng Giang Thành đồng thời lắc mình đến môn hai bên, không vì cái gì khác, đơn giản là ở kia một tiếng cùng cụt mở cửa thanh lúc sau, tượng trưng cho nguy hiểm gào giống vang vọng toàn bộ hàng hiên. Chương 46 Phòng trộm môn bị phanh một tiếng đâm đại sưởng Ba con tang thi từ hàng hiên vọt ra. Giang Thành Ý bảo Lục Anh không cần nổ súng, tiết kiệm được viên đạn. Này ba con tang thi từ hắn một người đối phó. Rốt cuộc Đan Dương chỉ cho bọn họ một khẩu súng, mà không có lại nhiều cho bọn hắn một ít viên đạn. Lục Anh hiểu ý thu hồi thương, tầm mắt không xê dịch dừng ở ba con tang thi trên người. Này ba con tang thi phân biệt là hai cái lão nhân hơn nữa một người tuổi trẻ người, hai cái lão nhân bộ mặt Lục Anh quen thuộc, đúng là ở tại Lục Thúy Phương gia trên lầu một đôi lão phu phụ mà một khác ngoại cái kia người trẻ tuổi còn lại là bọn họ hàng năm chú bên ngoài nhi tử. Hai cái lao nhân trên người đều có lớn nhỏ không đồng nhất, cắn thương cùng xé rách thương, huyết nục mơ hồ. So sánh với hai cái lao nhân, bọn họ nhi tử trừ bỏ trên người kia kiện sơ mi trắng trải rộng phun tung tóe thước huyết điểm, lộ ra ngoài da tới tứ chi làn da lại đều là hoàn hảo. Nhìn chung ba con tang thi trên người những chi tiết này, lục anh không khó tưởng tượng này ba người tang thi hóa quá trình. Không biết chính mình đã cảm nghiệm thượng tăng Thi Vi rút nhi tử gấp trở về tiếp chính mình lao cha mẹ. Tăng Thi Vi rút ở không này nhiên gian bùng nổ, láo cha mẹ vô pháp nhà mình nhi tử chạy trốn, bị tăng Thi hóa sau nhi tử lần lượt căn thương. Lục Anh Cơ hồ hoàn toàn có thể ở trong đầu tưởng tượng ra lúc ấy huyết tinh hình ảnh, chính như cùng năm đó nàng sư phó cùng sư tỷ vì cứu nàng bị chảm với những cái đó ác nhân đao kiếm giới, ấm áp bí mật mang theo nùng liệt tanh mặn hơi thở máu tươi đổ ập xuống bắt rốt ở trên người nàng. Kia cổ hương vị. Cho dù trải qua rất nhiều năm như cũ tản ra không đi, quanh quẩn ở nàng chóp mũi. Lúc Anh ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, có lẽ trước mắt này hai cái lao nhân, chẳng sợ thẳng đến sinh mệnh cuối cùng một khắc đều còn có chạy ra sinh thiên cơ hội, không phải bọn họ trốn không thoát mà là ở mắt thấy nhi tử tang thi hóa sau không nghĩ chạy thoát đi. Đối với bọn họ tới nói, liền sinh mệnh quan trọng nhất cũng là hy vọng cuối cùng cũng chưa, chạy trốn còn có gì ý nghĩa? Vì thế liền lấy thân hầu nhi, trong đầu các loại hình ảnh bay tán loạn. Nhưng đối ứng Lục Anh hiện thực suy nghĩ tự do thời gian, kỳ thật cũng bất quá chỉ có một giây mà thôi. Nhưng mà, cũng chính là tại đây ngắn ngủn một giây thời gian, Giang Thành đã dùng hắn một bộ biện pháp đem ba con tang thi tất cả đều dẫn qua đi. Cũng chỉ thấy Giang Thành đối với một con đã bổ nhào vào hắn phụ cận tang thi một cái khuỷu tay đánh, nắm ở hắn tay trái can tùy theo hung hăng đánh út về phía tang thi sơn mặt. Cốt cách vỡ vụn thanh âm hết sức rõ ràng, kia chỉ đánh mất đầu của ngươi ở Giang Thành này một cách dưới, trực tiếp xoay chuyển gần 120 độ. Sau đó định ở nơi đó, vô pháp xoay chuyển. Lúc này, lại một con tang thi chiều Giang Thành đánh tới. Giang Thành một cái lưu loát xoay người hoành đá, đem kia chỉ tang thi quét đến một bên. Cũng không biết là hắn vô tâm vẫn là cố ý vì này, bị hoành đá quét đến kia chỉ tang thi, bởi vì thân thể mất đi cân bằng, hướng sần lui mấy bước, ngã xuống khi vừa lúc đụng vào đệ tam chỉ hướng Giang Thành nhào qua đi tang thi, ngã ngồi thành một đoàn. Giang Thành một bên đánh một bên về phía sau triệt, lục anh nguyên nghĩ tới đi giúp hắn một phen. Thấy hắn một bộ thành thạo tư thế liền không có làm điều thừa quá khứ thêm phiền, Kia chỉ bị Giang Thành một kích đánh đến cổ cốt sai vị tang Thi lại lần nữa gào giống chiều Giang Thành nào tới, bất quá bởi vì nó đầu vị trí vặn bẻo quan hệ, nguyên bản lực công kích mạnh nhất môi Giang giống như trăng trở nên lực bất tòng tâm. Nghiêng đầu muốn cắn người hiển nhiên có khó khăn, mà tang Thi tuy rằng nhìn đáng sợ hung mãnh, lại không có nhiều ý tưởng biến năng lực, không biết có thể dùng tay đem đầu cấp chính lại đây. Cũng không biết chính diện nếu vô pháp cắn xé có thể đi thân thể sườn một bên như vậy dễ hiểu đạo lý. Thực rõ ràng, chúng nó chỉ là bản năng ở công kích người, vì người sống mới mẻ huyết nhục mà công kích, vì công kích mà công kích. Lục anh Linh Quang trận lóe tâm niệm, quả nhiên cùng bị cổ khống chế độc người rất giống. Độc tiên môn nội độc người, đi qua nàng sư phó hạ cổ sau đó thao túng, như là ở sớm nhất thời điểm nàng nhớ rõ sư phó đối độc người hạ đạt khống cổ lệnh là từ độc tiên môn đệ nhất giai bậc thang đi đến cuối cùng nhất giai lại từ cuối cùng nhất dai đi trở về tới, như thế phức tạp. Mà bên trong cánh cửa sở hữu độc người ở như vậy khống cổ ra lệnh, chẳng sợ người dùng một cái thẳng bộ đưa bọn họ bộ trụ thuốc ở mố cây thượng, chúng nó tránh không ngừng dây thừng cũng lay động không được đại thụ, nhưng chúng nó đi lại bước chân lại sẽ không bởi vậy dừng lại, mặc dù là dừng chân tại chỗ. Như vậy tưởng tượng, bị cổ khống chế độc người cùng tang thi ra sao này giống nhau, nếu nàng sư phó lúc trước sở hạ khống cổ lệnh là thích cắn nuốt vào người sống huyết đủ Bất quá. Lục anh nghĩ lại tưởng tượng lại thâm giác không có khả năng, thả không nói chuyện nàng cũng không biết có cái loại này cổ có thể sinh sôi đem người sống biến thành như thế như vậy hoặc tử nhân, cho dù có, cổ trùng cũng không có khả năng cụ bị tăng thi virus giống nhau đáng sợ lây bệnh tính, cổ trùng lại đặc thù thần bí cũng chung quy chỉ là một loại sâu, càng không nói đến đại bộ phận cổ trùng ở bị cho rằng luyện liền lúc sau đều sẽ mất đi sinh với năng lực, cho dù là không nhiều lắm. Thấy tử mẫu cổ, một con mẫu cổ đẻ trứng năng lực cũng thực sự hữu hạ mà làm lục anh cho rằng không có khả năng chính yếu nguyên nhân là, một người khống cổ số lượng là hữu hạn. Năm đó nàng sư phó, dược sư tâm kinh đã tu luyện đến đại thành, nội lực thâm hậu, có thể lấy cổ thao tác độc người số lượng lại vẫn cứ bất quá 4-5 cái. Sư phó từng nói qua, nhân tâm phức tạp, liền tính là hoạt tử nhân, muốn thao tác cũng phi chuyện dễ. Đến nỗi người sống, kia tất nhiên là càng khó. Nói chung, đã cổ khống người, nhiều là lên án chế người này mổ một cái hành vi hoặc là mổ một loại cảm xúc. Một khi người này thoát ly khai hành vi này cũng hoặc cảm xúc, hắn cũng liền thoát ly khai cổ khống chế, mai cho đến hắn tiếp theo tái xuất hiện loại này hành vi hoặc cảm xúc mới thôi. Đương nhiên, mặc dù chỉ là như thế, cổ thuật cũng đủ lệnh người sợ hãi. Kỳ thật, liên lục anh biết cổ thuật, hơn phân nửa đều là độc cổ, cũng chính là tìm được luyện cổ nguyên trùng, chủ nhân đem điều chế tốt đặc thù độc dược luyện hóa tiến cổ, vì cổ trùng hấp thu. Loại này độc cổ tức là thế nhân biết cái loại này một khi trùng cổ ba ngày đau sốt hoặc là bảy ngày một nôn ra máu, như bất tận sớm đem trong cơ thể cổ trùng trừ tận liền sẽ nhân thân thể tinh khí tận háo mà chết. Mà cùng bình thường độc dược bất đồng, cổ trùng là vật còn sống, là vật còn sống cũng liền ý nghĩa nó sẽ động, nếu không có được đến chủ nhân mệnh lệnh, nó sẽ tận khả năng thâm đem chính mình che giấu ở trùng cổ người trong cơ thể, thậm chí còn có, chủ nhân sẽ thiết hạ một khi bị người tra xét liền tức khắc nổ tan xác tán độc mệnh lệnh, có thể nói hung ác. Cho nên này đó tang thi ngọn nguồn thật sự chỉ là bởi vì những người này cảm nhiễm e hình virus, tựa như qua đi lây bệnh tính cực cường ôn dịch, tựa như thời đại này bệnh danh nhưng không nhiều lắm thấy bệnh chó dại, là bị bệnh, mà không phải chúng độc nghi hoặc bị người hạ cổ. Lục Anh như thế nghĩ, trong lòng hoảng sợ, nàng tổng cảm thấy tựa hồ có cái gì rất quan trọng sự bị hắn quên mất. Về phương diện khác, Giang Thành đã tại đây đoạn thời gian liêu liệu lý song kia ba con tang thi, ba viên tản ra canh tửa đầu quay tròn lăn lộn đến Lục Anh bên chân. Lục Anh một rũ mắt liền nhìn đến trong đó một viên đầu sơn mặt, trên cổ chỉnh tề mặt cắt, hàm dưới cốt bị đánh đến ao ham đi xuống, môi dưới ngoại phiên lộ ra bên trong mang rất số viên nha tím đen sắc lợi. Đục hoàng đôi mắt mở to, trong mắt bạo đột một đạo máu đen từ đầu lô bị đánh nát đỉnh đầu dọc theo phát tích chảy xuống. Lục Anh rời mắt, âm thầm phun ra một ngụm lồng ngực chọc khí, dương mắt hỏi, không bị thương đi? Giang Thành ném can cùng đoạn đao thượng dính lên máu đen, đắc, không có. Dọc theo thang lầu thượng lầu ba chính là lục thúy phương gia lục anh từ bao bao đảo chìa khóa mở cửa vào cửa trước nàng liếc liếc mắt một cái đối diện song tầng phòng trộm môn nhắm chặt vương nại nại ra nghị thẩm cũng không biết vương nại nại có hay không đi cuối cùng lục anh quyết định chờ nàng thu thập xong đồ vật ra tới lại đi gõ gõ cửa xem người có ở đây không vào cửa sau lục anh trực tiếp hồi chính mình phòng thu thập đồ vật giang thành thì tại lục thúy phương gia cái kia thậm chí còn không có hắn nơi phòng tắm đại trong phòng khách kéo đem ghế dựa ngồi xuống thu thập quần áo thời điểm Lục Anh thuận tiện nội coi một chút không gian ba lô, phát hiện không gian hai cấp trạng thái hạ mở ra 20 cách ba lô thế nhưng đã bị trang tám cách nhiều, hơn nữa trước sáu cách trang thế nhưng đều là nạng cùng rang thành loại đồ vật, tắc đến tràn đầy. Đệ bảy cách trang chính là hai người mua nhiều rau quả hạt giống cùng quả mầm, không chứa đầy. Đệ tám cách tắc trang rang thành đồ vật, đồng dạng không chứa đầy. Mèo đen miêu miêu đã từng giới thiệu quá, không gian ba lô ở không có cho rằng can thiệp dưới tình huống, đều là dựa theo cam chịu ba lô không tắc thu nạp vật phẩm cũng chính là chỉ có ở phía trước một cách hoàn toàn chứa đầy dưới tình huống bỏ vào đi đồ vật mới có thể bị cất vào tiếp theo cách mà trước mắt không gian đệ bảy cách còn không có chứa đầy đệ tám cách đã trang đồ vật rõ ràng là giang thành cố ý dụng ý thức sửa sang lại quá không trái lương tâm nói lục anh thập phần tán đồng giang thành này một cách làm tuy rằng liền tính đem quần áo đôi tiến đệ bảy cách cũng sẽ không dính vào quả mầm thượng bùn đất hoặc là nhiễm nào đó hạt giống đặc thù khí vị nhưng liền quan cảm tới nói chung quy là không tốt hưng chi Cũng chỉ là ở thu nạp đồ vật thời điểm lược động cân não, Chưa nói tới có bao nhiêu phiền toái cố sức Lục Anh tắm rửa quần áo không nhiều lắm Thực mau liền thu thập xong rồi Lục Anh lại cùng nhau đem trên giường chăn đệm chăn thu vào không gian Nghĩ đến về sau bọn họ đại khái sẽ thường xuyên ở trong không gian mặt ngủ nghỉ ngơi Đến nỗi Lục Thúy Phương cho nàng kia trương thẻ ngân hàng Lục Anh do dự một chút Vẫn là trước thu vào ba lô Đi ra phòng ngủ Lục Anh chuẩn bị tiến phòng bếp kia đuổi trùng hương Trải qua phòng khách Gặp khách đại sảnh kia đài tivi không biết khi nào đã bị Giang Thành mở ra, mẵn bình bông tuyết. Giang Thành lưng dựa ghế dựa, trên tay nắm điều khiển từ xa, rất có kiên nhẫn một người tiếp một người đổi kênh. Lục Anh dưới chân một đốn, mở miệng hỏi, có giảng bên ngoài tình huống tiết mục sao. Giang Thành ngửa ra sau đầu, nhìn như vô cùng gian nan nhìn thoáng qua vừa lúc ở vào hắn phía sau Lục Anh, nói, không có, cũng chưa tín hiệu. Ngay sau đó, hắn đóng tivi, có cái gì ăn dùng đều thu vào ba lô. Giang Thành lại nói, Lục Anh đối hắn gật gật đầu, chiều phòng bếp đi đến, cầm đuổi Trung Hương. Lục Anh mở ra tủ lạnh, phát hiện bên trong đã không có gì đồ vật nhưng cầm, phía trước chỉ xem phòng khách, tình huống nàng còn không thể xác định Lục Thúy Phương có hay không trở về quá. Trước mắt nhưng thật ra có thể xác định, nàng là trở về quá, liền không biết là đi tiếp đô đô về sau vẫn là trước kia. Nếu là ở tiếp đô đô trước kia liền trở về quan nói, nàng phòng cũng không có người đi được quá, nói cách khác Lục Thúy Phương lúc ấy cũng không có thu thập nàng đồ vật. Từ ngay từ đầu liền không tính toán đi tiếp nàng. Đương nhiên, nàng đấy lòng vẫn là tin tưởng chạm đất Thúy Phương là ở tiếp đô đô về sau, xác định bất quá đi tiếp nàng lúc sau mới trở về hấp tấp thu thập vài thứ. Vô luận như thế nào, việc đã đến nước này cũng không chấp nhận được nàng đi nhiều làm phòng đoán. Đem tủ lạnh dư lại đồ vật quét tiến không gian, trong phòng bếp nồi chén gáo tô đồ ăn dao cái thất gỗ cũng cùng nhau thu nạp. Lộng xong này đó, Lục Anh nghĩ nghĩ vẫn là đẩy cửa vào Lục Thúy Phương phòng ngủ. Quả nhiên! Bên trong cánh cửa hỗn độn một mảnh, tủ quần áo đại sưởng, quần áo kéo tới rồi trên mặt đất, trên giường cũng rơi rụng rất nhiều. Lục anh qua loa từ giữa thu thập vài món đồ đồ tiểu y y phục, liền đóng cửa ra tới. "Hảo." Giang Thành đã đứng lên. "Ân." Chương 47. Lục Thúy Phương gắt gao ôm trong lòng ngực ngủ say nhi tử, nàng theo bản năng muốn dùng tay đi che lại nhi tử lỗ tai lấy cầu ngăn cách ngoài xe đám kia người kêu gào thanh, không khỏi nhi tử lần thứ hai đã chịu kinh hách. Làm sao bây giờ? mắt thấy đám kêu kêu la muốn bọn họ xuống xe người càng đi càng gần lục thúy phương có chút hoàng thần xin giúp đỡ điều khiển vị thượng đôi tay nắm lấy tay lái tử kiến lâm tử kiến lâm nhũ chặt mi ai có thể nghĩ đến hắn nguyên bản cho rằng tốt nhất chạy nạn mà thế nhưng sớm cũng đã bị người chiếm lĩnh thả liền trước mắt tình thế tới xem này nhóm người hiển nhiên đều phi thiện tra ta xem bọn họ trên người xuyên quần áo lao động bên trong đại bộ phận hẳn là đều là phía trước tại đây một khối tu lộ xây đường công nhân đừng sợ xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì Từ kiến lâm như vậy an ủi Lục Thúy Phương, tay cũng đã thăm vào trí vật quầy, từ trí vật quầy móc ra một phen hàng năm bị mang vỏ dao gọt hoa quả. Bọn họ loại này nhiều năm bên ngoài chạy sinh ý, tổng khó tránh khỏi sẽ gặp phải như vậy như vậy du côn vô lại, cho nên ở trong xe bị đao bị côn đúng là bình thường, đảo không phải có cái gì hại người chi tâm, thật sự là thời buổi này người không thể không phòng. Lục Thúy Phương thấy hắn như thế, lại như thế nào có thể không khăn trường, hung hăng cắn một ngụm chính mình môi dưới, nhu cầu làm chính mình bình tĩnh lại. Gan Nan nuốt xuống một ngụm nước bọt. Lục Thúy Phương nói: Kiến Lâm, đừng ngạnh tới. Bọn họ chỉ cần không phải muốn chúng ta mệnh, mặt khác bọn họ nghĩ muốn cái gì chúng ta cho bọn hắn là được. Đối với nàng lời nói, Từ Kiến Lâm chưa làm phản ứng, không có lắc đầu cũng không có gật đầu. Lục Thúy Phương nhìn chăm chăm Từ Kiến Lâm sân mặt, cũng chỉ thấy kia Trương Nguyên Bản hàm hậu người thành thật gương mặt, bởi vì trên mặt quá mức túc mục biểu tình, thế nhưng lộ ra một cổ sắc bén túc sát chi khí tới, xem đến Lục Thúy Phương kinh hãi không thôi. Lúc này. Ghế điều khiển một bên cửa sổ xe môn bị người chụp đến bang bang rung động. Xuống xe, đều con mẹ nó cấp lao tử xuống xe, bằng không này xe ta các huynh đệ cần phải khai tạp. Cầm đầu trung niên nam nhân, làn da ngăm đen, khóe miệng hàm một cây yên ngông, một bên vô nắp xe trước một bên ổ nào. Ngoài xe đầu động tĩnh quá lớn, liền tính Lục Thúy Phương dốc hết sức lực dùng tay vì nhi tử cách đâm, còn phát ra thiêu đô đô trùng quy ở trong cổ họng phát ra một tiếng s읍 xỉ tiểu thú nức nở thanh âm sau, khó nhịn, cọ động vài cái. Minh mang nhiên mở sương đỏ đôi mắt, Lục Thúy Phương vội vàng nhẹ nhàng chụp vũ khởi đô đô bối, Ôn Du hưng nói, không có việc gì, không có việc gì, tiếp tục ngủ, ngoan, tiếp tục ngủ. Về phương diện khác, từ kiến lâm bách với ngoài xe người đông thế mạnh, ở cái kia cầm đầu trung niên nam nhân yêu cầu hạ đem ghế điều khiển một bên cửa sổ xe hạ điểm, trung niên nam nhân tàn nhẫn hút một ngụm yên mông thượng cuối cùng dính một chút thuốc lá sợi, sau đó một ngụm phun trên mặt đất, túi người tiến đến cửa sổ xe biên, một bàn tay đắp ở trên nóc xe. Thương lượng dường như hướng trên ghế điều khiển từ kiến lâm nói, chúng ta nơi này đều là thô nhân, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, các ngươi cũng không phải đệ nhất xe, muốn đi bên kia nhà xưởng tị nạn có thể, trong xe có thể ăn có thể sử dụng đều đến cho ta nộp lên. Hắn xem xét mắt trong xe ôm hải tử giờ phút này chính nhìn chằm chằm nàng vẻ mặt khẩn trương lục thúy phương, thư cười một tiếng, ta xem các ngươi một nhà ba người, từ trong thành chạy ra tới cũng không dễ dàng, đến, đồ vật chính mình giao. Giao xong lập tức cho đi, nói được thì làm được. Từ kiến lâm đang muốn nói chuyện, lại bị lục thúy phương kéo một chút, lục thúy phương tuy rằng bởi vì bên ngoài trận trượng, đã khẩn trương cũng sợ hãi, nhưng nàng trung quy không phải không có trải qua chuyện này tiểu nữ hài, liền nghe nàng lạnh thanh mở miệng nói, ăn đều cho các người, chúng ta nhưng không được đói chết, đều là chết, cùng lắm thì chúng ta đi địa phương khác không đi kia nhà xưởng. Kia trung niên nam nhân nghe tiếng lại nở nụ cười, mang ý cười thu liễm, hắn mặt lộ vẻ không tốt âm ngon nói. Các ngươi cho rằng xe tới rồi nơi này ta các huynh đệ còn có thể tha các ngươi đi. Hoặc là chính mình giao, hoặc là ta huynh đệ thế các ngươi giao, bất quá chúng ta nhưng đều là thô nhân. Đến lúc đó nếu là một cái không cẩn thận va chạm hỏng rồi này xe, lộng bị thương cái kia tiểu hoa nhi, cũng không nên trách các huynh đệ mạnh tay. Lục Thúy Phương sắc mặt chắc nhận, vô luận là cái nào mẫu thân đều giống nhau, một khi đề cập đến chính mình hài tử an nguy, đều sẽ hoang mang lo sợ, đều sẽ vô điều kiện thỏa hiệp. Lục Thúy Phương theo bản năng muốn đi xin giúp đỡ từ Kiến Lâm, lại nhìn đến Từ Kiến Lâm nắm đao giấu tại bên người tay bởi vì quá mức dùng sức nắm chặt, đột ngột trắng bệ khớp xương cơ hổ sắp chảy ra mà ra. Ở bên nhau công tác như vậy liền, Lục Thúy Phương xem như hiểu biết Từ Kiến Lâm, này có lẽ cũng là trầm mặc người thành thật một cái phổ biến đặc điểm, đó chính là một khi có người chân chính đem loại người này cấp cho bao, bọn họ có thể cùng ngươi liều mạng, hơn nữa một khi chân hỏa lên liền chết quật, mười đầu ngưu đều kéo không trở lại. Lục Thúy Phương lúc này là thật sự sợ, không phải sợ chính mình sẽ đã chịu cái gì thương tổn, mà là sợ hãi một khi từ kiến lâm phạm khởi quật, thật cùng ngoài xe người cứng đối cứng, đến lúc đó đối phương người nhiều như vậy, một cái vô ý liền có khả năng sẽ thương đến đô đô. Lục Thúy Phương vì thế một phen gắt gao chế trụ cái tay kia, dùng cơ hồ cầu xin miệng lưỡi kêu một tiếng, kiến lâm, từ kiến lâm kỳ thật cũng không có hoàn toàn bị tức giận hướng hôn đầu, hắn cũng biết trước mắt không phải tranh này một hơi thời điểm. Chẳng qua thân là một đại nam nhân lại thế nhưng liền chính mình nữ nhân cùng hài tử đều bảo hộ không được, thật sự là vất ức. Hắn thanh đao nhét vào quần sau đâu, chở tay nắm lấy lục thúy phương tay. Thật dài hư ra một ngụm trong lồng ngực chọc khí, từ kiến lâm nói, đồ vật đều đặt ở cốt xe, ta hiện tại liền xuống xe khai cốt xe. Trung niên nam nhân nghe được như thế, vừa lòng hướng trong xe hai người cười cười, quay đầu đối phía sau một đám người thét to, các huynh đệ chuẩn bị dọn đồ vật, đều lại đây phụ một chút. Một đám thân xuyên hôi đế mang màu cam ánh huỳnh quang mang quần áo lao động nguyên tu lộ công nhân nhóm trung gian ở trung niên nam nhân này một tiếng sau lập tức liền buộc phát ra một trận vui cười thanh. muốn nói từ kiến lâm bọn họ xe cốp xe đồ vật thật sự không nhiều lắm căn bản dùng không đến vài người hỗ trợ trừ bọn lục thúy phương từ nhà mình tủ lạnh lấy một chút đồ vật lúc sau kẹt xe thời điểm từ kiến lâm lại vội vàng tiến đường cái biên siêu thị tùy tiện mua một dương nước khoáng một dương bánh quy năm túi găng đông mấy túi bánh mì cùng với mấy cái chocolate hai bao trái cây đường cũng liền nhiều như vậy, ăn đủ vật thực mau đã bị dọn không, còn có một cái trang cờ lê khởi tử chờ sửa chữa công cụ thùng dụng cụ cũng cùng nhau bị lấy đi, nhưng thật ra trang ba người tắm rửa quần áo cái kia dương hành lý, tuy rằng bị người phiên đến hỏng bét quần áo lại vừa thấy không thiếu. Được rồi, này gì gì vi rút cũng không biết gì thời điểm có thể kết thúc, đại gia tự cầu nhiều phúc đi. Các huynh đệ khai đạo, đồ ở xe đầu đuôi xe người lập tức liền tản ra. Từ kiến lâm phát động ô tô, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên hướng chỗ nào khai. Chính như phía trước Lục Thúy Phương theo như lời như vậy, bọn họ liền ăn đồ vật đều không có, người đều phải chết đói, lại đi tìm địa phương tị nạn có cái gì ý nghĩa. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Lục Thúy Phương nhìn đám kia cầm bọn họ đồ vật người, một bộ phận người như cũ canh giữ ở giao lộ, một khác bộ phận tắc dọn ăn càng lúc càng xa, lại một túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực nhi tử thiêu hưởng đỏ khuôn mặt nhỏ, run rẩy lông mi. Trong lòng liền dâng lên một cổ vô lực tuyệt vọng tới. Như nhau nàng năm đó đi theo nam nhân kia từ buồn, xa rời quê hương, đưa mắt không quen, lại không su dính túi. Cảm giác được Lục Thúy Phương tuyệt vọng, Từ Kiến Lâm rũi tay vô vô Lục Thúy Phương bả vai, cường khởi động tinh thần nói, "Hãy đi trước nhìn xem." Nhìn Kỳ hăng nói, "Chỉ cần chúng ta đều còn sống liền tổng hội có biện pháp." Ô tô chậm rãi đi trước, hai người cơ hồ đều là một đêm không ngủ, trên mặt mệt mỏi rõ ràng. Tân Áp thật nên đường thập phần sốc này. Xe hoàng đến thập phần lợi hại, thẳng đem trên xe người hoàng đến đầu chóng váng nao trướng. ngẩng đầu đi xem con đường phía trước, con đường phía trước một mảnh mênh mang. Trưng 48. Lục Anh giấu thượng cửa phòng, phản thân thấy Giang Thành đã hướng dưới lầu đi, liền nói, từ từ. Nàng thanh âm rất nhỏ, bất quá Giang Thành vẫn là nghe tới rồi hơn nữa dừng lại bước chân. Giang Thành lược ngẩng đầu lên, hỏi, còn có chuyện gì? Lục Anh chưa đáp lại, đi đến đối diện vương mãi mãi cửa nhà. Dơ tay vỗ vỗ kia phiến kéo kín mít lưới sắt môn. Lưới sắt môn phát ra loảng xoảng loảng xoảng tiếng vang, ở trình đống lâu yên tĩnh chung đặc biệt chói tai, làm người không tự kìm hãm được liền nghi ngờ khởi mọi nơi, e sợ cho cái nào không vì người chú ý trong một góc liền sẽ nhảy ra mấy chỉ tang thi tới. Lục Anh thận trọng dừng lại gõ cửa động tác, toàn thân đề phòng, nghiêng hai lắng nghe bên trong cánh cửa động tĩnh. Ở làm quyết định gõ cửa phía trước, Lục Anh kỳ thật vẫn chưa suy xét quá chính mình quyết định này chính xác tính. Vương mãi mãi ngày thường đãi nàng đãi đô đô thực hảo, mặc dù là thân mãi mãi, có thể làm cũng bất quá như thế, càng không nói đến còn có nguyên chủ kia đối bất công thiên đến chân trời ra mãi làm đối lập. Hiện tại bên ngoài tình huống tuy rằng nguy hiểm, nhưng nàng cũng chỉ là tưởng xác nhận một chút vương mãi mãi có hay không bị người tiếp rời đi mà thôi. Nếu quả bất hạnh, vương mãi mãi cũng cùng phía trước hắn đụng tới lân lâu cụ ông giống nhau bị virus cảm nhiễm, như vậy ít nhất từ nàng cùng Giang Thành tới kết vương mãi mãi, tổng hảo quá về sau du đãng đi ra ngoài Bị bên người đem thân thể đánh đến rơi rất tan tác hảo chút. Cách trong chốc lát, Lục Anh vẫn không nghe được bên trong cánh cửa có bất luận cái gì động tĩnh, đang định từ bỏ rời đi, chợt nghe một trận hỗn độn tiếng bước chân. Tiếng bước chân ở một môn chi cách chỗ dừng lại, bên trong cánh cửa người nọ hiển nhiên ở do dự, vẫn luôn không thấy mở cửa. Lục Anh nghiêng đầu do hỏi nhìn mắt đứng ở cầu thang thượng đẳng nàng Giang Thành, thấy Giang Thành đối nàng gật gật đầu, vì thế cất cao âm lượng nói, "Vương Mạn mãi, mãi là ta, anh tử." Lúc anh nói âm vừa ra, Lưới sắt bên trong cánh cửa kia phiến môn khóa cửa liền chuyển động khai. Môn chỉ kéo ra một cái phùng, trên cửa còn có một cái xích khóa buộc, Vương Mãn Mãn từ kẹt cửa dò ra nửa khuôn mặt tới, hình dung tiểu tụy như là chịu qua cái gì kinh hách bộ dáng, hai mắt đều là hồng toàn bộ, kia đầu hoa dâm nhưng vẫn đều bị sơ đến chỉnh tề cuốn lên đầu tóc, lúc này vài lú đều rời rạc khai, hôn độn rũ ở nách hai. "Anh tử, anh tử ngươi thế nào ở chỗ này?" Vương Mãn Mãn nhìn chằm chằm lục anh mặt dại ra nửa khắc, mới biểu tình khẩn trương mở miệng. Ngươi tử tử à, chờ mãi mãi cho ngươi mở cửa. Bên ngoài kia đều là chút thứ gì, quá nguy hiểm, ngươi như thế nào loại này thời điểm còn đãi ở bên ngoài, trên người không bị thương đi, Thúy Vương cùng đô đô đô. Vương mãi mãi một bên ngữ tốc cực nhanh hỏi Lục Anh tình hình gần đây, một bên luống cuống tay chân đi mở cửa mặt trên cái kia xích khóa. Lục Anh tay từ lưới sắt môn khe hở tham tiến, một phen đẻ lại Vương mãi mãi rục mở khóa tay. Vương mãi mãi tay lạnh lẽo lạnh lẽo, bị Lục Anh đẻ lại thời điểm không tự dắt run một chút. Nại nại đừng khai, ta liền muốn nhìn một chút ngài được không? Ta cùng tiểu cô đô đô bọn họ đi rời ra, ta trở về thu thập điểm đồ vật liền đi tìm bọn họ. Ngài trong nhà ăn dùng đều đủ sao? Vương Sinh thúc cùng Trương đan gì đâu? Vương Nại Nại trở tay nắm lấy lục anh tay, nghẹn ngào một tiếng, lão lệ tung hình, anh tử, nại nại lần này là ít nhiều ngươi a? Bằng không nại nại này mạng ra ngày hôm qua phải báo hỏng ở đám kia ăn thịt người quái vật trên tay. Vương Sinh không có việc gì, hắn ngày hôm qua cho ta gọi điện thoại. Người khác ở tỉnh bên, chính trở về đổi đâu, hẳn là hôm nay buổi tối nhất muộn ngày mai buổi trưa là có thể tới đón ta lâu, ai chính là đan đan, ta đánh mấy cái điện thoại cũng chưa liên hệ thượng, cũng không biết nàng thế nào, tin tức thượng nói, hiện tại trong ngoài nước đều một cái dạng, tận thế tới rồi. Thở dài, vương mãi mãi thoáng bình tĩnh chút, lại nói, mãi mãi trong nhà không thiếu ăn dùng, ngươi cũng biết mãi mãi người tới liền thích hướng trong nhà chôn ăn, năm trước ở nông thôn lão tỷ nhóm mang tới mấy túi gạo cũng chưa ăn xong đâu. Tủ lạnh thịt đồ ăn cũng đủ ăn tốt nhất mấy ngày. Anh tử, ngươi nghe nói mãi, ngươi một cái đi ra ngoài tìm người quá nguy hiểm, đừng đi ra ngoài, lưu tại ngoãn mạn nơi này ở, chờ ngươi Vương Sinh thúc thúc đã trở lại, hắn chính là làm phương diện này nghiên cứu, hắn nhất định có thể nghĩ đến biện pháp, chờ hắn đã trở lại chúng ta lại đi theo hắn đi, đến lúc đó chúng ta một khối nghĩ cách đi tìm Đan Đan, tìm Thúy Phương cùng Đô Đô được không? Lúc anh nghe xong lão nhân nói, trong lòng hơi ấm, tuy rằng lão nhân khả năng bởi vì quá mức hẩn trương duyên cớ, Trật tự từ hỗn loạn, nhưng kia phân hảo ý lục anh lại là sáng tỏ. Bất quá lục anh vẫn là lắc lắc đầu, nói: Nãi nãi, ta cùng người khác một khối đi, ngồi trực thăng phi cơ đi. Ngài không cần lo lắng, ngài người không có việc gì liền hảo. Nãi nãi, ngài nghe ta nói, nếu là vương sinh thúc thúc tới đón ngài lúc sau, các ngươi không có an toàn nơi đi, liền đi lộ miên sơn thượng răng ra. Từ túi áo móc ra một tấm cạt nhét vào vương nãi nãi trong tay, ngài đem tấm cạt này cấp thủ vệ người xem, bọn họ sẽ tha các ngươi vào cửa. Lục Anh đưa cho vương mãi mãi chính là một chương thân phận phân biệt tạm. giang Gia đại thiếu ở công bố bọn họ nhiệm vụ lúc sau, liền cho nàng cùng giang thành một người một chương. tham lang tần hùng cũng có có một chương. dùng cho ra tới lúc sau nếu bọn họ ra cái gì ngoài ý muốn, tỉ như phi cơ trực thăng hủy hoại vô pháp phi hành, cũng hoặc là bọn họ cùng tham lang người tách ra hành động, vô pháp đồng thời phản hồi, lại hoặc là Lục Anh tìm được chính mình thân nhân, nhưng không có cách nào. Cùng nhau ngồi trực thăng trở về, Loại này tấm cả đó là ở cùng loại dưới tình huống bị sử dụng. Dựa theo Giang Gia đại thiếu cách nói, loại này phân biệt tạp đái bên ngoài tình huống tương đối ổn định lúc sau, liền sẽ trở thành xuất nhập Giang gia bằng chứng. Vương Nãi mãi nhìn nhìn trong tay tạp, lôi kéo Lục Anh tay mặc trong chốc lát, mới nói, "Kia nếu như vậy, Nãi mãi cũng không lưu người, người người ở bên ngoài đi lại, phải mọi việc để ý." Lục Anh thuận theo gật đầu hẳn là, lại nói, "Nãi mãi chính ngươi một người ở nhà, cũng muốn hảo hảo bảo trọng." Vương Nãi mãi, mãi ai, "Ai đáp lời?" Không yên tâm bung lỏng ra lục anh tay, lục anh ngay sau đó từ lưới sắt trong môn thu hồi tay, nói, mãi mãi, ta đây đi rồi. Mãi mãi yên lặng nhìn chăm chú vào nàng xoay người, chợt như là nghĩ tới cái gì, đỏ bừng ánh mắt sáng lên, vội nói, anh tử, ngươi từ từ, mãi mãi còn lại là cùng ngươi nói. Lục anh đem ly bước chân dừng lại, xoay đầu đối diện vương mãi mãi. Vương mãi mãi lại là cảm kích lại là bước thiết nói, anh tử ngươi còn có nhớ hay không ngươi cấp mãi mãi cái loại này hương. Vừa mới nãi nãi có cùng ngươi để qua đi, ngươi à, là nãi nãi ân nhân cứu mạng. Vương sinh nói cảm nhiễm cái loại này vì rút ăn người quái vật chán ghét cái loại này hương khí vị. Nãi nãi ngày hôm qua vội vã vào cửa tiếp điện thoại quên mất đóng cửa, nếu không phải trong phòng điểm ngươi cho ta cái loại này hương, nãi nãi này mạng già phải đi. Cái loại này hương chính ngươi còn có hay không, nãi nãi nơi này còn thừa một chút, mặc kệ có hay không dùng, ngươi lần này đi ra ngoài tìm Thúy Phương bọn họ trên người đến mang điểm bằng không mãi an nhưng không yên tâm. Lục anh kỳ thật ở vương mãi ngoải mở cửa thời điểm cũng đã nghe thấy được trong phòng bậc lửa đuổi trùng hương hương vị, trước mắt kinh vương mãi ngoải như vậy nhắc tới, nàng liền càng thêm xác định sáng sớm nhìn đến cái kia có quan hệ tang thi đổi đi tể trả lời chân thật tính. Mãi ngoải, không dối gạt ngài nói, ta lần này trở về chủ yếu chính là vì lấy hương, ngươi không cần lo lắng. Cùng vương mãi ngoải nói quá đừng, nhìn lão nhân giữ cửa quan kín mít, lúc anh nhẹ nhàng thở phào, chuẩn bị xuống lầu. Trải qua Giang Thành thời điểm, Giang Thành liền phía trước nghe một già một trẻ hai người đối thoại, trong lòng dâng lên nghi hoặc, mở miệng do hỏi, các ngươi vừa rồi đang nói chính là cái gì Hương. Lúc anh một bên xuống thang lầu một bên từ chính mình bao bao móc ra một cái nước hoa bình đưa cho Giang Thành, nàng là không tính toán lại đối Giang Thành có điều dấu dếm, vì thế miệng lưỡi nhàn nhạt giải thích nói, là ta điều chế đuổi trùng hương, nghe nói tang Thi không thích loại này hương hương vị, có thể đem nó trở thành tang Thi đuổi đi tể tới dùng. Giang thành nghe vậy. Nhìn chầm chầm cái kia tiểu xảo mà tinh xảo đặc sắc viên cầu hình nước hoa bình nhìn trong chốc lát, giờ phút này cái này nước hoa bình trang tự nhiên không có khả năng là nước hoa. Nước hoa là lục anh tiểu cô, lục anh trực tiếp đổ bên trong nước hoa, cùng sử dụng nước trong cẩn thận rửa sạch cái chai, nàng nghiền nát một đoạn đuổi trùng hương, dung thủy sau rót đi vào. Cho nên, trước mắt giang thành trên tay cầm, xác thật là một lọ đuổi trùng hương. Tuy rằng ở lục anh quan điểm, nàng đuổi trùng hương nên là bậc lửa lúc sau dược hiệu tốt nhất Nhưng là cẩn thận ngẫm lại không phải địa phương nào đều có thể điểm hương, chất lỏng phun tề bỏ vào bình lúc sau mang theo lên sát thật muốn càng phương tiện một ít. Tăng thi. Đuổi đi tề. Giang thành thấp giọng lẩm bẩm, không nghi ngờ có hắn thậm chí còn hướng chính mình trên người phun hai hạ, cái mũi kích thích người vị nói, hương vị còn quái dễ ngửi. Đi xuống lầu, hai người còn không có đi ra ngoài bao lâu liền gặp phải đàn dương. Chương 49. ngươi như thế nào xuống dưới? Giang thành tức giận vọt tới người hỏi. Đan Dương Đảo không lắm để ý Giang Thành nói chuyện miệng lưỡi, như cũng một bộ bất cần đời bộ dáng. Một đôi mắt đem Giang Thành cùng Lục Anh từ trên xuống dưới đánh giá quá một lần, nói, đội trưởng hạt nhọc lòng bái, xem hai ngươi xuống dưới lâu như vậy cũng không hòa âm tin, sợ hai ngươi xảy ra chuyện, khiến cho ta cũng đi theo xuống dưới nhìn xem, thuận tiện ở phụ cận kia mấy nhà trong tiệm tìm xem còn có hay không cái gì có thể ăn có thể sử dụng. Hắn nói điên điên trên tay sách theo hai cái màu trắng hậu ra bao nylon, không tìm thấy có thể sử dụng. Liền vơ vét đến một lọ nửa dầu máy còn có chút ăn Dừng một chút, Đan dương ánh mắt sẹn qua hai người giống tuyết đôi tay Trong ánh mắt sẹn qua một mạng phòng đoán Vì thế, hắn lại hỏi, các ngươi đâu? Xuống dưới lâu như vậy như thế nào cũng không gặp hai người trong tay nhiều thứ gì Đan dương lời này vừa mới vừa hỏi xuất khẩu Lục anh liền ở trong lòng thẩm kêu không xong Vừa rồi nàng sửa sang lại đồ vật thời điểm chỉ lo phương tiện Đem đồ vật đều thu vào không gian ba lô Lại là hoàn toàn xem nhẹn nên ở trong tay lưu vài thứ để giấu người thay mắt. Bên cạnh Giang Thành đã móc ra đừng ở sau thắt lưng can cùng đoàn đao, cùng nhau bị hắn lấy ra tới còn có Lục Anh cho hắn cái kia nước hoa bình. Giang Thành thần sắc trấn định, làm người nhìn không ra có chút không ổn. Đan Dương nhìn liếc mắt một cái Giang Thành lấy ra tới đồ vật, ngay sau đó liền cười ha ha lên. Lục Anh ngay từ đầu còn có chút lo lắng, lúc sau lại là chăn đơn Dương cười to làm cho không hiểu ra sao. Nàng nghi hoặc nghiêng đầu nhìn về phía Giang Thành. Nhưng hiển nhiên Giang Thành cũng không rõ ràng lắm nam nhân đột ngột bật cười nguyên nhân. Đan Dương cười trong chốc lát, lấy đôi mắt nhìn xem cụ là vẻ mặt không thể hiểu được Giang Thành cùng Lục Anh, lại bắt đầu cười, cười không ngừng một hồi lâu mới dừng lại. Chỉ nghe Đan Dương nói, thật không nghĩ tới các ngươi hai thật là kia gì, ta còn cùng tiểu cửu đánh đố nói hai ngươi khẳng định không phải kia quan hệ, xem ra lần này là ta nhìn lầm. Ha ha ha. Bất quả nói thật, Giang Thành ngươi ánh mắt nhưng đủ độc đáo. Cuối cùng câu kia... Rõ ràng nói chuyện đối tượng là Giang Thành, nhưng Đan Dương mãn hàm hài hước ánh mắt lại hoàn toàn dừng ở Lục Anh trên người. Lục Anh bị hắn xem đến trong lòng phát mau, chỉ là nghe xong hắn nói lại như cũ không rõ nguyên do. Lục Anh nghe không rõ, Giang Thành lại là nháy mắt nháy mắt đã hiểu. Nghĩ đến đối với tưởng tham lang trung trung những người này, giống nhau dùng đến xương tay vũ khí không đến vạn bất đắc dĩ là hiếm khi rời khỏi người, như là Đan Dương chịu đem chính mình dùng quán xứng thương mượn cho bọn hắn tuyệt đối đúng là không dễ. Đối chính mình quan trọng đồ vật chỉ có khả năng cùng đối chính mình quan trọng người có điều liên hệ, này đại khái chính là đan dương phán đoán hai người quan hệ bằng chứng. Đối mặt đan dương trêu chọc, Giang Thành cũng không có mở miệng phản bác ý tứ, dù sao kia đều là chuyện sớm hay muộn. Tư cập gần đây cùng Lục Anh ở chung, Giang Thành ý muốn không rõ còn không khỏe miệng. Cười cũng cười đủ rồi, đan dương trở lại chuyện chính, nhìn Giang Thành trong lòng bàn tay cái kia nước hoa bình hỏi, đó là cái gì? Tổng không thấy được chính là một lọ đơn thuần nước hoa đi. Giang Thành nhìn về phía Lục Anh, Lục Anh nhấp nhấp môi, không chút nào hàm hồ trả lời, là tang thi đuổi đi tể. Ngắn ngủi trầm mặc, giống như là có người ở thời gian vô tận chương nhạc thượng đột nhiên bỏ thêm cái rừng phủ. Không phải nói dỡ đi. Đan Dương có chút khó có thể tin nhìn chầm chầm kêu nho nhỏ một lọ đồ vật. Ta trước đó không lâu còn ở mộ bộ tang thi tảng lớn nhìn đến quá loại đồ vật này, không nghĩ tới hiện thực thế nhưng cũng sẽ có, là ai nghiên cứu chế tạo ra tới. Ta như thế nào cũng chưa nghe nói có hay không dùng A. Hắn nói liền dục dối tay đoạc bình, lại không ngờ Giang Thành trước hắn một bước đem cái chai thu vào túi láo. Lục Anh nhìn hai người ngươi tới ta đi động tác, nói, hữu dụng Bất quá đuổi đi phạm vi hữu hạn chỉ có thể dùng cho tiểu phạm vi đuổi đi tăng thi, duy trì thời gian hẳn là cũng sẽ không rất dài. Kết hợp chính mình nhìn đến thiệp nội dung hơn nữa vương mãi ngoại khẩu thuật, Lục Anh làm ra chính mình phân tích. Nếu là Lục Anh đem đuổi đi tề hiệu quả nói được ba hoa chích tròe, Thậm chí còn trực tiếp phun thượng một chút là có thể giết chết tang Thi, như vậy liền tính này bình đồ vật thực sự có như thế thần hiệu, giờ phút này Đan Dương cũng nhất định sẽ không tin tưởng. Mà giống lục anh như bây giờ, có lợi có tệ phân tích, tuy rằng Đan Dương trong lòng đối này như cũ điểm khả nghi thật mạnh, nhưng không thể không thừa nhận hắn sắc thật là tin. Đan Dương ngưng mi nghĩ nghĩ, liền nói, về kia bình đuổi đi tề, chúng ta vẫn là trước thượng phi cơ trực thăng rồi nói sau ta vừa rồi xuống vi cơ thời điểm liền nhìn đến giao lộ tựa hồ có tang thi ở du đãng lại đây tuy rằng số lượng không phải quá nhiều bằng chúng ta thực lực hẳn là hoàn toàn có thể ứng phó bất quá xen vào đạn dịa số lượng hữu hạn có thể tỉnh tắt tỉnh hơn nữa theo ta phỏng chừng chúng ta thật sự nếu không đi lên đội trưởng đại khái liền phải tự mình sát xuống dưới lục anh bất đắc dĩ nghe đàn dương trường thiên mệt độc, rõ ràng chính là hắn ngăn đón bọn họ hỏi đông hỏi tây Như thế nào hiện tại ngược lại như là bọn họ ba cái cùng nhau ở dưới nói chuyện phiếm chỉ hoãn thời gian. Đan Dương thực mau liền cùng Tần Hùng bọn họ lấy được liên lạc, Lục Anh đám người xuống dưới lúc sau, phi cơ trực thăng liền vẫn luôn ở bọn họ trên đỉnh đầu xoay quanh. Bởi vì phi không tính cao, cánh quạt gào thét xoay tròn động tĩnh rất lớn, đối với Lục Anh đám người tới nói, thanh âm kêu cơ hồ vẫn luôn đều quanh quẩn ở bên hai. Mà bọn họ có thể nghe thấy, chung cư trong lâu không có thể kịp thời rời đi hộ gia đình tự nhiên cũng có thể. Thậm chí có người đánh bạo mở ra cửa sổ nhô đầu ra nhìn xung quanh, cũng có tiếng người tê kiệt lực kêu cứu, may mắn không có người dám lẻ loi một mình chạy ra. Vùng này nguyên bản hộ gia đình liền không nhiều lắm, ít người điểm này ở vi rút bùng nổ trước khả năng sẽ làm người cảm thấy quẩn cú vẽ, nhưng liền trước mắt chạm hướng tới nói, ít người liền cho rằng khả năng cảm nhiễm nguyên cũng ít, tự nhiên là không thể tốt hơn. Mặt khác, vùng này trừ bỏ có xe tư gia, lui tới cũng chỉ có thể dựa luôn luôn không quá đúng giờ xe buýt, tính lên giao thông cũng không thế nào tiện lợi Trước mắt xe buýt khẳng định đã dừng hoạt động rồi, vùng này lại phi đi thông ngoại ô nhất định phải đi qua chi lộ, vì thế sẽ đến thăm vùng này người cũng tương đối muốn thiếu. Chứ bỏ phong ốc lao hóa đến lợi hại sẽ lệnh ở tại bên trong người không có gì cảm giác an toàn bên ngoài, ngắn hạn nội vùng này thật coi như là một cái tị nạn hảo nơi đi. Mà chưa kịp đi những cái đó hộ gia đình đối với chính mình tình cảnh hiển nhiên cũng là lại rõ ràng bất quá. Cho nên bọn họ ở không có trăm phần trăm đích xác định phi cơ trực thăng là tới đón bọn họ rời đi trước kia tự nhiên không có khả năng tùy tiện vọt tới bên ngoài tới. Thang dây lại lần nữa bị bung. bình nữ sĩ ưu tiên nguyên tắc, lục anh trước thượng, sau đó là giang thành, đàn dương sau điện. Lục anh thực thuận lợi liền bò lên trên phi cơ trực thăng, liền nàng cảm giác, đi lên muốn so đi xuống dễ dàng đến nhiều, đi xuống thời điểm trọng tâm đại bộ phận đều ở trên chân, dây thực dễ dàng trượt, mà đi lên dùng sức nhiều là tay. Tuy nói bàn tay bởi vì không giống chân có giày bảo hộ bị thô lệ dây thừng ma đến sinh đau, nhưng trung quy là vô kinh vô hiểm. Đan Dương chuẩn bị hướng lên trên bỏ thời điểm, trong miệng hắn phía trước nhắc tới quá đám kia tang thi thật sự du đãng lại đây, hắn tùy tay khai hai thương, giải quyết rất một con bái chân liền phải cắn tang thi. Bởi vì là gần gũi nổ súng, đạn dĩa nổ tung thời điểm hắn chưa kịp thu chân, tản ra thanh tưởi huyết nhục cùng ngóc bắn hắn một ống quần, thẳng làm hắn bò lên trên phi cơ trực thăng sau liên thanh đoán giận đã lâu. Phi cơ trực thăng thượng. Lục Anh hướng mọi người nói đơn giản sáng tỏ một chút chính mình trên tay đổi đi tề sử dụng, được đến phản ứng không đồng nhất. Phương Văn tấm tắc bảo lạ, so mà khác mấy cái tham lang chúng sớm một bước biết đến đan dương vẻ mặt bất cần đời cười, chu tự lập nghiêm túc người điều khiển phi cơ trực thăng phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ có thân là đội trưởng Tần Hùng nói một câu. Thời điểm mấu chốt có lẽ có thể dùng để bảo mệnh. Hắn không hỏi Lục Anh cái chai đồ vật là từ đâu mà đến, gần chỉ là giữ kín như bưng nhìn Lục Anh liếc mắt một cái. Muốn nói tham lang chúng đối mặt tang thi đuổi đi tề tâm lý kỳ thật đều không sai biệt lắm, nay một lọ tử đồ vật chính là thực sự có dùng, sử dụng cũng không lớn. Bọn họ hàng năm làm đều là cựu tử nhất sinh sống, thật sự không hiếm lạ này đinh điểm bảo mệnh ngoạn ý nhi, hữu dụng thứ này thời gian đảo còn không bằng ở cuối cùng thời khắc hảo hảo chịu thượng một cây yên Lúc sau lục anh đi tìm đường công viên lấy túi thuốc cũng thập phần thuận lợi, kia vùng chính là trong đó đất trống mang, dân cư càng thiếu. Bất quá lại đi phía trước một đoạn Tới rồi chợ nông sản bên kia tình huống liền bất đồng, nguyên bản tham lang mấy người còn tính toán thừa dịp lục anh cùng Giang Thành đi lấy đồ vật trong khoảng thời gian này đến chợ nông sản cướp đoạt điểm ăn, phi cơ trực thăng mới vừa hướng bên kia đấu, tần hùng liền lập tức tiêu ngừng. Bên kia ngày thường đầu người số lượng liền không ít, mà nguyên nhân chính là vì bên kia ăn dùng đều nhiều, thị tư tuyên bố tin tức sau không lâu, liền có không ít người nghĩ đến chân lương này một chuyến. Lúc ấy đầu phê bị cảm nhiễm người còn không có hoàn toàn bộc phát ra tới. Vì thế kia địa phương trước mắt tình huống ngươi có thể tưởng tượng. Bởi vì từng có một lần trên dưới phi cơ trực thăng kinh nghiệm, lúc này đây lục anh bọn họ trên dưới thời gian ngắn lại rất nhiều. Lục anh mới vừa bò lên trên phi cơ trực thăng, liền nghe ngưỡng rửa vào cơ vị thượng đan dương không phải không có đoán trách nói. Sinh thời ta là gặp qua tăng thi, nhưng như thế nào liền không có điện ảnh kia trung khẩn trương cảm rất đâu. Hắn như là ở tự hỏi, một lát sau, hắn dùng một loại bừng tỉnh miệng lưỡi nói, ta đã biết chủ yếu vẫn là bởi vì chúng ta không có chính diện gặp phải quá cái loại này thành đàn thành đàn chen chúc lại đây tang thi. Ngôi ở phía trước Tần Hùng xoay đầu lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái, nói: ngươi như vậy tưởng thể nghiệm khẩn trương cầm nói, ta có thể cho Láo Tam đem phi cơ trực thăng khai hồi cái kia chợ nông sản, lại đem ngươi đá đi xuống. Phương Văn nghe vậy phụt một tiếng bật cười, giống nhau tang thi tảng lớn đều sẽ trước biểu diễn thượng một đoạn tay không xé tang thi, vì có thể làm ngươi có nhất chân thật thể nghiệm, ngươi thân mật. Ái nhân nhóm ta sẽ thay ngươi hảo hảo bảo quản, đến nỗi là tạm thời vẫn là trường kỳ, vậy đến xem ngươi. Bị hai người trước sau rội nước lã, đan dương mắt lẽ liếc nhìn thoáng qua mới vừa bò lên trên phi cơ hai người, nếu máu, không nói. Các bin bởi vì đan dương câm miệng mặc trong chốc lát. Thinh linh, phương văn bỗng nhiên mở miệng nói, ta cảm giác tận thế khả năng còn không có chân chính đã đến. Cho nên thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta chạy nhanh đem phải làm, có thể làm đều làm. Chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com. Chương 50, chúng. Phi cơ trực thăng đáp xuống ở quốc lập trung y viện chủ lâu trên sân thượng. Tuy nói là lầu chính, kỳ thật cũng bất quá liền 10 tầng lâu cao, nhưng thật ra nằm ngang chiếm địa diện tích 10 phần rộng lớn, trình nửa hình cung trạng vờn quanh nội bộ xanh hóa xanh um tươi tốt đỉnh viện. Bởi vì lầu chính mới 10 tầng lâu cao, còn lại mấy đống lâu chỉ biết càng thêm thấp bé, cho nên đứng ở lầu chính trên sân thượng mọi người đảo rất có vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác. Phong cảnh không tồi, mới vừa nhảy xuống phi cơ trực thăng, Đan Dương liền nửa là vui lua nửa là thiệt tình khen. Không kia mấy chỉ tay ở đằng kia gây mất hứng nói, cảm giác sẽ càng tốt. Phương Văn liếc mắt kia phiến bị dày nặng xích khóa chặt chẽ khóa chết sân thượng đại môn, hai mặt cánh cửa bị ngoại lực đẩy đến vướng lên, xích khóa phía cuối thỉnh thoảng bởi vì phía sau cửa đẩy nhương chụp đánh cánh cửa, phát ra chói thay tiếng đánh. Nhưng mà này đó còn đều không phải trọng điểm, phía sau cửa hết đợt này đến đợt khác đáng sợ gào giống thành từ đẩy ra kẹt cửa giỏ ra từng điều huyết nhục mơ hồ cánh tay cũng không biết này phía phía sau cửa đổ nhiều ít chỉ tang thi này bệnh viện tang thi đều đổ ở chỗ này đi đan dương nhướng mày nói muốn thật đều đổ ở chỗ này khẽ ngược phương tiện chúng ta hành động rất ít mở miệng chu tự lập nói từ phi cơ trực thăng thượng dọn hạ hai cuốn thang dây lục anh nghe mấy người đối thoại đứng ở sân thượng bên cạnh đi xuống xem chính như đan dương theo như lời như vậy này sở bệnh viện hoàn cảnh thật sự là tương đương tốt đẹp đinh viện tài thủ Hiển nhiên đều là có chút niên đại, thân cây đều xa xa vượt qua một người ôm hết, tán cây đại mà nùng ấm. Dọc theo hành lang bảy biện buồn hoa hoa cỏ khai đến chính diễm, bất quá trong đó có rất nhiều đều bị đâm phiên đánh nát, bùn đất, tàn khuyết hoa dây cùng với rách nát mái ngói tán ở hành lang ma sa đá cẩm thạch trên mặt đất, bên cạnh trong bụi cỏ. Hiển nhiên, ở ngày hôm qua trải qua kiếp nạn đều không phải là chỉ có nhân loại, còn có chúng nó. Lúc anh còn chú ý tới ở một cây đại thụ hạ có một cái phiên đảo xe lăn. Mà ở khoảng cách thụ cùng xe lăn cách đó không xa, một vị thiếu một chân lão nhân, không, phải nói là một con thiếu một chân lão niên tang thi chính thông thả mà cố gắng leo lên. Phúc! Sắc bén tiếng do xuyên thấu màng hai, hắc hồng nùng tương tự trước mắt nổ tung. Sau đó, kia chỉ tang thi bất động. Lúc anh quay đầu nhìn về phía nổ súng Phương Văn, không biết khi nào Phương Văn đã ở trên sân thượng nằm đảo, dưới thân phô chính hắn áo khoác, bên cạnh bãi một cái trưởng thành niên nam nhân hai cái bàn tay đại điều khiển từ xa cùng một bộ kính dâm. Súng ngắm đã bị ổn định vững chắc giá khởi, lúc này hắn chính làm nhắm chuẩn trạng. Tựa hồ là cảm giác được Lục Anh ánh mắt, Phương Văn Thu hồi nhìn chằm chằm nhắm chuẩn kính tâm mắt, nghiêng đầu đối với Lục Anh thẹn thùng cười cười. "Dọa đến ngươi?" Phương Văn Cố Tình phóng nhu thanh âm hỏi. Tuy rằng Phương Văn chính mình tuổi tác cũng không lớn, bất quá 22 tam người trẻ tuổi, tuy rằng còn ở Giang Gia thời điểm Phương Văn cũng đã biết Lục Anh tuổi tác kỳ thật có 20, nhưng là liền xem Lục Anh ngoại hình nói, thật sự phi thường có mê hoặc tính. Rất khó đem như vậy gầy gầy nhược nhược một cái nữ hải cùng cái kia đại biểu cho thành thuộc tuổi liên hệ ở bên nhau. Tóm lại, Phương Văn vẫn là không tự giác sẽ đem nàng trở thành là tiểu hải tử tới xem. Lúc anh lắt đầu, điểm này huyết tinh với nàng thật sự tính không được cái gì. Bọn họ hai cái đều chính mình giết qua tăng thi, sao có thể sẽ bị ngươi điểm này chút tài mọn cấp dò đến. Đan Dương vẻ mặt ngươi quá coi thường này hai hải tử miệng lưỡi. Phương Văn cười cười, không tiếp thanh. Ở phi cơ trực thăng thượng thời điểm. Tần Hùng cũng đã đối lúc này, đây hành động kế hoạch đã làm đơn giản bố trí, bọn họ chủ yếu đột kích lầu chính, từ lầu chính mặt chính kết cấu đồ cùng tầng lầu bản vẽ mặt phẳng đi lên xem, chữa bệnh khí giới hẳn là chủ yếu phân bố ở lầu 2 lầu 3, mà Trung Quốc và phương Tây dược phòng tắc thiết lập tại lầu 5, tầng lầu ở hướng lên trên chính là khu nằm viện cùng an dưỡng bộ. Lầu chính sân thượng môn như Tân Hùng sở liệu bị đổ, cho nên dựa theo kế hoạch bọn họ đến từ sân thượng đi xuống, trải qua cái kia rộng lớn phong cảnh hợp lòng người đình viện, từ cửa chính tiến lầu chính. Tiến vào lầu chính sau, Chu tự lập cùng Đan Dương một đội đi lầu 2 lầu 3 lộng chữa bệnh dụng cụ, Tần Hùng, Giang Thành cùng với Lục Anh một đội đi lầu 5 cướp đoạt dược phẩm, đến nỗi Phương Văn tắc chiếm cư sân thượng điểm cao, hỏa lực kiểm hộ bọn họ trải qua đình viện đến lầu chính này một đường. Mà đám người vào lầu chính về sau, Phương Văn lại là phía sau chi viện, điều khiển từ xa tia hồng ngoại dò xét người máy cho bọn hắn dò đường. Lâm xuống lầu, Giang Thành đi đến Lục Anh bên người thấp giọng nói, nhớ rõ lấy dược. lục anh nghe tiếng. Hiểu ý gật đầu, đắc, biết. Lục Anh có thể thể hội Giang Thành ban khoăn, bởi vì có Tần Hùng ở bên, bọn họ đến lúc đó muốn lấy dược tiến ba lô nhất định đến phía thượng một phen chắc trở. Tần Hùng cũng không phải là người thường, có thể tùy vào bọn họ lừa gạt, hắn ánh mắt sắc bén thả thấy rõ rất nhỏ, Lục Anh từ ngay từ đầu liền cảm giác được hắn đối bọn họ nhất cử nhất động quan sát. Lục Anh nghĩ nghĩ, nói, hắn giống như ở phòng bị chúng ta. Giang Thành rũ mắt thấy nàng, ừ một tiếng. Giống bọn họ loại người này vốn dĩ phòng tâm liền phải so người bình thường trọng, đối chúng ta lại không phải hiểu tận gốc dễ, đại khái là sợ chúng ta ra cái gì chuyện xấu cho hắn thêm phiền. Lúc anh đang muốn lại nói điểm cái gì, lại nghe một bên đã đỡ thang dây liền phải đi xuống bò đan dương nói, hai người còn ở ma kỷ cái gì, chạy nhanh cho ta lại đây, đội trưởng cùng tam ca đều đã xuống đất, nhanh lên nhanh lên đừng kéo chân sau A, lặng lẽ lời nói ta lưu chữ trở về lại nói. Kinh đan dương như vậy vừa nói. Hai người cũng không hảo lại lưu lại, đi đến sân thượng bên cạnh, đỡ thang dây liền đi xuống bò. Phía trước hai lần hạ phi cơ trực thăng, đối giảng thai nghe thai nghe đều chỉ là giang thành một người đeo, lần này bởi vì là đúng là hành động, Lục Anh cũng bị yêu cầu mang theo một bộ. Đối giảng thai nghe nhưng thật ra không có gì gây trở ngại, chủ yếu là cái kia nội trí thức thai nghe, truyền vào thai không khỏe gì vật cảm Lục Anh rất khó thích ứng, thực không thoải mái. Bởi vì là đi bệnh viện bên trong lộng đồ vật ra tới, Mỗi người trên lưng đều có một cái toàn không lại cực đại ba lô leo núi. Lục anh còn mang theo chính mình túi sách, nguyên bản vì không ảnh hưởng hành động, Đan Dương là làm nàng đem cái kia túi sách phóng phi cơ trực thăng thượng, nhưng này trong bao trang đồ vật đối lục anh giữ độ quan trọng, nàng lại đâu chịu tùy tùy tiện tiện rời khỏi người. Vì thế, ở phương văn kiến nghị hạ, lục anh lộng chặt đứt ba mang, đem bọc nhỏ hệ ở bên hông dây lưng thượng. Đại tất cả mọi người xuống đất, Đan Dương bỗng nhiên mở miệng nghi ngờ. Ta như thế nào cảm thấy đội trưởng lần này phân công như vậy không hợp lý a? Các ngươi xem a, ta cùng tam ca kết đội đi lộng chữa bệnh khí giới, nhưng ta nghe nói chữa bệnh khí giới đều là thực quý giá, đôi ta trên tay lại đều là không cái nặng nhẹ, đến lúc đó đồ vật là làm ra tới, chỉ sợ không một cái có thể sử dụng. Cùng hắn cùng đội chu tự lập nghe xong hắn nói, tuy rằng như cũ trầm mặc là kim, nhưng nhìn về phía đội trưởng Tần Hùng đấy mắt lại có nhận đồng. Lục anh cùng Giang Thành liếc nhau, trên mặt không lộ, trong lòng lại đều có chút thấp hỏng. Chữa bệnh khí giới chi với bọn họ tuy rằng không thể nói hoàn toàn vô dụng, nhưng hai so sánh lên, rõ ràng vẫn là dược phẩm càng vì thực tế. Rốt cuộc rất nhiều chữa bệnh khí giới liền tính bọn họ sẽ dùng cũng không nhất định có thể lý giải nào đó chỉ số sở đại biểu hàng nghĩa, vẫn là đến đặt ở dốc lòng tại đây nhân thủ mới có thể phát huy tác dụng. tân Hùng quét hai cái đồng đội liếc mắt một cái, chỉ nói, nói nhảm cái gì, bắt đầu hành động. Nói xong liền một mình về phía trước đi. Lục Anh cùng Giang Thành trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, lập tức theo sát đi lên. Đan Dương biểu môi, lẩm bẩm, hảo đi, hảo đi kỳ thật cẩn thận ngắm lại, đội trưởng như vậy an bài hình như là càng tốt chút, rốt cuộc chữa bệnh khí giới muốn lục soát hai tầng lâu, càng nguy hiểm một chút, sau đó thiết bị gì đó khẳng định sẽ tương đối trọng, làm kia hai tiểu nhân bối phỏng trường đến ảnh hưởng bình thường hành động. Sích! Còn nói không phải kéo chân sau, ta xem chính là tới kéo chúng ta chân sau. Chu tự lập vào lúc này vô vô bờ vai của hắn, ý bảo hắn không cần lại lầm bầm lồ bầu, chạy nhanh đuổi kịp. Chương năm 11, này trung Y gì viện đình viện tuy đại, nhưng cũng may vùng đất bằng phẳng, không có gì chướng ngại vật. Liên tính ngẫu nhiên có từ che lấp góc thân cây sau thình lình nhảy ra tăng thi, cũng lập tức liền sẽ bị chiếm cứ sân thượng phương văn sở giác, sau đó không chút nào ướt át bẩn thịu bắn tỉa xử lý. Cho nên này một đường đi xuống tới, tần hùng đám người cơ hồ cũng chưa như thế nào động qua tay thực thuận lợi liền đi tới bệnh viện cửa chính khẩu một đội người theo kế hoạch một phân nhị che lấp ở cửa hai bên Tân hùng từ sau lưng ba lô leo núi móc ra trước đó chuẩn bị tốt dò đường máy móc này ngoại hình nhìn chính là bộ khá lớn điều khiển từ xa ô tô mô hình Tân hùng đem hai đài dò đường máy móc đặt ở trên mặt đất mở ra máy móc sàn xe thượng chốt mở hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau hắn đối với đối giảng thai nghe nói tiểu cửu, bắt đầu dò đường Tân hùng thanh âm trầm thấp lại cố tình đè thấp thông qua thay nghe tuyến truyền lại càng lộ ra một cổ nói không nên lời từ tính, chấn đến người nhị tâm phát ngứa. Lục Anh nhíu lại mi, không khỏe đẻ đẻ lô thai. Giang Thành thấy vậy, liền rôi tay nhẹ xả một chút nàng lộ ở bên ngoài thai nghe tuyến, đem nàng tắc đến quá thâm nút bị thai lôi ra một ít. Kể từ đó, truyền vào thai dị vật cảm nhưng thật ra không như vậy rõ ràng, chỉ là nút bị thai treo ở lỗ thai bên cạnh muốn rất không song, Lục Anh tổng cảm giác nó giống như ngay sau đó liền sẽ rơi xuống. Bất quá trước cứ như vậy đi, Lục Anh nghĩ thầm cùng lắm thì rơi xuống nàng lại nhét trở lại đi là được. trên sân thượng thu được tần hùng mệnh lệnh phương văn lập tức từ xuống ngắm trước bò lên thân mang lên viện chỉnh nhưng coi mắt kính tay đem điều khiển từ xa điều chỉnh tốt thị giác. theo thai nghe truyền đến phương văn một tiếng thu được hai bộ điều khiển từ xa ô tô nội đồng thời sáng lên một chản đèn đỏ tiểu ô tô chậm rãi xử nhập bệnh viện nội hai ngọn đèn đỏ liền giống như đôi mắt giống nhau trợt lóe trợt lóe tiểu ô tô đi vào lúc sau tần hùng đám người an tĩnh ở cửa chờ đợi một lát sau. Hai nghe phương văn thanh ẩm vang lên, một lâu hành động khu vực nội tạm thời không có phát hiện mục tiêu, gần môn một bên cửa thang lầu thực sạch sẽ, thang máy còn ở vận hành, chính ngừng ở một lâu, cửa thang máy sưởng, bên trong ơn. Nằm mấy thi thể. Ta nói tiểu cửu chúng ta cũng sẽ không đi dùng thang máy, ngươi theo chúng ta giảng thang máy tình huống bên trong làm gì. Đan Dương Ngữ mang bất mãn hỏi. Hai nghe kia đầu mặc trong chốc lát, phương văn mới giải thích nói, các ngươi đi cửa thang lầu trong quá trình sẽ trải qua nơi đó. Ta trước trước tiên cho các ngươi đánh cái dự phòng châm. Đan Dương kinh thường, như thế nào ngươi còn sợ chúng ta sẽ bị dọa khỏe mắt dư quang quét đến ở môn bên kia miêu Lục Anh cùng Giang Thành. nháy mắt liền minh bạch Phương Văn lần này nhiều lời vô nghĩa dụng ý Đan Dương cười nhạo một tiếng, đã hiểu. Nhìn không ra tới a, tiểu cửu, người đối kia hai cái tiểu nhân còn rất đệ bụng. Nghe vậy, Lục Anh cùng Giang Thành lẫn nhau coi liếc mắt một cái, kỳ thật hai người bọn họ đều không cần như vậy đặc thù đãi ngộ. Phương Văn lại nói dò đường khí ta đều ngừng ở cửa thang lầu đợi chút xong hướng dò đường Nhất Hào đi theo Tam Ca một đội số 2 đi theo đội trưởng một đội như thế Tần Hùng đám người liền đi vào bệnh viện bên trong tuy rằng đã được Phương Văn dò đường tình báo Tần Hùng đám người lại chưa bởi vậy mà lơi lỏng lên đồng kinh bệnh viện nội hành lang hẹp dài mà sâu thẳm bình thường đi ở mặt trên đều sẽ cho người ta một loại âm trầm trầm lạnh căm căm cảm giác đúng chi là bốn bề vắng lặng hiện tại trải qua quá ngày hôm qua ác mộng lễ rửa tội Bệnh viện một lâu liền giống như cuồng phong quá cảnh, đầy đất rơi dụng đóng dấu giấy, này thượng trải rộng hỗn độn dấu chân thậm chí còn có thể nhìn đến chưa hoàn toàn làm thấu nâu thấm vết máu. Có phong từ hành lang cuối thổi tới, phát ra người khóc thút thít giống nhau ô ô quái thanh. Bọn họ đều theo bản năng đem bước chân phóng thật sự nhẹ, nhưng ở trống dông hành lang, thanh âm kiếp như cũ vang trói tai hơn nữa còn bạn có khi xa sắp tới tiếng vang, tổng giống như có người ở sau lưng đi theo, làm người không tự giác liền muốn quay đầu lại đi xem xét. Không có người nói chuyện với nhau, loại này thời điểm, ngay cả từ trước đến nay nói nhiều đàn dương đều đem môi nhấp chết khẩn. Trải qua thang máy thời điểm, đoàn người cuối cùng là Minh Bạch Phương văn dụng tâm lương khổ. Đừng nói là Lục Anh cùng Giang Thành, ở tham lang chúng trong mắt hai người bọn họ thấy thế nào đều vẫn là thiệp thế không thâm hài tử, liền tính là tự xưng là nhìn quen huyết tinh bọn họ bản thân, chật liếc mắt một cái nhìn đến thang máy tình huống, cũng đều không cấm nhăn lại mày. Huyết tinh đã không đủ để hình dung bên trong tình huống bi thảm. Không có một khối toàn thây, hỗn độn bất kham hài cốt, thậm chí làm người không thể nào phân biệt bên trong ngay từ đầu rốt cuộc có mấy người, chỉ có thể từ vài món rách nát dính đầy huyết ấu quần áo phán đoán, đại khái là năm người. Dây đặc mùi máu tươi hỗn loạn nhân thể bế, vật phát ra thanh tuổi, ảo ảo vào xoan mũi, gọi người hô hấp không thuận. Rốt cuộc tới cửa thang lầu, vài người sắc mặt đều không tốt lắm. Ai nghe? Phương Văn Thanh em đúng lúc vang lên. Thế nào? Có phải hay không một cái cả đời khó quên hình ảnh? Thảo. Đan Dương rũa thầm một tiếng, thật dài hít một hơi, đám quái vật kia thật mẹ nó ghê tởm thấu. Lao tử sống đến bây giờ chưa sợ qua chết, nhưng đã chết thi thể còn bị đạp hư thành như vậy, liền tính Lao tử đã chết không cảm giác, cũng quá có ngại bộ mặt. Phương Văn Hử cười một tiếng, tàn khốc lại nghiêm cần nói, theo ta hiểu biết, tang thi tập tính là chỉ ăn người sống, nói cách khác ở ngươi bị cắn đến đầu mình hai nơi thời điểm, ngươi còn sống, hơn nữa có cực đại khả năng thân thể sẽ rách đau nhất sẽ làm ngươi ý thức ở khi đó còn vẫn duy trì thanh tỉnh nhìn chính mình một chút bị phân thực sạch sẽ. Đan Dương cả giận nói, ta nói ngươi có thể không lấy Lão Tử nêu ví dụ từ sao. Thực sự có như vậy một ngày, Lão Tử liền cùng chính mình chán trước uy viên súng, ta xem con mẹ nó còn có thể ý thức thanh tỉnh không. Hảo, mọi người đều bình tĩnh một chút, chuẩn bị bắt đầu hành động. Tân Hùng sắc mặt đã là khôi phục thái độ bình thường, khẩu khí nhàn nhạt nói. Lúc sau, Tân Hùng cùng Chu tự lập hai người các bế lên một đài dò đường khí, Tân Hùng ý bảo Lục Anh cùng Giang thành hai người đổi kịp cho đến lầu hai cửa thang lầu, hai đội người phân công nhau hành động. Tân Hùng một đội ở lầu bốn thang lầu chôn ngạt khẩu tao ngộ hai chỉ từ trên lầu đi xuống tới tang thi, mà không đợi Lục Anh cùng Giang Thành phản ứng, Tân Hùng đã rút súng, thương pháp lưu loát một thương một cái xử lý. Tham Lang mọi người dùng thương thượng đều an, nổ súng khi tạp âm bị áp đến thấp nhất, chỉ dư lại đạn dịa xuyên thấu tang thi chán nổ tung khi phát ra phốc phốc thanh. Đội trưởng, huyết bắn đến phần ngoài giám thị bình thượng. Hai nghe, Phương Văn bỗng nhiên nói. Tần Hùng nghe vậy đem ôm ở trong tay giò đường khí rất vóc, dùng trên tay mang lộ chỉ bao tay mềm mại miên mặt leo ô tô mô hình xa tiền pha lê thượng vết máu. Có thể. Phương Văn nói. Dừng một chút, hắn lại nói, Tam Ca, lại đi phía trước bảy mễ tả hữu là một cái phòng rửa mặt, bên trong có năm con tang thi, các ngươi cẩn thận. Hiện nhiên, Chu tự lập, đan dương một đội đã bắt đầu hành động. Tần Hùng một đội tiếp tục lên lầu, Lục Anh cảm giác được hệ ở bên hông dây lưng thượng túi sách giật mình. Kỳ thật nàng phía trước liền từng có cùng loại cảm giác, chẳng qua lúc ấy nàng không có phương tiện kéo ra bao liền xem xét. Đương nhiên, hiện tại vẫn như cũ không có phương tiện. Chỉ là lúc này đây, bao bao động tinh thật sự có điểm đại. Làm sao vậy? Lục Anh không cấm cảm thấy kinh ngạc, nàng bao bao vật còn sống cũng cũng chỉ có một cái huyết luyện ấu xả mà thôi. Muốn nói là bởi vì gần gũi gặp gỡ tang thi như vậy kịch độc chi vật mà xôn xao, Lục Anh thật cũng không phải không thể lý giải, lúc trước cùng loại hiện tượng không phải chưa từng có. Chỉ là lúc này đây vì cái gì sẽ xôn xao đến lợi hại như vậy. Ba người đến lầu 5 cửa thang lầu, Tân Hùng buông dò đường khí lệnh phương Văn dò đường, ba người thì tại che lấp châu ngoạc khẩu chờ tin tức. Trong lúc, hai nghe trung tự nhiên không thiếu phương Văn nhằm vào một khác đội người dò đường chỉ thị, cùng với Đan Dương ở tao ngộ tang thi thường thường thu khẩu. Lục anh do dự một chút, cân nhắc tại đây mà thế giới nàng bí mật sớm muộn gì đều sẽ bại lộ với người trước, cùng với trong bao cái kia huyết luyện đấu xả đối với nàng tầm quan trọng, cuối cùng kéo ra Bao Liên. Nàng này một động tác tới đột nhiên, lại chưa từng nhiều làm cái gì che giấu, mà bên người nàng hai người giữ dội nhạy bén, lại như thế nào bỏ lỡ, tự nhiên đem nàng động tác thu hết đập vào mắt đế. Trường 52 Bao liên kéo ra nháy mắt, một cái thon dài vật còn sống nhanh nhạy bơi ra tới, kia đổ vật tốc độ thực mau, nháy mắt gian liền đã theo lục anh ngón tay bơi tới cổ tay của nàng thượng. Một bên giang thành cùng tần hùng tập trung nhìn vào, lại thấy là một cái không đủ một lóng tay tới khoan con rắn nhỏ, con rắn nhỏ quanh thân bối thịt màu trắng bể. Ở giữa lại phân tán trải rộng có điểm điểm huyết sắc vàn Vô luận là Giang Thành vẫn là tần hùng trước đó đều chưa bao giờ tại giã ngoại gặp qua loại rắn này Nhưng không thể phủ nhận chính là đơn từ thuần dưỡng sủng vật này một góc độ tới xem Con rắn nhỏ này bộ dáng sắc thật là cực kỳ xinh đẹp Như là đã chịu cái gì kinh hoách Cũng hoặc là ở sợ hãi cái gì Con rắn nhỏ gắt gao cuốn lên thân thể ngẩng đầu Phát ra tê tê uy hiếp thanh âm Con rắn gián nhỏ dáng vẻ này Lục Anh vẫn là lần đầu tiên thấy So với lúc trước nàng bắt giữ con rắn nhỏ khi, càng vì bộp lộ bộ mặt hung ác, phảng phất ngay sau đó nó liền sẽ đạn thân mà ra, phát động công kích. Nó làm sao vậy? Giang Thành không phải không có tò mò hỏi. Lục Anh dùng ngón tay vuốt ve con rắn nhỏ đầu, bình thường chỉ cần nàng như vậy qua lại vuốt ve hai hạ, con rắn nhỏ liền sẽ bình tĩnh trở lại. Nhưng hôm nay tình huống hiển nhiên là bất đồng, ấu xà ngẩng lên kia bộ phận banh đến thẳng tắp mà cứng đờ, liền tính mạnh mẽ đem nó ấn xuống đi. Nó vẫn là sẽ nghĩa vô phản cố lại lần nữa chi khởi, làm cảnh giác xúc thế công kích trạng Lục Anh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không biết, lần đầu tiên bộ dáng này. Giống nhau tại hành động trong quá trình, Tần Hùng rất ít sẽ phân tâm, nhưng mà hôm nay Lục Anh này chỉ sùng vật thật sự quá mức đặc biệt, mặc dù là hắn cũng nhịn không được sinh ra một chút hảo lên. Nhìn chầm chầm con rắn nhỏ tam rắc đầu, Tần Hùng nhỏ giọng hỏi, nó là có rắn độc đi. Lục Anh ngẩng đầu nhìn Tần Hùng liếc mắt một cái, ơn... Tân Hung lại nhìn chằm chằm Lục Anh trên cổ tay con rắn nhỏ nhìn trong chốc lát, phát hiện này ra thậm chí liền răng nọc cũng chưa rút, trong lòng không cấm có chút kinh ngạc, này rắn nhìn tuy nhỏ, nhưng liền hắn kinh nghiệm xem ra, độc tính tuyệt đối không giống bình thường. "Ngươi hiểu hơn xà?" Tân Hung lại hỏi. Hắn nhưng không nhớ rõ Hải Minh vùng này có chỗ nào có thể mua được loại này, đã mang theo răng nọc lại hiển nhiên đã bị thuần hóa xà, hơn nữa này xà bộ dáng như thế đặc biệt, tựa hồ vẫn là không nhiều lắm thấy chủng loại. Không đợi Lục Anh cấp ra hồi đáp, Hai nghe Phương Văn quá mức gấp gáp thanh âm lôi trở lại ba người dừng ở con rắn nhỏ trên người lực chú ý. Đội trưởng, tình huống không quá rượu à, thuốc tây trong phòng chiếm cư không dưới 20 chỉ tăng thi, xem bọn họ trên người ăn mặc, rất có thể là tại đây ra bệnh viện an dưỡng nào đó đại nhân vật hộ vệ viên. Phương Văn nói tới đây, đồng nhiên trầm ngâm một tiếng. Tần hung lập tức hỏi, làm sao vậy? Phương Văn như là ở do dự tìm từ, một hồi lâu mới nói, có lẽ là ta ảo giáp đi. Ta tổng cảm thấy có chỉ tang thi giống như đang xem ta, ách, đang xem dò đường khí. Giống nhau tang thi không phải chỉ biết đối người sống có phản ứng sao? Hẳn là ta ảo giác. Đan Dương cười mỉa một tiếng, "Tiểu Cửu, chẳng lẽ ngươi ở sợ hãi, liền ảo giác đều ra tới?" "Mẹ nó, Tang ca, kia đài đồ vật ngươi tới bối đi, chết chừ." Đại khái ở đem hắn trong miệng chết chầm đồ vật giao cho Chu Tự Lập, dừng một chút, Đan Dương lại nói, "Đội trưởng, nếu không chờ ta cùng Tang ca bên này xong rồi, Lại qua đi chi viện các ngươi. Hắn ngữ khí bỗng nhiên lại là vừa chuyển, mang theo điểm tìm kiếm, tam ca, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm. Mà không đợi chu tự lập trả lời, hắn liền làm theo ý mình chỉ huy Phương Văn, tiểu cửu, làm ngươi dò đường ô tô đi xem bên trái đệ 1-2-3. Đệ bảy cái ngăn tủ. Phương Văn một bên ứng hảo, một bên lại đối tần hùng một đội nói, đội trưởng, ta cảm thấy các ngươi bên này tình huống thực không thích hợp bằng không liền chờ tam ca bọn họ xong rồi lại cùng nhau Phương Văn Thanh Âm đầu đến tất cao, không đúng, nó thật sự nhìn đến ta, đây là có chuyện gì. Tam ca, các ngươi bên kia trước từ từ. Không biết Phương Văn thấy được như thế nào lệnh người kinh hãi một màn, hắn Thanh Âm đảo qua thường lui tới cầm ổn, trong giọng nói khẩn trương đi qua thai nghe tuyến nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt truyền lại đến sở hữu nghe đài giả trong thai. Ta cảm thấy này đó tang thi cùng chúng ta phía trước gặp được thực không giống nhau. Chúng nó binh chia làm hai lộ. đội trưởng Mau triệt thoái phía sau, các người bên kia đi qua mười ba chỉ, có một con tang thi chính nhìn chằm chằm do đường khí, không rõ ràng lắm nó rốt cuộc muốn làm gì. Thu được Phương Văn chỉ thị, Tần Hùng ba người lập tức hành động, tính toán lui về thang lầu. Nhưng mà đúng lúc này, chiếm cư ở lục anh trên cổ tay con rắn nhỏ đột nhiên làm khó dễ, há mồm liền cắn lục anh thủ đoạn một ngụm. Con rắn nhỏ bén nhọn răng nhọn chầy ra nhập thịt, lục anh trực giác trên cổ tay một trận đau đớn theo lưng thẳng vào tùy não, Đông Dung hít hà một hơi. Giang Thành thấy vậy. Ánh mắt một lệ, duỗi tay liền rục đem cái kia cắn lục anh thủ đoạn không bỏ con rắn nhỏ kéo xuống, lại không nghĩ bị lục anh giơ tay chặn cánh tay. Tần hùng nhanh chóng quét hai người liếc mắt một cái, chỉ nói, trước sau triệt lại nói. Lục anh đều không phải là không hoa tiêu đường sông thành hảo ý, mà là nàng có thể cảm giác được, con rắn nhỏ tuy rằng cắn nàng lại chưa đối nàng phóng thích ngọc độc, nó gần chỉ là ở hút nàng máu tươi. Huyết luyện xà, tên là huyết luyện, tất nhiên là muốn lấy chủ nhân máu tươi nuôi nấng mới tốt nhất. Nhưng Lục Anh sợ tìm huyết luyện mới là ấu xà, thân kiểu thể nhược, Lục Anh chỉ sợ nó ở hút chính mình máu tươi sau, ấu tiểu thân thể sẽ vô lực chống đỡ tự thân sở buộc phát ra tới độc tố. Lục Anh mỗi ngày đều sẽ uy nó ăn độc hoàn, vì chính là có thể mau chóng tăng lên ấu xà tự thân kháng độc năng lực. Vạn sự vạn vật toàn cụ linh tính, mà độc vật càng là như vậy. Lục Anh tin tưởng ấu xà đoạn sẽ không vô duyên vô cớ hút nàng máu tươi. Rốt cuộc lấy Âu Xà hiện tại tư chất vô cùng có khả năng ở hút nàng máu tươi sau bị tự thân sở bùng nổ độc tố cấp độc chết. Cho nên Âu Xà đống nhiên này một chủ động hút, nhất định là sự ra có nguyên nhân, có lẽ cùng nó phía trước sao động cùng địch ý cũng có lớn lao liên hệ. Con rắn nhỏ nguyên bản trình thịt màu trắng thân thể, ở hút lục anh máu tươi sau dần dần bị kín một tầng nhàn nhạt màu hồng phấn. Mà theo kia tầng màu hồng phấn nhan sắc càng ngày càng thâm, con rắn nhỏ thân thể thượng trải rộng màu đỏ vằn cũng trở nên càng ngày càng tươi đẹp. Không bao lâu, uống no huyết con rắn nhỏ không chút nào lưu luyến buông lỏng da lục anh thủ đoạn, sau đó theo Lục Anh thân thể bơi tới trên mặt đất, chỉ trong chớp mắt liền biến mất với ba người tầm nhìn ở ngoài. Con rắn nhỏ lưu lại miệng vết thương tuy thâm lại cứ tiểu, Lục Anh có ngón cái ấn, chỉ ấn trong chốc lát, huyết liền ngừng. Đối với con rắn nhỏ đống nhiên bạo tẩu cắn thương Lục Anh hành vi cùng với Lục Anh tuy rằng bị con rắn nhỏ cắn thương lại chưa xuất hiện chúng độc biểu hiện, Giang Thành cùng Tần Hùng trong lòng tuy có tò mò, nhưng ở trước mắt tình thế lại đều không có lập tức mở miệng đặt câu hỏi. Lúc này, ba người đã triệt tới rồi lầu năm cùng lầu bốn chi gian thang lầu chấu ngoặc thượng. Gì? Đó là lục anh sủng vật xà. Hai nghe phương văn thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nhưng mà hắn theo sau bạo khởi một tiếng, lại kinh tới rồi đang ở nghe đài mọi người. Thảo! Nay mẹ nó là tình huống như thế nào? Nay vẫn là lục anh cùng Giang Thành ở cùng tham lang chúng cùng nhau hành động tới nay lần đầu tiên nghe được phương văn bạo thô khẩu. Không có người biết hắn rốt cuộc nhìn thấy gì, cũng nguyên nhân chính là như thế, mọi người tâm đều bởi vì hắn bất thình lình kịch liệt phản ứng mà nhắc lên. Người tuy rằng ở dưới lầu, nhưng vẫn đều ở chú ý trên lầu tình huống Đan Dương lập tức liền hỏi, "Tiểu Cửu, chuyện gì xảy ra a?" Tần Hung đi theo nói, đem tình huống nói rõ ràng, "Tiểu Cửu, trước mắt cảnh tượng thật sự quá mức không thể tưởng tượng." Phương Văn Gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, mới nói, "Vừa mới, Lục Anh cái kia xà đột nhiên bơi tới hướng đội trưởng bọn họ bên kia đi tang thi đàn trước mặt." Há mồm liền hướng về phía tang thi đàn phun một ngụm nốc đầu, hảo gia hỏa kia xả độc quá lợi hại, sàn cẩm thạch đều bị ăn mòn ra hai cái hố. Sau đó kỳ quái sự tình liền đã xảy ra, ta xem kia xả độc rõ ràng đều không có phun đến những cái đó tang thi trên người, nhưng chúng nó thật giống như đụng phải thiên địch dường như, toàn bộ đều lui về. Ách, nhìn chăm chăm vào do đường khí kia chỉ tang thi rốt cuộc đi rồi, từ từ nó chiều lục anh xả đi qua đi. Chỉ dựa vào phương văn miêu tả, tưởng tượng lúc ấy là sao một bộ cảnh tượng liền đã cũng đủ lệnh mọi người kinh ngạc cảm thán. Lục Anh ở nghe được Phương Văn cuối cùng một câu sau liền không hề cố kỵ tần hùng chỉ huy ba bước cũng hai bước lại lần nữa bò lên trên lầu năm đỡ một góc vách tường. Lục Anh ló đầu ra đi cũng chỉ thấy cách đó không xa con rắn nhỏ như nhau chiếm cư ở nàng trên cổ tay khi tư thái khiêu khích giống nhau ngẩng đầu cùng thong thả chiều nó đi tới tang thi giằng co mà chính như Phương Văn lời nói mặt khác tang thi chính giống như thủy triều giống nhau về phía sau thối lui độc vật loại đồ vật này. Tức là độc tính cường giả vi tôn, chúng nó bản năng làm chúng nó có thể ở trước tiên liền cảm giác ra quanh mình độc vật độc tính cường độ. Nay cũng liền có thể suy đoán ra, những cái đó sau này lưu tăng thi trên người sở mang độc tính khả năng nhược với hút nàng máu tươi sau huyết luyện đấu xả trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra độc tính. Nếu thật chính là như vậy, như vậy đi tới kia chỉ tăng thi lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ cùng là tăng thi, trên người sở mang theo độc tính còn sẽ có điều bất đồng? Chương 53 Theo kia chỉ tang thi càng đi càng gần, lục anh nín thở ngưng thần chờ xem hai bên sẽ như thế nào giao phong. Tuy rằng từ trực quan thị giác đối lập tới xem, ngón tay phẩm chất con rắn nhỏ tuyệt đối không thể là thân hình cao tráng nam tính tang thi đối thủ, nhưng độc vật cùng độc vật chi gian quyết đấu, thắng bại trước nay đều không phải quyết định bởi với thân thể lớn nhỏ. Nay liền giống vậy ở trong giới tự nhiên, một cái cương cường rắn độc có thể dễ như trở bàn tay một ngụm độc chết một con thân hình so chi với nó lớn hơn hơn 10 lần rất mã. Đương nhiên rắc mã không có tuyến độc không phải độc vật, bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần hình thể nói, nó hiển nhiên cũng có tuyệt đối ưu thế áp đảo. Lời tuy như thế, nhưng liền trước mắt như vậy còn chưa bắt đầu giao phong, lục anh đấy lòng trên thực tế lại không xem trọng con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ độc tính lục anh biết chi cực mình, cho dù là hút nàng máu tươi, ở không có nàng vận công vì nó tuần tự tiệm tiến luyện hóa tiền đề hạ, bộc phát ra tới kịch liệt độc tính cũng chỉ là tạm thời, hơn nữa xa không có luyện hóa lúc sau độc tính cường. Tuy rằng có như vậy ban khoan, Lục Anh lại vẫn là tính toán trước tính xem này biến. Không thành tưởng nàng mới vừa ở trong lòng ám hạ quyết định, vẫn luôn đều cường đĩnh đầu cùng tang Thi rằng có co con rắn nhỏ, lại đột nhiên ở tang Thi chỉ khoảng cách nó vài bước xa thời điểm, đột nhiên quay lại thần rắn, lập tức liền hướng tới Lục Anh phương hướng bơi lại đây. Việc này phát sinh quá mức bất ngờ, không đơn giản là Lục Anh trinh lăng một chút, ngay cả dựa vào dò đường khí quan sát tình huống phương văn đều không cấm phát ra một tiếng nghi hoặc than nhẹ. Lại làm sao vậy? Làm sao vậy? thân ở dưới lầu không rõ tình huống đan dương cấp khó dần nổi hỏi là lục anh xả mà không đợi phương văn cấp đan dương thuyết minh tình huống lục anh quay đầu liền dục đối phía trước hạ đến thang lầu trông ngặt giang thành cùng tần hùng nói điểm cái gì xoay đầu đi thời điểm mới phát hiện kia hai cái nam nhân không biết khi nào đã đứng ở nàng phía sau không xa địa phương lục anh lấy lại bình tĩnh bình tĩnh đối với hai người nói huyết luyện chính đem kia chỉ tang thi dẫn lại đây kia chỉ tang thi rất có khả năng cùng mặt khác tang thi không giống nhau chúng ta đến trước đem nó giết chết mới được. Con rắn nhỏ tạm thời còn không có tên, lục anh kêu nó huyết luyện, rõ ràng dùng chính là nó cái này giống loài gọi chung, cũng chính là như vậy một kêu mà thôi. Lục anh nói như vậy đồng thời, rút ra bên hông bao đựng súng súng lục, bao đựng súng là hành động trước đan dương không tình nguyện giao cho nàng, rốt cuộc không có bao đựng súng nói, nàng này thương không địa phương phóng, hành động lên sẽ thực không có phương tiện. Lục anh nhìn ra được đan dương đối súng của hắn thậm chí bao đựng súng là thật sự quý trọng có thêm. Cho nên dùng thời điểm cũng tận lực tiểu tâm Tần hùng nghe xong lục anh nói Đối nàng gật gật đầu Sau đó thò người ra đi ra ngoài nhìn thoáng qua Tang thi đàn nguyên bản khoảng cách bọn họ liền không xa Chẳng qua ngay từ đầu đều ở dược phòng bên trong du đảng Lúc sau bởi vì không rõ nhân tố đều chạy ra tới Sau lại bị lục anh con rắn nhỏ dọa lui Nhưng xét đến cùng cũng chính là gần 10 mét chuyện này Trước mắt khi nói chuyện Con rắn nhỏ đã là bơi tới phụ cận Mà kia chỉ Tang thi theo sát ở con rắn nhỏ mặt sau Tần Hung gác ở bên hông bao đựng súng thượng tay về phía sau, từ sau thắt lưng vỏ đao rút ra một phen một thước tới lớn lên đoạn nhận, cùng giang thành kia đem xong nhận đoạn đao tương tự, chỉ là thân đao hơi tiểu, giống nhau tiểu thái đao. Tần Hung một tay nắm đao, một cái tay khác cấn ở lục anh đầu thường, nói, không đến bạn bất đắc dĩ, đường tùy tiện nổ súng. Lại nói, hai người các ngươi sau này lui điểm, này chỉ tang thi giao cho ta tới xử lý. Hiện nhiên Tần Hung đây là tính toán một tay ôm đồm đạo không phải hắn có cái gì chủ nghĩa anh hùng cá nhân tinh tiết, thật sự là lần đầu hợp tác, hắn đối lục anh cùng Giang thành hai người không thể nào tín nhiệm, lại không phải trong đội quá mệnh huynh đệ, lẫn nhau hiểu tận gốc dễ, hắn một câu không nói các huynh đệ cũng có thể cùng hắn phối hợp an ý trước mắt tình thế quỷ quyệt, hắn cũng không có biện pháp hình dung, bản năng liền cảm giác thập phần hung hiểm. Tăng thi đàn tuy rằng không thể hiểu được bởi vì lục anh một cái sủng vật xà mà lui ra phía sau, lại trung quy cũng không có lui ra ngoài rất xa. Đây cũng là hắn không lựa chọn dùng thương ngược lại rút đau nguyên nhân. Ai biết vài thứ kia có thể hay không nghe được bọn họ bên này tiếng súng, tuy nói bọn họ tiếng súng đều an ống giảng thanh, nhưng không chịu nổi bệnh viện hành lang có thể đem thanh em phóng đại mấy lần hồi âm hiệu quả. Đến lúc đó kia 20 tới chỉ tang thi đồng thời hướng bọn họ phát lại đây, bọn họ ba cái muốn thoát thân đã có thể khó khăn. Đương nhiên, lúc này hắn trước hết muốn suy xét hẳn là như thế nào đối phó sắp đã đến này chỉ nghe nói đặc thủ tang thi. Từ thị tư công khai vi rút bùng nổ đến bây giờ, cảm giác thượng tựa hồ đi qua thật lâu, lại kỳ thật cũng bất quá một ngày một đêm mà thôi. Tân Hung cùng Tăng Thi chính diện giao phong số lần không nhiều lắm, bất quá hắn tự nhận tích lũy đến đối phó Tăng Thi kinh nghiệm đã đủ dùng. Tăng Thi sao? Dùng đan dương nói tới nói, kia chẳng phải là cái sống bia ngắm sao. Công kích khi lực lượng sát thật đại, nhưng không có bất luận cái gì một chút kỹ xảo đang nói, hơn nữa đã chịu công kích cũng không hiểu đến né tránh, trừ bỏ không có cảm giác đau. So với người bình thường ngại đánh một chút ở ngoài, cũng không có gì đáng sợ. Đúng vậy, đối với bọn họ tham lang rong binh đoàn, Tăng Thi chính là một cái cá nhân hình hoạt động địa. Chỉ cần không phải một đôi nhiều, liền tính này chỉ Tăng Thi lại đặc thù lại có thể đặc thù đến chỗ nào đi, dùng tới 8 phần kính đạo cũng nên vậy là đủ rồi đi. Tăng Thi càng đi càng gần, hình người bóng ma ảnh ngược ở chân bóng đá cẩm thạch trên mặt đất, giống như là một đoàn bách cận thôn xóm nhỏ mưa dầm vân, đen kịt đè ở người trong lòng. Lục Anh cùng Giang Thành ở được tần hùng chỉ thị sau đều sau này lui lại mấy bước, lúc này con rắn nhỏ đã bơi trở về, như là thoát lực giống nhau mềm mại ghé vào Lục Anh bên chân. Lục Anh túi người đem nó nhặt lên, vừa lên tay, con rắn nhỏ cái đuôi tiêm liền chủ động hướng Lục Anh trên cổ tay một vòng, thon dài thân thể trực tiếp hoàn thành một vòng tròn, chợt liếc mắt một cái nhìn lại liền cùng chỉ thị hồng nhạt vòng ngọc dường như. Lục Anh nguyên bản là tính toán đem con rắn nhỏ thả lại trong bao, mắt thấy con rắn nhỏ bộ dáng này, biết nó là không nghĩ đi trở về tốt xấu nó như vậy bản cũng không ảnh hưởng nàng động tác lục anh ngẫm lại cũng liền từ bỏ bên này con rắn nhỏ du hồi đi theo nó phía sau tang thi tự nhiên cũng đã bị đưa tới kia cổ tang thi đặc có tựa mùi hôi có bí mật mang theo nồng đậm huyết tinh khí vị rõ ràng vô cùng lệnh người buồn nôn mà liên ở tang thi sườn mặt xuất hiện ở vách tường chỗ rẽ nháy mắt tần hùng ra tay tần hùng xuất đao tốc độ cực nhanh hoành đao mà ra khi lục anh cùng giang thành đều nghe được tấn phong cấp lược mà qua thanh âm này một đao nếu mệnh trung Tuyệt đối có thể không chút nào rớt át bẩn tự đem kia chỉ tang thi cổ toàn bộ nhi thiết hạ. Nhưng mà, trong ấn tượng gặp được công kích không hiểu né tránh thậm chí nhưng nói là không hề phản ứng, chỉ biết ngạnh kháng hình người sống địa, lúc này đây lại thế nhưng trốn tránh. Tứ chi cứng đờ trốn tránh, nhìn như vụng về lại kỳ thật ngoài dự đoán phản ứng mau lẹ, cũng chỉ thấy nó thẳng tắp về phía sau túi người, phần đầu thuận thế ngửa ra sau, tần hùng kia tản ra kim loại lãnh quang sắc bén lưỡi đao vừa lúc từ nó mặt chính phía trên đảo qua chỉ khó khăn lắm thiết tiếp theo tiệt chót núi hoàn toàn ra ngoài dự kiến né tránh tạo thành hoàn toàn ra ngoài tần hùng đoán trước cục diện không có dự đoán được chính mình này một kích thế nhưng sẽ bị hiện lên đi tuy rằng dựa theo phía trước phân tích tần hùng xác thật cảm giác sâu sắc chính mình chỉ cần 8 phần lực liền đã chọn đủ đối phó này chỉ tăng thi nhưng chân chính động khởi tay tới thời điểm hắn tuyệt đối không phải một cái sẽ khinh địch người lại sao có thể lưu lại đường sống tần hùng theo bản năng chiều tăng thi nhìn lại đối thượng tăng thi một đôi đùa hoàng trong mắt Hắn ngẩn ra một chút, vốn nên ở một kích chưa thành sau lập tức thu thế cánh tay, bởi vì hắn này sừng sốt giật mình, trầm non nửa trụ. Nhưng mà cũng liền tại đây một tức chi gian, tăng thi đột nhiên động thân dựng lên, nó kia viên về phía sau ngưỡng đầu tựa như nội bộ ấn lò so giống nhau, không hề dự triệu chính khởi, thiếu chốc mùi cái mùi lô mùi hướng lên trời, tràn đầy dịch nhảy miệng đông chốc căng ra đến lớn nhất, liền như vậy thẳng tắp chiều tần hùng chưa kịp thu hồi cánh tay tắp tới. Chương năm nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Giang Thành Dương tay vứt ra trong tay Can, Can bay ra ở giữa không trung nhanh chóng đánh toàn, rồi sau đó phanh một tiếng trầm vang ở giữa kia chỉ Tang Thi mặt, Tang Thi cả khuôn mặt đều đau hám đi xuống, đầu bị bắt sau khinh, Tần Hùng thừa dịp này một gian khích lập tức thu thế lại công, bất đắc dĩ Tang Thi không có cảm giác đau, này cũng liền ý nghĩa nó sẽ không đã chịu một chút ít đau đớn ảnh hưởng ở đã chịu Giang Thành Can đòn nghiêm trọng lúc sau, nó né tránh động tác như cũ mau lẹ kinh người, Tang Thi hướng mặt bên mau lui ra hai bước. Nó duy nhất nhược điểm đại khái chính là lược hiện cứng đờ tứ chi sở mang đến thân thể phối hợp thượng không phối hợp, cái này làm cho nó ở chân đã di động tiền đề hạ, nửa người trên sẽ xuất hiện ngắn ngủi ngưng lại. Ở thấy rõ lực phương diện, Tân Hùng có thể nói là tham lang chúng nhất nhạy bén xuất sắc một cái, hắn tự nhiên không có khả năng buông tha địch quân ở động tác chung này một tỷ vết. Tân Hùng dùng ánh mắt ý bảo một bên Giang Thành, làm hắn phối hợp chính mình cùng nhau tiến công, Giang Thành chú ý tới hắn ánh mắt, chuyển động một chút chính mình thủ đoạn, không tiếng động gật đầu. Giang thành trong tay còn dư một phen song nhận đoàn đao, hắn can trước mắt đang nằm ở tang thi bên chân, vừa rồi tình thế gấp gáp, hắn không có thời gian nhiều làm suy xét, lúc này nghĩ đến lại không phải không có may mắn, may mắn hắn can thượng còn bao một tầng tơ lạc tìm, may mắn can rơi xuống thời điểm vừa lúc trước dừng ở tang thi trên chân, nếu không thuần kim loại can trên cao rơi xuống thẳng đánh đá cẩm thạch mặt đất, kia động tính nên có bao nhiêu đại, chỉ là tưởng tượng đều làm người hê. Giang không thôi, hai người một tả một hữu giáp công tang thi xuất đao cực nhanh, đao đao sát bén, Dưng ở bàng quan lục anh trong mắt cũng chỉ dư lại một mảnh quang ảnh hỗn loạn. Tăng Thi né tránh ở hai người mạnh mẽ thế công hạ dần dần mềm nũng, tuy rằng nó mỗi lần đều có thể dảo hoạt né tránh quá chính mình trí mạng yếu hại, nhưng kiếp cũ khó có thể phối hợp thân thể lại bị tần hùng cùng Giang Thành hai người tả một đao liu áp đặt cắt đến huyết nhục mơ hồ. Tăng Thi không ngừng về phía sau lui, về phía sau lui, mắt thấy liền phải thối lui đến điểm hộ bọn họ vách tường ở ngoài. Tân Hùng cùng Giang Thành đồng thời ăn ý thu tay lại, cụ là triều tang thi trái ngược hướng lui mấy bước, lấy đồ đem tang thi dụ hồi lại đánh. Tự tang thi triều bùng nổ tới nay, bọn họ gặp được sở hữu tang thi đều có xu hướng người sống bản năng, mà loại này bản năng là hoàn toàn thu tính, không hề lý trí cùng phán đoán đang nói, có thể hoàn toàn không màng tự thân an nguy. Cho nên từ lý luận đi lên nói, bọn họ lui ra phía sau nhất định sẽ đưa tới kia chỉ tang thi su gần. Nhưng mà chính như Lục Anh ngay từ đầu theo như lời như vậy. Này chỉ tang thi rất có khả năng cùng mặt khác tang thi bất đồng, nó là đặc thù. Nó đặc thù liền ở chỗ. Nó không có chiều bọn họ nhào qua đi, mà là đứng ở tại chỗ, duy trì một chân về phía sau lui tư thế, khởi động cổ, ngẩng gập gây mặt, mở ra tràn đầy dịch ngầy miệng. Nó ở tê gạo, kia tuyệt không phải người có thể phát ra thanh âm, cũng không cùng với ba người biết bất luận cái gì vật còn sống tiếng kêu, như là phát ra từ phế phủ chỗ sâu trong, lại như là thuần túy khí âm, lại ẩn ẩn mang theo quái gì âm sắc. Ba người bị này chợt tới một màn ngơ ngẩn, không rõ nguyên do, lại cảm giác sâu sắc bất an. Đồng dạng biểu hiện ra bất an còn có bàn ở lục anh trên cổ tay con rắn nhỏ, con rắn nhỏ không ngừng phát ra tê tê uy hiếp thanh. Không tốt, đội trưởng, Tang Thi đàn chiều các người chỗ đó đi qua. Hai nghe, Phương Văn khẩn cấp nói. Mới vừa rồi không khỏi quấy nhiễu đến tần hùng bọn họ đối phó Tang Thi, hướng đan dương giải thích năm lâu tình huống Phương Văn, lời nói chỉ nói giống nhau liền không có nói thêm gì nữa. Luôn luôn truy nguyên đan dương cũng không có lại truy vấn, mà là phi thường tự động tự phát ngầm miệng. Hiện nhiên, nay không phải một sớm một chiều gian có thể dưỡng thành ăn ý, nhiều năm cùng nhau hành động thói quen cho phép. Lúc này, Tang thi tê gào thanh lạc, lại lần nữa triệu ba người đánh tới. Lúc anh quyết đoán dơ súng, khấu hạ có súng, mà ở nàng phía trước, tần hùng bên kia tiếng súng đã là văng lên. Hai viên viên đạn trước sau ra thang, thẳng tắp triều đánh tới Tang thi bay đi. Tần hùng là lính đánh thuê. Nhiều năm nhiệm vụ rèn luyện làm hắn không phát nào trượn, hắn sở khai ra mỗi một thương đều chỉ huy nhắm chuẩn mục tiêu yếu hại, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn là hắn nhiệm vụ nguyên tắc. nay một thương tự nhiên cũng không ngoại lệ, tần hùng nhắm chuẩn chính là tang thi giữa mày, lại không ngờ bị tang thi nhanh nhẹn nghiêng người hiện lên. Khai ra một khắc thương lục anh, họng súng nhắm chuẩn cũng là tang thi giữa mày, nhưng mà là một cái dùng thương tay mơ, rất nhiều thời điểm nhắm chuẩn là một chuyện, cuối cùng thoát thang mà ra viên đạn đường đạn phương hướng lại là một chuyện khác. Sức giật quấy phá hạ, lục anh này một thương không có gì bất ngờ xảy ra trận, thiên đến thái quá. Nhưng mà sự thật thường thường tổng hội ra người không ngờ. Nã qua tần hùng kia một thương tăng thi, bởi vì trọng tâm thượng chết đi, lại hơn nữa thân thể bản thân phối hợp tính liền kém, nghiêng người quay lại khi mất đi cân bằng, lục anh kia nguyên bản đánh không nó một thương, nó thế nhưng chính là chính mình đón đi lên. Phúc. Viên đạn nhập thịt, tự tăng thi vai phải giáp chỗ nổ tung, tạc ra một cái lục anh nắm tay lớn nhỏ huyết lỗ thủng. Tân hùng một thương lúc sau lại liền bổ số thương, đều bị hiệt lên, lục anh cũng đi theo lại khai hai thương, lại không có để nhất thương như vậy vật khí, cũng đều bị hiệt lên. Bên hai hỗn độn tiếng bước chân càng ngày càng gần, ba người chỉ có thể một bên nổ súng một bên hướng thang lầu lui, mà ở này trong lúc, duy nhất có thể coi như lệnh người may mắn sự. Đại khái cũng chỉ có đặc thù tang thi nó né tránh tuy rằng nhanh nhẹ, bất quá công kích phương thức lại cùng mặt khác bình thường tang thi giống nhau như lúc, chính là đơn thuần há mồm gầm cắn, dôi tay gãi. Chỉ cần đối phó thời điểm tiểu tâm cẩn thận một ít, điểm này công kích nhưng thật ra không đáng sợ hãi. Thay lời khác tới nói, này chỉ tăng thi đặc thù liền đặc thù ở nó biết chính mình trí mạng yếu hại ở nơi nào, biết tự bảo vệ mình, thả tự bảo vệ mình năng lực tương đương không tầm thường. Như vậy trước mặt này chỉ đặc thù tăng thi là tăng thi duy nhất một cái ngoại lệ, vẫn là. Này liền không thể không lệnh người suy nghĩ sâu xa. Đương nhiên. Giờ phút này thân ở nguy cơ tứ phía bên trong ba người rõ ràng không có cái kia tâm tư cũng không có cái kia dư dật tới thâm tưởng vấn đề này. Đội trưởng, nếu không ta cùng tam ca hiện tại đi lên giúp các người, dù sao dụng cụ chúng ta cũng làm cho kém không. Đừng đi lên. Không đợi đan dương đem nói cho hết lời, Tần Hùng trực tiếp chính là một cái phủ định. Đội trưởng, Tần Hùng nhìn chung quanh càng tụ càng nhiều tăng thi, lù lù bất động sắc mặt trùng quy cũng xuất hiện vết rách. Chỉ nghe hắn trầm giọng nói, lao thất. Lao tam hai người các ngươi hiện tại đi tìm một cái có thể thủ được thang lầu địa phương, mau. Không bao lâu, hai nghe liền truyền đến Đan Dương cùng Chu tự lập khó có thể tin thanh âm. Đan Dương, đây là có chuyện gì, đội trưởng? Chúng nó ở lên lầu. Chu tự lập, chẳng lẽ này đó tang thi đều ở hướng các ngươi nơi đó tụ, đội trưởng, các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Tần Hùng hầu kết lăn lộn một chút, hắn không rảnh đi trả lời xuất từ mặt khác hai gạ tham lang đội viên nghi vấn, bởi vì giờ phút này đang có không dưới 50 chỉ tang thi từ bốn phương tám hướng chiều hắn vọt tới không đơn giản là tần hùng lục anh cùng giang thành sắc mặt cũng tương đương khó coi bọn họ cho tới bây giờ mới ý thức được vừa rồi đặc thù tang thi một tiếng giống tuyệt không gần chỉ là đơn thuần gào giống kia hơn phân nửa là ở triệu tập đồng bạn tụ tập lại đây tang thi đều giống như được đến nào đó chỉ thị chúng nó hoặc gần hoặc xa đi ở kia chỉ đặc thù tang thi trung quanh đem đặc thù tang thi trong ba tầng ngoài ba tầng bảo vệ lại tới đó lại như thế nào một màn đâu. Không có tận mắt nhìn thấy, chỉ dùng ngôn ngữ miêu tả thật sự vô pháp đem kia phó cảnh tượng tái hiện ra một vài. Các tang thi hành động nhìn như hỗn loạn vô tự, kỳ thật ngay ngắn có trật, chúng nó mục đích trong sáng mà đơn thuần, bảo hộ đặc thủ tang thi. Nay một mực, thậm chí đã áp đảo chúng nó thú tính bản năng, làm rơi rạc từng người vì chiến chúng nó tại đây một khắc biến thành vì một cái lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ thị huyết đoàn thể. Trưng 55. Một phen kiệt lực chém giết, ba người lao ra một cái đường máu, hướng về hành lang một khắc đầu mau lui. Trình đống kiến trúc kết cấu bố cục ba người trong lòng lại rõ ràng bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì rõ ràng, bọn họ sắc mặt mới càng thêm khó coi. Đây là một đống hình cung kiến trúc, thiết kế sư ở kiến trúc hai đoàn cùng ở giữa đều thiết kế thang lầu cùng với thang máy, mặt khác còn có khẩn cấp chạy trốn thông đạo, ba người cơ hồ mỗi trải qua một cái nhập khẩu, phải trả giá một hồi bác mệnh chém giết. Không phải không có nghĩ tới đem theo đuôi tang thi dẫn hướng dưới lầu, nhưng làm như vậy cần thiết thành lập ở bọn họ xử lý kia chỉ đặc thù tang thi tiền đề hạ. Nếu không liền tính đem tang thi dẫn đi xuống, tình huống cũng cũng chỉ sẽ trở nên càng thêm phiền toái. Cách nôn nói rất đúng, bắn người trước hết phải bắn ngựa, bắt giặc bắt đua trước, một cái mất đầu lĩnh đoàn thể, căn bản không cần ngoại lực đi phá được, chúng nó chính mình bên trong liền sẽ trước một bước sụp đổ, biến thành một bãi tàn xa, đám ố hợp. Chẳng qua chuyện này lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó, các tang thi tận hết sức lực bảo hộ chúng nó đầu lĩnh, dù chúng nó không có đau đớn thân thể, chẳng sợ bắn về phía chúng nó viên đạn nhắm chuẩn chính là chúng nó đầu cũng không từng làm chúng nó lui bước nửa phần. mắt thấy băng đạn viên đạn càng dùng càng thiếu, một bên cùng tăng thi bên người vật lộn giang thành, tuy rằng tinh lực như cũ tràn đầy, tiếc rằng cùng tăng thi vật lộn hắn, không khỏi thân thể bị tăng thi chảo thương cắn thương cảm nhiễm virus. ở vật lộn trong quá trình hắn tinh thần vẫn luôn đều vẫn duy trì độ cao tập trung, như thế luân phiên xa luân chiến xuống dưới xuất hiện thường thường tan rã chung quy không thể tránh được. mà loại này thời điểm lục anh đền bù liền ác không thể thiếu. ở tân hùng phân phối bên trong. Lục Anh xem như phụ trợ, Giang Thành chủ yếu phụ trách bảo vệ cho hành lang phía bên phải, cũng chính là rửa cửa thang lầu một bên, Tần Hùng chính mình tác phụ trách đối phó chính phía trước tang thi đàn, vì thế Lục Anh nhiệm vụ chính là thế hai người bổ lầu. Tính lên Lục Anh nhiệm vụ là ba người chung nhẹ nhàng nhất, nhưng mặc dù là như thế, nàng nắm thương cái tay kia hổ khẩu cũng đã bị báng súng sức giật mài ra vết máu. Đương nhiên, điểm này đau đớn đối Lục Anh tới nói căn bản tính không được cái gì, chủ yếu vẫn là tinh thần thượng tra tấn. Đối mặt che giả mang mọc tang thi đàn, không thể nào biết được khi nào mới có thể đủ giải thoát, cũng hoặc là bọn họ tạm chấp nhận như vậy chết ở chỗ này. Mồ hôi hôn bắn đến màu đỏ đen nùng tương, theo ba người phát tích trượt xuống, một giọt lại một giọt rừng ở như gương phản quang đá cẩm thạch trên mặt đất, nháy mắt rách nát thành vô số thật nhỏ bọt nước. Lúc này, Lục Anh phân tâm nghĩ nghĩ, cùng với như vậy không làm bị từng bước một bước thượng tử lộ, đảo còn không bằng làm nàng thử một chút, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa cũng nói không chừng chính là ba người một con đường sống. Khỏe mắt dư quang liếc đến an an tĩnh tĩnh bàn ở nàng trên cổ tay, dường như toàn không vì tiếng súng cùng sức giật sở chấn động con rắn nhỏ, tư cập hút nàng máu tươi lúc sau con rắn nhỏ có thể dùng trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra tới kịch độc kinh sợ trụ bình thường tăng thi, lục anh rốt cuộc ở trong lòng thầm hạ quyết tâm. Nếu thịnh thế Thái Bình không hề, như vậy nàng cái này từng vì thế nhân sở kiên kỵ độc tiên môn đệ tử cũng không có gì nhưng băn khoăn. Tân đội trưởng, Lục Anh Dương lên tay. Hướng chính phía trước tang thi trong đàn tung ra một cái bình nhỏ. Nếu nhìn kỹ, có thể mơ hồ phân biệt ra đó là giống nhau hoạn có trái tim phương diện bệnh tật lão nhân mới có thể tùy thân mang theo thuốc trợ tim hiệu quả nhanh bình nhỏ. Đặc thù tang thi trong chăn ba tầng ngoại tầng tang thi thủ đến kín mít, sở hữu trốn tránh lên lại thập phần linh hoạt, chỉ cần đối với nó nổ súng căn bản khởi không được cái gì tác dụng. Một khi đã như vậy, có lẽ nàng này bình độc có thể cho bọn họ mang đến một chút trợ giúp. Trên thực tế... Từ biết được tang thi loại này độc vật đến nay, Lục Anh vẫn luôn đều hãm ở chính mình chắc hẳn phải vậy lầm khu. Nàng đem tang thi cùng qua đi độc tiên môn độc người làm so, vỏ đoán đem hai người về hoa đến không hoàn toàn tương đồng lại thập phần tương tự này một phân loại. Quả thật tang thi cùng độc người ở nào đó phương diện sắc thật có tương tự chỗ, nhưng cũng gần chỉ là thoạt nhìn tương tự mà thôi. Lục anh là ở nghe được đặc thù tang thi kêu một tiếng gào giống lúc sau mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây, bởi vì đồng dạng hành vi tuyệt không khả năng phát sinh ở độc người trên người chẳng sợ độc người sau lưng có lại lợi hại không cầu người. Nói cách khác, độc người khả năng càng su gần với sẽ động vật chết, giống như là bị nhân vi thao tác rối gỗ, mà tang thi tắc càng tương đồng với sinh linh độc vật, hai người lớn nhất khác nhau liền ở chỗ tự chủ ý thức. Tuy rằng chế tác độc người bản thể cũng phi hoàn toàn chết thấu thân thể, nhưng mà chế thành sau độc người lại rõ ràng là toàn vô ý thức. Tang thi nói, đặc thù tang thi trước bất luận, trên thực tế liền tính là bình thường tang thi, chúng nó cũng đồng dạng sẽ tru lên. điểm này Phía trước Lục Anh cùng Giang Thành đi Lục Thúy Phương chỗ ở thu thập đồ vật thời điểm đụng tới kia mấy chỉ tang thi liền từng kêu lên, chẳng qua không có đặc thù tang thi chu lên lúc sau như vậy kinh thế hai tục hiệu quả, Lục Anh lúc ấy cũng liền không quá để ý. Mà chân chính lệnh Lục Anh xác định tang thi cùng độc người là hai loại hoàn toàn bất đồng đồ vật, vẫn là ở huyết luyện ấu xả một phen làm lúc sau. Thành như nàng phía trước sở phân tích như vậy, kia rõ ràng là một hồi độc vật cùng độc vật chi gian quyết đấu. Cho nên, đã xem như vật còn sống lại là đồ vật. Lý luận đi lên nói, nàng này bình đến tới không dễ thực cốt tiêu cơ tán hẳn là sẽ không bạch bạch lãng phí. Lúc anh mới vừa ra tay, Tân Hùng liền đã có điều phát hiện, có được nhiều năm hợp tác tác chiến kinh nghiệm hắn, có hiểu rõ đồng bạn mỗi một ánh mắt mỗi một cái tứ chi động tác bên trong sở ẩn chứa ý vị năng lực. Chỉ nghe bang một tiếng rội vang, tiểu bình sứ bị viên đạn đánh trúng tạc vỡ ra tới, trong bình màu trắng bột phấn đã chịu đánh sâu vào, giống như vô số tinh tế hạt cát, trong lúc nhất thời không gió tự dương. Đám xương tràn ngập ở tang thi đàn đỉnh đầu chính phía trên Ma liên ở tiểu bình xứ tạc nước kia một cái trước mắt Lục Anh chút nào không thấy trần trờ lập tức ra tiếng nói Bế khí, lui ra phía sau Giang thành cùng tần hùng theo lời bước nhanh mau lui Cách đó không xa kia tầng nhân bột phấn phi dương mà hình thành xương trắng đơn Dùng đôi mắt xem cũng biết không giống bình thường Bột phấn dừng ở phía dưới tang thi lóa lổ bên ngoài làn da thượng Cơ hồ nháy mắt công phu liền thẩm thấu vào làn da Không bao lâu Màu đỏ tơ nện hoa văn ở tang thi sám trắng trải rộng thi đốm làn da thượng vốn lượn mọc thành cụm. Kia rốt cuộc là cái gì? Không đợi giang thành cùng tần hùng miệt mài theo đuổi, nhấp chặt môi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tang thi hướng đi lục anh lại lần nữa mở miệng nói, mau, sớm hiện tại. Cùng lúc đó, đã chịu màu trắng bột phấn lễ rửa tội tang thi bắt đầu xuất hiện phản ứng, chúng nó thân thể dần dần câu lũ, mại động nện bước cũng càng thêm cứng đờ hòa hoan trưởng. Thực cốt tiêu cơ tán, độc tính nếu như danh. Dung giả sẽ ở ba cái canh giờ trong vòng thực cốt tiêu cơ, cuối cùng hóa thành một bãi máu loãng, thả tại đây trong quá trình. Dung giả trừ bỏ sẽ xuất hiện tứ chi mệt mỏi, cả người không thể nhúc nhích chờ bệnh trắng ngoại, cơ hồ không cảm giác được quá nhiều thống khổ. Nói cách khác, dung giả sẽ tại ý thức vô cùng thanh tỉnh dưới tình huống, chơ mắt nhìn thân thể của mình một chút một chút bị này độc ăn mòn hầu như không còn. Này độc tạm không có thuốc nào chữa được. Mặt khác. Đây cũng là Lục Anh ở đi vào thời đại này về sau phối chế đệ nhất tề cũng là duy nhất một liều không có phụ giải dược phối phương trí mạng độc dược. Vì thế còn hao phí nàng vất vả tìm được một gốc cây phi thường hiếm lạ độc thảo, thả chỉ phối chế thành công như vậy một bình nhỏ phân lượng. Đáng giá nhắc tới chính là, lúc trước Lục Anh xứng thực cốt tiêu cơ tán mục đích là vì đối phó Giang Thành. Đương nhiên, đối với hiện tại Lục Anh tới nói, nàng cùng Giang Thành những cái đó ân ân oán oán sớm đã theo gió phiêu tán, trở thành thì quá khứ. Hút vào hoặc là lây dính thực cốt tiêu cơ tán sau, cũng sẽ xuất hiện chúng độc, chỉ là bệnh trạng muốn so ăn nhẹ rất nhiều. Mà giống nhau độc vật, nhân này tự thể liền sinh ra độc tố duyên cớ, đối độc đều sẽ có nhất định ức chế hiệu quả thậm chí trực tiếp miễn dịch. Cho nên, Lục Anh ngay từ đầu mới có thể như thế không xác định. May mắn lấy trước mắt tình huống tới xem, hẳn là phát huy tác dụng, Lục Anh lúc này mới thoáng yên lòng. Tăng thi không có hóa thành máu loãng, nhưng bởi vì hành động chịu hạ chúng nó lực công kích đại suy giảm Ba người đối phó lên cũng liền nhẹ nhàng rất nhiều. Ba người trong tay viên đạn không nhiều lắm, Tân Hùng từ bỏ dùng thương sửa dùng đoạn nhận cùng Giang Thành cùng nhau áp dụng gần người vật lộn đối phó Tăng Thi, cũng không quên dặn Dò Lục Anh cũng đừng tùy tiện nổ súng, để tránh lãng phí viên đạn. Chỉ cần quen thuộc Tân Hùng người, đều có thể nghe ra hắn lúc này đây cùng Lục Anh nói chuyện khi ngựa khí có rõ ràng chuyển biến. Không nghĩ tới chúng ta đoàn người chung lợi hại nhất lại là như vậy cái tiểu nha đầu. Xong việc, Tân Hùng từng như thế đối tham lang mọi người cảm thán. Bọn họ đều kinh ngạc cảm thán quá giang thành thân thủ, lại không có một người nhìn thẳng vào qua cái này tiểu nữ hài, bị nàng thân hình sở mê hoặc cũng thế, toàn không có đem nàng trở thành một chuyện cũng thế, chung quy là coi khinh. Đương nhiên, đây là lời phía sau, không ở này tình cảnh giữa. Đặc Thù Tang Thi tự hồ biết chính mình đại nạn buông xuống, chỉ thấy nó mắc máy bởi vì chúng độc mà co rúm lên thân thể, lui đến Tang Thi đàn phía sau, đại dương miệng không ngừng phát ra chói tai gào giống. Nó này một e, phảng phất khiến cho mặt khác Tang Thi của mình Mặt khác tang thi cũng đi theo gạo giống lên. Trong lúc nhất thời hỗn loạn quái dị âm sắc gạo giống thanh tràn ngập mãn toàn bộ hành lang. Chúng nó hẳn là tưởng triệu tập càng nhiều đồng bạn, nhưng mà thực bất hạnh chính là, vùng này phạm vi vài trăm thước nội cũng chỉ có này một nhà trung y hề viện, lúc trước tuyển chỉ ham chính là như vậy một cái tính tự. Đến nỗi này đóng lầu chính, năm lâu dưới có chu tự lập cùng đan dương thủ, mà năm lâu phía trên là an dưỡng khu, nguyên bản trụ người liền không nhiều lắm. Cho nên, ở các tang thi một phen gạo giống lúc sau tang thi trong đàn tang thi số lượng chỉ thiếu không nhiều lắm. Đến cuối cùng, Tân Hùng cùng Giang Thành đều giết đỏ cả mắt rồi, hai người tựa như ở thi đấu dường như, trong tay đoàn nhận cơ hồ không mang theo thở dốc bổ về phía tang thi cổ. Mấy chục viên đầu lăn xuống ở hai người bên chân, trên mặt đất, hành lang hai bên trên vách tường cùng với hai người trên người đều bị bắn đầy màu đỏ đen huyết tương. Chỉ dùng ngắn ngủn không đến 10 phút thời gian, hành lang kia gần 50 chỉ tang thi thế nhưng bị hai người toàn bộ chém giết hầu như không còn. Cuối cùng, chỉ còn lại có kia chỉ đặc thù tăng thi, bởi vì thực cốt tiêu cơ tán độc tính, lúc này nó đã liền đứng thẳng đều làm không được. Nó thân thể ở lục anh dùng độc phía trước bị giang thành cùng tần hùng hai người chém ra chóc thịt bong, thực cốt tiêu cơ tán lại ở nó vào đầu rơi xuống. Tuy rằng như cũ xem như lây dính, nhưng nó sở lây dính thượng độc tính hiển nhiên đã không thua gì dùng. Lục anh nhìn nó buồn lầy giường như nằm xoải trên trên mặt đất, nhẹ nhàng thở phào, giơ lên trong tay thương, nhắm chuẩn đầu của nó bộ, sau đó khấu hạ cỏ xuống. Chương 56. Đặc thù tang thi đầu theo tiếng tạc nức, vỡ thành đầy đất cát bã. Ba người nhìn trên mặt đất kia cụ thân thể không được run rẩy thật lâu sau sau mới hoàn toàn dừng lại. Một hồi đánh nhau kịch liệt rốt cuộc như vậy hỏa thượng câu điểm, dỡ xuống đầu vai sinh mệnh gánh nặng, ba người trên mặt đều hoặc thiển hoặc thâm nhiễm mệt mỏi, bất quá hữu kinh vô hiểm thắng lợi vui sướng thắng qua hết thảy. Hơn nữa trải qua lần này đại chiến, dùng một lần giải quyết rất nhiều như vậy tang thi. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ đại khái đều không cần lại lo lắng sẽ gặp phải tăng thi. Cái này làm cho ba người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm Người thể lực dù sao cũng là hữu hạn một trận chiến này xuống dưới ba người thể lực đều đã bị đào rỗng lại gặp phải tăng thi chỉ sợ chính là giữ nhiều lãnh ít. Không có vội vã tiếp tục triển khai bước tiếp theo hành động, ở Tân Hùng ý bảo hạ tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tân Hùng dựa vết tường, lo chính mình từ trong túi móc ra một khối khăn vải Cẩn thận trà lao trong tay ngưng kết một tầng huyết cấu lơi dao, cũng thông qua đối giảng thai nghe cùng mặt khác ba gã tham lang đội viên giao lưu tình huống. Giang thành tại chỗ đứng trong chốc lát, theo sau chạy về ba người vừa rồi lên lầu địa phương, thu hồi phía trước vì cứu tần hùng mà bị hắn ném đi ra ngoài can. Lúc này, vẫn luôn an tĩnh bản ở lục anh trên cổ tay con rắn nhỏ lại động, chỉ thấy nó dọc theo lục anh thân thể nhanh chóng đi xuống bò, lập tức buôn gần chỗ kia cụ đặc thù tang thi thân thể bơi qua đi. Con rắn nhỏ liền bàn ở lục anh trên cổ tay, tự nhiên nó vừa động, lục anh liền lập tức có điều phát hiện. Lục anh ngưng mi nhìn chăm chú vào con rắn nhỏ hướng đi, không thể nghi ngờ con rắn nhỏ hôm nay biểu hiện lệnh nàng lại là kinh ngạc lại là kinh hỉ. Này nàng bất quá mới thuần dưỡng không đến non nửa tháng huyết luyện ấu xả, nó ở ý đồ bảo hộ nàng. Ngay thường không thấy nó đối chính mình có bao nhiêu thân mật, nhiều nhất cũng chính là thuần theo, không thành tưởng nó thế nhưng sẽ như thế hộ chủ. Cho nên... Lục Anh giờ phút này chỉ là dù bận vẫn đung dung nhìn chăm chú vào con rắn nhỏ hướng đi, đặc thù tang thi đã chết, giống nhau độc vật sau khi chết, này trong cơ thể độc tố đều sẽ thực mau tan đi, chi với bọn họ độc sư, hiếm khi có còn có thể bị lợi dụng. Mà đối mặt khác độc vật tới nói, trừ bỏ số ít có cắn nuốt thi thể thói quen, đa số đối đã vô pháp uy hiếp đến tự thân đối thủ đều sẽ không biểu hiện ra có quá lớn hứng thú. Lục Anh thập phần xác định huyết luyện xà không có cắn nuốt thi thể thói quen. Như vậy con rắn nhỏ rốt cuộc muốn làm cái gì đâu. Tân hung mặt ngoài nhìn như vẫn luôn ở vội chính minh sự, nhưng kỳ thật hắn khỏe mắt dư quang từ đầu đến cuối đều chú ý chạm đất anh bên này động tĩnh, con rắn nhỏ lại một lần hành động hắn tự nhiên cũng xem ở trong mắt. Bơi tới đặc thù tang thi thân thể phụ cận, con rắn nhỏ nối tiếp nhau không trước, nó như là ở do dự, lại phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Lục anh hơi hơi nheo lại mắt. Một lát sau, con rắn nhỏ du về phía trước, dán rửa vào đặc thù tang thi bị tạc đoạn cổ chỗ ngay sau đó nó đột nhiên hé miệng phát động tiến công một ngụm cắn thượng kêu huyết nục mơ hồ rách nát cổ một ngụm cắn bãi lùi về khi có thể nhìn đến con rắn nhỏ cổ có rõ ràng phồng lên làm xong này hết thảy con rắn nhỏ đối kia cụ thân thể lại vô lưu luyến quay đầu hồi du từ đặc thù tang thi cổ thượng cắn hạ không biết tên vật nó cắn một đường lại không thấy nó đi xuống nước đại con rắn nhỏ bơi tới phụ cận lục anh như là đột nhiên nghĩ tới cái gì nao nao giữa mày lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhăn lại Chẳng lẽ, sẽ là, cổ sao? Cái này nàng ngay từ đầu từng có suy đoán nhưng thực mò đã bị nàng chính mình phủ quyết khả năng, có khả năng sao? Con rắn nhỏ du trở lại lục anh trên cổ tay, ngẩng lên hơi hơi phồng lên đầu, đỏ như máu tiểu pha lê cầu dường như trong mắt nhìn thẳng lục anh. Trên tay lạnh lẽo mà hơi mang điểm thô ráp xúc cảm lệnh lục anh phục hồi tinh thần lại, cùng con rắn nhỏ nhìn nhau một giây, làm như hiểu ý, lục anh vội dôi tay tiến bên hông bao bao móc ra một cái tinh xảo tiểu gỗ cái này tiểu hồ gỗ là nàng sớm liền bị hạ, thuần mục tính chất, kinh nàng tự chế dược hương nóng mức quá, nàng nguyên bản tính toán dùng nàng tới trang tìm được chế cổ nguyên trùng, bất đắc dĩ suốt hai năm nàng cũng không từng ở thời đại này phát hiện quá nguyên trùng tung tích, mà trước mắt lục anh vạch trần hộp gỗ nắp hộp, con rắn nhỏ lập tức thăm dò qua đi, đem cắn ở trong miệng đổ vật phun tiến hộp, đó là một cái thập phần bạch béo sâu, bất quá người một cái đốt ngón tay trưởng, đầy người huyết ấu vẫn không nhúc nhích nằm ở hộp ở giữa. Sâu trên người nằm ngang có từng điều không tính rõ ràng nếp gấp vằn, phía sau lưng ở giữa một cái chỉ vàng hết sức thấy được. Lục Anh nhìn sâu, cả người cụ là chấn động. Này, này không phải cổ trùng lại là cái gì. Nhưng, như thế nào sẽ đâu? Sao có thể đâu? Chỉ bằng một cái không cổ người căn bản không có khả năng thao tác nhiều người như vậy, nhưng nếu là một đám người ở thao tác nói, như vậy lại không giống. Trong lòng dao động không chừng, Lục Anh trên tay động tác lại một chút không thấy chậm. Chỉ thấy nàng không có một kia tạm dừng đắp lên nắp hộp, khấu thượng cái nắp hai quả nhiên đắp tử, sau đó trực tiếp liền đem hộp gỗ nhét trở lại trong bao. Lục anh này liên tiếp động tác thật sự quá nhanh, khiến cho một bên muốn tìm tòi đến tuột cùng Giang Thành cùng Tần Hùng hai người lại là liền kia đổ vật một chút tàn ảnh cũng không từng nhìn thấy. Hai người cụ là bị câu đến lòng hiếu kỳ nổi lên, Tần Hùng một cái nhịn không được mở miệng hỏi, thứ gì? Lục anh lại như là hoàn toàn không có nghe được nghi vấn của hắn, buông xuống đầu vẻ mặt suy nghĩ sâu xa trạng. Cách trong chốc lát, lại thấy nàng ngồi xuống xuống, dùng nắm ở trong tay thương đầu thương khẻ khẻ mấy cái bị chặt bỏ tang thi đầu, theo sau lại đi bắt nhìn mấy cổ bình thường tang thi thân thể. Không có được đến trả lời, Tần Hùng cùng Giang Thành chỉ phải từ bên vẻ mặt mạc danh nhìn lục anh nhất cử nhất động. Đan Dương cùng Chu tự lập thượng đến năm lâu thời điểm, vừa lúc gặp nghe được Tần Hùng kia một câu hỏi chuyện. Đan Dương vì thế kỳ quái hỏi, cái gì thứ gì? Năm lâu rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, tuy rằng có vừa rồi Tần Hùng chiến quả báo cáo. Nhưng nói thật Đan Dương vẫn là không như thế nào Lộng Minh Bạch a. Đừng nói là hắn, mặc dù là Chu tự lập, hắn chỉ là không giống Đan Dương như vậy lời nói đến bên miệng liền nhất định phải hỏi ra khẩu thôi, trên thực tế trong lòng cũng tò mò vô cùng. Liên tính là vây xem Tần Hùng một đội chém giết toàn quá trình Phương Văn, hắn chẳng lẽ liền toàn xem Minh Bạch cũng không thấy đến. Nói trắng ra là liền đương sự Tần Hùng, này không cũng còn ở không thể hiểu được sao? Mà không đợi người nào cấp Đan Dương đáp lại, chỉ nghe hắn bỗng nhiên một tiếng quát khẽ. Ui, ta nói cái kia họ lục tiểu nha đầu, hành động trước ta làm ngươi hảo hảo đối đãi ta Thường, ngươi không phải đều cho ta gật đầu sao. Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Ngươi như thế nào có thể sử dụng nó chạm vào tang thi thi thể như vậy dơ đồ vật? Lục anh này đầu chính nghiêm túc nghiên cứu bình thường tang thi thi thể. Nàng không có ở bình thường tang thi thi thể tìm được giống đặc thù tang thi trong thân thể như vậy cổ trùng, cũng có thể nguyên bản là có, chẳng qua phi thường thật nhỏ, thả một bại lộ ở trong không khí liền hóa thành một miệng. Lục anh thầm nghĩ quả nhiên, không chỉ là cổ, hơn nữa vẫn là phi thường khó luyện chế tử mẫu cổ sao. Cổ kinh có ghi lại tử mẫu cổ luyện chế phương pháp, nhưng luyện chế thành công tử mẫu cổ tựa hồ đều chỉ là đơn thuần độc cổ, thả cần đồng thời luyện chế dẫn cổ hương. Sử dụng nên cổ khi, ở một người trên người gieo mẫu cổ, ngoài ra còn cần ở phải đối phó những người khác trên người thi lấy dẫn cổ hương, như thế như vậy lúc sau, bị gieo mẫu cổ người một khi đụng tới trên người có chứa dẫn cổ hương người, mẫu cổ tức sẽ bài chứng. Thả mẫu cổ trứng sẽ theo hai người tiếp xúc bị đưa tới một người khác trên người. Từ mẫu cổ giống nhau đều dùng làm phạm vi lớn áp chế, này cổ dễ phản phệ, không nên luyện chế thành khống chế loại cổ trùng, thi cổ giả nhớ lấy thận trọng sử dụng. Lục anh rất rõ ràng nhớ rõ này một cái, hơn nữa cũng vẫn luôn nhớ kỹ sư phó từng cho nàng báo cho, thế nhân trong mắt cổ thuật là một loại huyền diệu khó giải thích cấm kỵ bí pháp, luyện thành lúc sau liền có thể không sợ bất luận cái gì võ lâm cao thủ, độc bá thiên hạ. Nhưng mà sự thật nhưng tuyệt không phải như thế. Cổ thuật bá đạo, thi cổ sau càng là lực sát thương phạm vi lớn quảng cổ thuật, không cổ người sở muốn gánh vác bị cổ trùng phản phệ nguy hiểm lại càng lớn. Quá nhiều quá nhiều không cổ giả, đều là thân vẫn với theo đuổi cấm kỵ cổ thuật. Mà trước mắt này đó tăng thi, nếu thật là bị nhân vi phóng ra tử mẫu cổ, Lục Anh hoàn toàn tưởng tượng không ra cái kia thi cổ người rốt cuộc là dùng cái dạng gì phương pháp mới có thể tránh cho như thế bá đạo cổ trùng phản phệ. Trên thực tế, hồ gỗ kia chỉ cổ trùng bộ dáng Lục Anh cũng không từng gặp qua nó cũng hoàn toàn không phù hợp lục anh biết cổ kinh thượng đối với bất luận cái gì một loại luyện chế thành công cổ trùng miêu tả như vậy không phải tử mẫu cổ nói này lại là cái gì cổ thuật đâu không đợi lục anh lại hướng chỗ sâu trong tưởng đột nhiên không kịp phòng ngừa gian nàng bị người lôi kéo sau cổ áo một phen kéo lên lọt vào trong tầm mắt vô hạn phóng đại chính là đàn dương kia trường hưng sư vấn tội mặt lục anh sửng sốt một chút ngay sau đó thành kiến trong tay nắm họng súng dính đầy huyết ấu thị tối thương bừng tỉnh minh bạch cái gì Giang Thành thấy vậy, lập tức tiến lên một bước mặc không lên tiếng kéo ra đan dương tay. Đan Dương liếc mắt nhìn hắn, bĩu môi, ngượng ngùng thu hồi chính mình mong ước. Lục Anh lắc lắc thương thượng dơ bẩn, hướng về phía Đan Dương Thành khẩn nói, "Thực xin lỗi, ta cũng sẽ không đối nàng thế nào, xem đem tiểu tử ngươi khẩn trương." Đan Dương lời này hiển nhiên là cùng Giang Thành nói, "Được, không có tiếp theo a." Tấm tắc, hành động kết thúc lau khô trả lại cho ta, biết không? Tự biết đối lý, Lục Anh lúng ta lúng túng gật đầu, "Hồi Hảo. Giải quyết xong hắn bảo đối thương vấn đề, đan dương quét mắt khắp nơi tứ tung ngang dọc tang thi thi thể, không phải không có khoa trương tiến đến tần hùng bên cạnh biểu ân cần. Đội trưởng, ta nói các ngươi muốn hay không lợi hại như vậy, muốn hay không. Theo sau, hắn thực mau lại chú ý tới bàn ở lục anh trên cổ tay con rắn nhỏ, đây là cái kia dọa lui tang thi sủng vật xa đi. Hắn nói liền muốn rỗi tay tới sở. Đừng chạm vào. Lục anh vội một phen chặn lại, người sống chạm vào nó, nó sẽ cắn, có đầu nghe vậy, Đan Dương chỉ phải thu tay lại, rồi lại khó để tò mò, chung quanh đánh giá con rắn nhỏ, thẳng đem con rắn nhỏ đánh giá phiền, ngẩng lên đầu tới chiều hắn thị uy, mới khó khăn lắm từ bỏ. Lúc Anh xem Đan Dương bộ dáng kia, trong lòng khó được sinh ra một chút bất đắc dĩ, nghĩ ác chiến đã kết thúc, sự tình đến nơi đây cũng coi như là hạ màn, liền bắt tay trên cổ tay con rắn nhỏ nhét trở lại tới rồi bao bao hơn Lư hương lưu hương. Ngươi này xa cái gì trùng loại, như thế nào cũng chưa gặp qua. Đan Dương chưa từ bỏ ý định hỏi. Là huyết luyện xà, con nhỏ, chờ lại lớn lên chút trên người đốm đỏ sẽ càng nhiều. Lục Anh nói. Không ngừng đan dương, những người khác cũng đều vẫn luôn tò mò. Lúc này nghe được Lục Anh trả lời, huyết luyện xà. Không nghe nói qua. Lòng hiếu kỳ là có điều thỏa mãn, tuy rằng không biết như cũ là không biết. Bởi vì vừa mới trải qua quá một hồi ác chiến, hơn nữa không chế dò đường khí dò đường phương văn đã cấp ra sắc thực tình báo. Trước mắt toàn bộ năm lâu đều không thấy một con sống tăng thi cho nên đoàn người tương đối tương đối thả lỏng. Mà ngoài ý muốn, cũng đúng lúc này, đã xảy ra. Trường 57, ai cũng không từng dự đoán được, ở kia đầy đất tang Thi Di Hải lại vẫn có một khối lạ tồn tại. Cũng không biết Tần Hùng cùng Giang Thành trong đó cái nào, huy bổ về phía tang Thi mỗi một đao, lực độ nhẹ hai phân. Tang Thi cổ tuy cũng đã chịu bị thương nặng, nhưng mà cổ cốt nhưng không bị hoàn toàn chặt đứt. Có lẽ là đã chịu lục anh sở rắc thực cốt tiêu cơ tán ảnh hưởng, nay chỉ Tang Thi hành động chịu hạ. Phía trước ghé vào tang thi đôi vẫn không lúc nhích, liền tiêu tất cả mọi người cho rằng nó là chết, hoàn toàn không có chú ý tới nó tồn tại. Lục Anh một chân giẫm đi xuống thời điểm liền biết không hảo, muốn thu chân cũng đã không còn kịp rồi. Mắt cá chân thượng truyền đến lực độ đại đến kinh người, tang thi sức lực có bao nhiêu đại, Lục Anh không thể nào biết được, lúc ấy đương khắc nàng chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ chân đều phải bị tốn xuống dưới giống nhau, ra sức tránh vài hạ cũng chưa có thể tránh ra. Mắt thấy tang thi thò qua đầu tới liền phải hạp khẩu cắn hạ. Lục Anh lưng tê dại, mồ hôi lạnh ứa ra. Đúng lúc này, đi ở Lục Anh hữu phía trước Giang Thành nhận thấy được khác thường, chỉ thấy hắn phản thân hướng về phía Tang Thi đầu chính là hung hăng một chân, Tang Thi bị hắn đá đến toàn bộ nhi ném đi đến một bên. Tham lang mọi người đi ở hai người phía trước, đều cho rằng này lầu một đã an toàn vô ngu. Hơn nữa Lục Anh cùng Giang Thành hai người năng lực vốn là không tầm thường, cho nên bọn họ cũng không có cố tình tụ tập cùng nhau đi. Bởi vì trung gian cách đến khá xa duyên cớ cho nên tham lang mọi người cũng không có thể ở trước tiên liền chú ý tới phía sau hai người ra chạm uống. Thẳng đến phía sau truyền đến phanh một tiếng trầm vang, tham lang mọi người động tác nhất trí quay đầu lại, không thể nghi ngờ giang thành này một chân tuyệt đối dùng tới thập phần lực đạo. Tham lang mọi người thấy vậy, cụ là sửm sốt. Đan Dương trực tiếp rút súng, chỉ vào trên mặt đất vẫn rễ dùa tăng thi, vào đầu đó là một thương. Lúc này đây, tăng thi hoàn toàn bất động, mà hết thể này từ đầu đến cuối cũng liền phát sinh ở mấy phút chi gian. Uy tiểu tử, người không sao chứ?" Đan Dương thu hồi thường, nhìn Giang Thành, biểu tình có chút quái dị. Đồng dạng biểu tình quái dị, còn có cùng hắn song song đứng mặt khác mấy cái tham lang đội viên. Lục anh kinh hồn chưa định, đối với tham lang mọi người trên mặt biểu tình, nhất thời khó có thể lý giải. Nàng Mên mang nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Thành, Giang Thành trên mặt phía trước kia trang ác chiến lưu lại mồ hôi còn chưa hoàn toàn làm dấu, hôn bắn đến huyết ô, hồ đầy mặt. Thấy không rõ hắn khí sát hay không khác thường, nhưng tự hồ Chóp mũi ẩn ẩn có huyết tinh khí quanh quẩn, cùng tang thi cái loại này huyết nục nùng liệt sú vị bất đồng, đó là máu tươi hương vị. Ánh mắt thuận thế mà xuống, dọc theo hàm dưới có chứa độ cung đường cong đi vào thanh thản bả vai, áo ngụy trang bao vây hạ hơi hơi phồng lên rắn chắc ngực, bụng, chân. Lục anh tầm mắt nháy mắt đông lạnh trụ, giang thành đùi phải tự đầu gối dưới kia tiệt ống quần đã bị máu tươi hoàn toàn sũng nước, huyết châu ở quần duyên thượng ngưng kết, nhỏ giọt, lại ở bên chân hội tụ thành một cái huyết đường. Trong óc có một chút Thành trống rỗng. Hắn bị cắn. Lục Anh cho rằng trải qua quá như vậy nhiều chính mình sớm đã nhìn thấu sinh tử, rốt cuộc nàng đã từng qua đến sống không bằng chết, ở như vậy dài dòng năm tháng đau khổ dày vò, hơn nữa cuối cùng cũng chân chính đã chết. Nhưng mà sự thật lại phi như thế. Có lẽ chỉ có chân chính chết mà sống lại quá nhân tài có thể lý giải nàng cảm thụ, chết lại như vậy đáng sợ, mà sinh lại là như vậy tốt đẹp. Mất mà tìm lại sau, nhìn thấu sinh tử căn bản không thể nào nói đến, ngươi có lẽ có thể đạm mạc tình cảm. Vô luận là thân tình, hữu nghị vẫn là tình yêu, nhưng ở ngươi sâu trong nội tâm, đối với sinh vọng chấp sớm đã thật sâu cắm dễ. Sống ở lập tức thơm ngọt là sẽ lệnh người nghiện, lục anh cũng là ở mau bị tang thi cắn được kia một khắc mới chân chính cảm nhận được. Không có hám ở sống không bằng chết hoàn cảnh, lại nói gì nhìn thấu sinh tử. Chân chính có thể nhìn thấu sinh tử người, hơn phân nửa là sớm cũng đã không có sinh hy vọng. Mà chính mình đối mặt tử vong cùng trơ mắt nhìn người khác vì ngươi mà chết, này giữa hai bên hiển nhiên lại là bất đồng. Đối với Giang Thành, từ lúc bắt đầu chán ghét bài xích cho tới bây giờ chung sống hòa bình tường ăn không có việc gì, bọn họ có cộng đồng bí mật, bọn họ cũng từng cùng nhau ở cái này bí mật bận rộn đến mồ hôi ướt ấm, Lục Anh thừa nhận trong bất tri bất giác chính mình đã chậm rãi tiếp nhận hắn. Giang Thành đối nàng hảo, nàng đều ghi tạc trong lòng. Vô luận đã từng trải qua quá cái gì, Lục Anh bản chất kỳ thật vẫn là một cái cực kỳ đơn giản người, nàng kia phân hờ hứng gần chỉ là nhằm vào nàng chính mình nhận chi người ngoài. Mà đương nàng đối mặt người một nhà thời điểm, tỷ như đô đô, vương mãi mãi, mặc dù là đã từng hà khắc quá nàng lục thúy phương, có lẽ ngay cả nàng chính mình cũng không từng phát hiện, đối với những người này sinh tử, nàng kỳ thật căn bản không có khả năng làm như không thấy. Lại cùng hung cực các nhân tâm đều sẽ có một chỗ mềm mại, lại làm nhiều việc các nhân tâm đều thượng tồn một tia lương thiện, huống chi là nàng lục anh. Giang Thành trên đùi thương vốn nên là nàng chịu, hiện giờ Giang Thành cứu nàng, thế nàng thừa nhận thi độc nhập thể chi khổ. Có lẽ lại quá không lâu thi độc liền sẽ bùng nổ, Giang Thành cũng sẽ biến thành ý thức toàn vô tang thi. Nếu thật sự biến thành như vậy cái xác không hồn, Giang Thành người này cũng cùng cấp vì thế đã chết. Tưởng tượng đến Giang Thành biến thành tang thi bộ dáng, lục anh trong lòng mạc danh một súc, lại làm không được thờ ơ. Người! Miệng Trương đóng mở hợp lại phun không ra cái thứ hai tự. Nàng không biết nên nói cái gì, cảm ơn sao. Vẫn là hỏi Giang Thành hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Hiện tại lại nói này đó còn có cái gì ý nghĩa? Việc cấp bách, nên nghĩ cách cứu Giang Thành, không phải sao? Độc, chi với nàng là lại quen thuộc bất quá đồ vật, tại đây trên đời, thật sự không có thuốc nào chữa được độc nhưng thực sự không nhiều lắm, thúng chi này độc còn hơn phân nửa là cổ độc. Cổ độc tuy bá đạo kỳ dị, lại chỉ cần không phải trí người lập chết cổ độc, liền chung có thể tìm được cùng nó tương sinh tương khắc đồ vật. Lục anh lập tức liền nghĩ tới kia chỉ bị nàng bỏ vào bao bao cổ trùng, có lẽ giải dược có thể từ này chỉ cổ trùng trên người vào tay Cái này ý tưởng rơi xuống thật, Lục Anh rất muốn lập tức liền đem bao bao cổ trùng móc ra tới, hảo hảo nghiên cứu một phen. Nhưng mà trước mắt địa điểm cùng thời cơ đều không đúng, tham lang mọi người ở phía trước, nàng không có khả năng cùng Giang Thành làm cho bọn họ mặt trống rông ẩn tiến không gian. Nhưng trái lại tưởng tượng, Lục Anh lại cảm thấy chính mình không nên có như vậy ban quan, mạng người trước mặt, rốt cuộc là không gian bí mật này quan trọng, vẫn là Giang Thành này mệnh quan trọng. Đáp án rõ như ban ngày. Không đúng. Lục Anh lại lần nữa cho chính mình một cái phủ định. Vô luận là tìm thuốc giải vẫn là có vào hay không không gian vấn đề, đều không phải nàng hiện tại yêu cầu suy xét, trước mặt quan trọng nhất hẳn là trước biết rõ ràng loại này cổ độc từ giữa độc đến độc phát thời gian. Nếu trong khoảng thời gian này Phi thường ngắn ngủi, như vậy cũng liền dùng không thượng nàng phía trước những cái đó suy xét, rốt cuộc liền tính nàng tìm được rồi có thể khắc chế loại này cổ độc đồ vật, người đều đã độc phát rồi, hết thể cũng không thay đổi được gì, không phải sao. Lục Anh Âm thầm hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại. Theo sau, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Giang Thành, nhàn nhạt nói, "Ta xem một chút miệng vết thương của ngươi." Giang Thành cũng chính nhìn Lục Anh, bốn mắt giao tiếp, hắn chỉ nói, "Xem đi." Kích động môi xám trắng, không thấy một chút vết sắc. Lục Anh đi đến hắn đối diện mặt, ngồi xổm xuống, một chút một chút cuốn lên hắn đùi phải ống quần, nàng động tác cẩn thận mà tinh tế, trong quá trình một chút cũng không có đụng tới Giang Thành trên đùi miệng vết thương. Mà cùng lúc đó, Theo ống quần cuốn lên, giang thành trên đuổi những cái đó máu tươi đầm địa miệng vết thương rốt cuộc hiện với người trước. Đã muốn chạy tới phụ cận tham lang mọi người, mắt thấy cái kia thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, cụ là không hẹn mà cùng hít hà một hơi. Đan Dương giỗi tay một phách giang thành bả vai, dùng một loại người từng trải miệng lươi nói, "Tiểu tử, anh hùng cứu mỹ nhân cũng không phải là dễ dàng như vậy, một cái không cẩn thận trả giá đại giới kia chính là chính mình một cái mệnh a." Tuy nói là câu trêu chọc, nhưng trong đó cũng không thiếu có tiếc hận ý vị ở Tham lang chúng một đội 10 người, tuy rằng này 10 người tiến đội có trước sau, nhưng ở gần 5 năm, từ Tân Hùng mang đội lúc sau, liền hiếm khi có ra nhiệm vụ hy sinh tìm quân đầy đủ sức lực tình huống. Lần này hộ tống Giang Gia Gia chủ hồi Giang Gia, trên đường đi gặp ngoài ý muốn, đối ngoại nói chính là tao nộ thai nạn xe cộ, kỳ thật lại bằng không. Trên thực tế là tên kia đón đưa Giang Gia Gia chủ tài xế ở không biết khi nào cũng đã bị cảm nhiễm tang thi virus, ở đường về trên đường đột nhiên ngất, lúc này mới phát sinh tai nạn xe cộ lúc ấy cùng Giang Gia Gia chủ làm cùng chiếc xe chính là Tham Lang trong đội Lão, nhị Đặng Thanh cùng Lão Ngũ Bành Hiểu Bình. Hai nạn xe cộ phát sinh thời điểm, Đặng Thanh vì bảo vệ Giang Gia Gia chủ bị một khối 30 mươi nhiều cm lớn lên sau pha lê đâm thủng ngực mà qua, đương trường tử vong. Đến nỗi Bành Hiểu Bình sau lại cũng đã chết, là đội trưởng Tần Hùng thân thủ đánh gục. Hai Giá Phi Cơ trực thăng là sau lại Tần Hùng thật sự không có biện pháp mới làm Chu tự lập cùng Phương Văn hồi bọn họ Tham Lang đại bản doanh khai ra tới. Ngay từ đầu Tần Hùng là tính toán đem kia hai giá phi cơ trực thăng làm như vì chúng nó lui ra phía sau đường lui. Bọn họ những người này, mặt ngoài xem ra, lấy tiền bán mạng, tựa hồ toàn không đem chính mình mệnh đương một chuyện, nhưng bình tĩnh mà xem xét, ai có thể thật sự không đem chính mình mệnh đương một chuyện đâu. Tại đây thời buổi rối loạn, giang ra nếu là còn đáng tin bọn họ tự nhiên muốn dựa, nhưng nếu không đáng tin cậy đâu. Đương nhiên, này đó đều đã trở thành thì quá khứ. Phi cơ trực thăng đến tai nạn xe cộ địa điểm sau. Lúc ấy bọn họ cũng không biết cái kia tài xế đã bị cảm nhiễm tăng thi virus, thấy hắn còn có khí, chỉ cho rằng hắn là đã chịu hai nạn xe cổ lan đến tạm thời hôn mê, liền cũng đem hắn cấp dịch vào phi cơ trực thăng. Bành hiểu binh ở hai nạn xe cổ trung bị thương không nhẹ, ý thức tuy thượng tính thanh tỉnh, nhưng huyết lưu rất nhiều, cả người đều hôn hôn trầm trầm. Vì thế hai cái thương hoạn liền bị an bài tới rồi cùng nhau, mà giang ra gia chủ thân phận quý giá, vô luận nói như thế nào đều là bọn họ kim chủ, toại cho hắn đơn độc đẳng cái địa phương. Chuyện sau đó liền không cần nói tỉ mỉ, tài xế tang thi hóa cắn bị thương bành hiệu binh, mà bọn họ cũng là ở khi đó xác định hạ đối phó tang thi chỉ có thể dùng đạn dĩa bạo đầu. Giải quyết dứt tang thi tài xế, bành hiệu binh khi đó đã phi thường hư nhực rồi, đại khái biết chính mình sợ là căng không được bao lâu, cũng lo lắng cho mình tang thi hóa sau làm hại bọn họ, liền cầu tần hùng đem hắn giết chết. Lập tức liền đi hai người, rõ ràng trước hai ngày còn cùng nhau uống rượu, nghĩ đến đây. Tuy là luôn luôn vô tâm không phổi Đan Dương đều bất giác trong lòng ảm đạm. Mà hiện tại, đại khái lại qua không bao lâu Giang Thành tiểu tử này cũng đến đi gặp Diêm Vương, tuy rằng tính lên đều còn không thế nào thụ, nhưng nói thật ra, hắn còn rất nhìn chúng tiểu tử này. Ai? Nghe xong Đan Dương nói, Giang Thành một đứa môi, không đáp lời, rũ mắt đi xem ngồi sổm hắn bên chân ngưng mi làm trầm tư trạng lục anh. Tần hung liếc mắt Giang Thành, tầm mắt cuối cùng dừng ở ngồi sổm lục anh trên người chỉ cần tưởng tượng đến lục anh phía trước đối phó Tang Thi sử dụng những cái đó không biết tên một phấn, hắn liền không thể không đi suy đoán có lẽ cái này tiểu nha đầu trong tay có cái gì có thể đối phó Tang Thi độc đồ vận, liền tính hiện tại không có, về sau cũng khẳng định sẽ có. Đi. Các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Tần Hùng đi lên trước hỏi. Chương 58. Tần Hùng thấy hai người đều không có trả lời ý tứ, liền lại nói, ngươi bị Tang Thi cắn, chúng ta khẳng định không thể lại đem ngươi mang về răng ra, lại quá cũng liền mấy cái giờ đi, đến lúc đó ngươi liền không hề là ngươi. Lời này hiển nhiên là đối Giang Thành nói, bất quá chờ hắn giọng nói lạc, tiếp hắn lời nói lại là Lục Anh. Lục Anh ngẩng đầu lên, đen nhánh đôi mắt từ Tần Hùng cùng Giang Thành trên mặt đỏ qua, nàng mở miệng, quả quyết nói, 4 cái giờ. Theo nàng quan sát, Giang Thành trên đùi miệng vết thương đã bắt đầu phím hắc, độc khí đang ở từng bước hướng lên trên lan tràn, miệng vết thương chảy ra huyết cũng không hề là đỏ tươi, mà là trở nên thập phần xỉn giống như nùng tương tản mát ra từng trận thanh hôi chiếu cái này tốc độ đi xuống không ra hai cái canh giờ độc khí liền sẽ lan tràn đến trái tim đến lúc đó giang thành sợ là nên lâm vào ngất mà nếu đem cổ trùng trở thành vị tử mẫu cổ tới suy đoán giang thành ngất trong lúc tức là tử cổ thành hình giai đoạn một khi mặc kệ tử cổ thành hình giang thành hoàn toàn tăng thi hóa như vậy vô luận lại làm cái gì cũng đều không thay đổi được gì xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp cho nên nàng chỉ có hai cái canh giờ thời gian có thể hay không cứu Giang Thành, liền xem này hai cái canh giờ. Nghe xong Lục Anh nói, đứng mấy người cụ là sướng sốt. Tần Hùng nhìn chăm chú vào Lục Anh, đáy mắt tinh quang chợt lóe mà qua, hắn hỏi, ngươi có biện pháp cứu hắn? Lục Anh cắn chính mình môi dưới lắc lắc đầu, không có, ít nhất hiện tại còn không có. Đối với cái này đáp án, Tần Hùng trong lòng hiển nhiên là không tin, bất quá hắn cũng không có lại tiếp tục truy vấn đi xuống, chỉ nói, trước kết thúc lần này nhiệm vụ lại nói. Tần Hùng đề nghị Lục Anh không có gì nghị, Nàng cũng thâm giấc nên trước đêm lần này nhiệm vụ kết thúc, cùng tham lang những người này đường ai nấy đi, mới hảo làm bước tiếp theo tính toán. Chính như Tần Hùng đối bọn họ không tín nhiệm, đối bọn họ quan sát, nàng lại làm sao tín nhiệm quá tham lang những người này. Tự Giang Thành bên chân đứng lên, tuyệt đối thân cao kém làm Lục Anh đầu cũng không có theo chính mình đứng lên mà hồi chính, như cũ cao cao ngưỡng. Lục Anh hỏi, đau không? Nàng nguyên bản là tưởng cấp Giang Thành làm một cái đơn giản băng bó, nàng bao bao cũng vừa lúc hữu dụng với băng bó băng vải Bất quá liền tại đây ngắn ngủn vài phút, Giang Thành miệng vết thương đã bắt đầu có hư thối dấu hiệu, băng bó có lẽ sẽ làm tình huống liền đến càng tao cũng nói không chừng. Vì thế, Lục Anh ngấm lại liền từ bỏ. Giang Thành một xả khoe miệng, nói, không có gì cảm giác. Đã đau đến chết lặng. Giờ phút này, Giang Thành môi bạch đến như là bị kín một tầng xương, kia tầng xương theo hắn khẽ động khoe miệng động tác ra nhẹ mở ra, từ cái khe trung thân ở nhẹ nhẹ đỏ thắm. Trên thực tế Giang Thành chính mình cũng chưa từng dự đoán được hắn một lần anh hùng cứu Mỹ nhân thế nhưng sẽ là như thế thảm đạo song việc, còn phải bồi thường chính mình một cái mệnh. Bất quá việc đã đến nước này, cũng không có gì hối hận không hối hận. Chỉ là nghĩ đến chính mình lại quá không lâu liền sẽ biến thành ăn thịt người quái vật, hắn liền khiếp hoàng. Sách, đã chết còn không yên ổn. Giang Thành đã quyết định, chờ thời điểm không sai biệt lắm liền đưa chính mình đoạn đường, làm chính mình chết hoàn toàn. Chỉ là hắn bừa chết, liền lại dư lại nữ hài một người. Tuy rằng lấy nữ hải thực lực, đại khái lẻ loi một mình lang bạt này mà thế cũng không thành vấn đề, bất quá hắn vẫn là Rốt cuộc cái này mê giống nhau nữ hải, nàng rất nhiều sự, hắn còn đều không có biết rõ ràng. Liên như vậy đã chết, thật là có điểm không cam lòng a. Lúc anh nghe hắn nói như vậy, trong lòng biết loại này độc thương không có khả năng không đau, hơn phân nửa là đau đến không chi giác, nàng có chút do dự, không biết chính mình kế tiếp làm chuyện này là đúng hay sai. Từ trước, bởi vì đối y là đạo thế ra hành động thống hận, Đối với y dì lý một đạo nàng vẫn luôn đều phi thường mâu thuẫn. Bất quá mâu thuẫn về mâu thuẫn, nếu bằng về luyện độc chế cổ phương diện thiên phú mới có thể, nàng tuyệt đối coi như lúc ấy độc tiên môn một chúng đệ tử chung khôi thủ. Y dì đạo cùng độc thuật bổn thuộc một tông, mặc dù nàng không nghĩ học, có chút đồ vật cũng chỉ cần suy một gia ba liền có thể thông hiểu đạo lý. Nếu không thật muốn tế cứu lên, giải độc phương pháp nên về ở y dì đạo nhất phái. Cho nên, Lục Anh hiện tại do dự nàng này phân do dự nguyên tử với nàng đối giải độc các hạng yếu lĩnh cùng kiêng kỵ hiểu biết quá sâu giải độc có một tối kỵ tức ở không có hoàn toàn biết rõ ràng một loại độc tính phía trước tùy ý dùng dược ngươi đây là ở đây nay sao giang thành xem lục anh thâm khóa mày không biết suy nghĩ cái gì liền hỏi lục anh nhìn hắn một cái nói ta nơi này có một loại dược danh cứ gọi ngọc lộ thành tâm hoàn nhưng giải bình thường trăm độc trước mắt ngươi chúng độc không thâm dùng nó có lẽ có thể kéo dài độc phát thời gian Bất quá cũng có khả năng nó đối với ngươi không dùng được, cũng hoặc là nó sẽ cùng ngươi trong cơ thể độc tính dung hợp, sinh thành một loại càng đáng sợ độc, lệnh ngươi nháy mắt độc phát sinh vong. Người sau phát sinh khả năng tính tuy rằng không lớn, nhưng mà du quan cánh mạng, là không có đường rút lui có thể đi. Ngọc Lộ Thanh Tâm Hoàn, dung thời đại này nói tới nói chính là một loại vạn năng thông dụng hình giải dược, như là bình thường sa độc, hoa độc hoặc là phía trước lục anh dấu ở móng tay phùng, người nghe thấy liền sẽ đến một ít tiểu mau tiểu bệnh độc, nó đều có thể giải Độc tiên môn đệ tử nhập môn tất học chính là loại này thuốc viên điều chế phương pháp, thả nó cũng là độc tiên môn đệ tử đi ra ngoài chuẩn bị. Rốt cuộc bọn họ đi ra ngoài nhiều là vì tìm kiếm độc trùng độc thảo, thình linh liền có khả năng bị hoa thượng một đạo, cắn thượng một ngụm, ngọc lộ thanh tâm hoàn cũng chính là vì loại này thời điểm mà bị hạ. Nó cũng thường bị dùng để ức chế nào đó trong khoảng thời gian ngắn phát tác kịch độc độc phát thời gian. Đương nhiên tiền đề là chế tác loại này kịch độc sử dụng độc trùng độc thảo cùng ngọc lộ thanh tâm hoàng trung sở hàm dược thảo không có bất luận cái gì một mặt có tương sinh tương khắc khả năng. Cho nên giải độc, tất nhiên đều là ở hoàn toàn hiểu biết loại này độc độc tính tiền đề hạ mới có thể làm. Lục Anh lúc này nói ra, mà không phải đại chính mình lại càng nhiều hiểu biết loại này độc cũng hoặc cùng tham lang chúng tách ra về sau, tự nhiên cũng không phải không có nguyên nhân. Ước chế độc tính giống nhau đều là ở chúng độc giả chúng độc còn không tính thâm thời điểm tiến hành Nếu chờ chúng độc đã thâm lại làm làm, liền không cái kia tất yếu, đồ tăng nguy hiểm thôi. Giang Thành cùng quanh mình tham lang chúng đang nghe Lục Anh nói lúc sau, thần sắc khác nhau. Không có kiến thức quá Lục Anh dùng độc đan dương, vui cười nói, có thể giải trăm độc. Lợi hại như vậy. Lấy ra tới nhìn xem, cung cấp chưa hiểu việc đời ta mở mở mắt. Lục Anh không có đi để ý tới đan dương hài hước, chỉ một mặt nhìn chầm chầm Giang Thành, chờ quyết định của hắn. Thấy Lục Anh vẻ mặt nghiêm túc nhìn chính mình. Giang Thành mặc danh liền có chút buồn cười, từ khi nào, nữ hài chỉ cần một đụng tới hắn chính là một bộ lạnh lùng trừng mắt bộ dáng. Giang Thành muốn cười, nhưng hắn mới vừa vừa kéo động mặt bộ cơ bắp, liền tê đảo hút một ngụm khí lạnh. Giờ này khắc này, bờ môi của hắn đã toé đến không thể nhìn. Miễn cưỡng xả ra một cái so với khóc hảo không bao nhiêu gương mặt tươi cười, Giang Thành hơi có chút không sao cả nói, có đến thí liền thử xem đi, lập tức chết thấu đảo cũng tỉnh mặt sau lại phiền toé. Lúc anh nghe Giang Thành nói như vậy, trong lòng rất hụt hẫng. Rồi tay từ trong bao móc ra một cái bạch đế thanh hoa tiểu bình sứ, đổ viên màu cọ nâu, ngón út móng tay phiến lớn nhỏ thuốc viên ra tới, đưa tới Giang Thành trước mặt. Lấy Tần Hùng cầm đầu tham lang ba người cũng đều thấu đi lên xem mới mẻ, Đan Dương thậm chí dán quá cái mũi tới người, ngửi xong rồi, một mặt mũi, làm như có thật đánh giá, còn rất giống như vậy hồi sự. Cung tồn tại tham lang gần 10 năm, Đan Dương tự nhiên có thể cảm thấy ra Tần Hùng ở đối đãi lục anh khi thái độ thượng chuyển biến. Tuy rằng hắn thi thoảng liền sẽ treo chọc Lục Anh cùng Giang Thành hai câu, lại cũng là nắm chắc đúng mực. Ở Giang Gia nhìn đến Giang Thành ánh mắt đầu tiên, hắn sinh ra liền phải so với người bình thường nhạy bén trực giác nói cho hắn, tiểu tử này coi khinh không được. Mà trước mắt, Lục Anh cũng cho hắn tương đồng cảm giác, có lẽ so Giang Thành còn muốn càng thêm cao thâm khó đoán một ít. Giang Thành tiếp nhận dược, không có lập tức dùng, mà là đối với mấy người nói, đừng đều nhìn chằm chằm ta, tận đội trưởng không phải nói muốn đi lấy dược sao. Chạy nhanh đi Vạn nhất ta nuốt này dược liền tăng thi hóa, đến lúc đó ta sợ các ngươi không có lấy dược thời gian. Đan Dương giơ tay đảo đảo lỗ thai, trong miệng phát ra sách một tiếng, khinh thường nói, ta nghe ngươi lời này như thế nào liền như vậy biến yếu, như thế nào nghe giống như người nào đó ở gián tiếp khen chính mình vũ lực giá trị bạo liều đâu. Quơ quơ trong tay thường, đối với Giang Thành làm cái nhắm chuẩn động tác, Đan Dương lại nói, ngươi yên tâm, liền tính ngươi tăng thi hóa sau lực lượng so nguyên lai đại, nhưng tăng thi đầu gốc là hư. Đó chính là một bãi hồ nháo, nó dùng không tới ngươi ra quyền kịch bản. Liên tính đội trưởng cùng tam ca đều không ra tay, theo ta một cái. Không đợi đan dương nói xong, cái hốt liền ăn một cái tát. Đừng bẩn, Giang Thành nói không sai, chạy nhanh đi lộng dược. Chúng ta trên người đạn dược đều không nhiều lắm, vạn nhất lại gặp phải cái gì đột phát chẳng uống, đã có thể không ổn. Hơn nữa thời gian thượng, chúng ta cũng đã kéo đến đủ lâu rồi. Vẫn luôn đều mặc không lên tiếng chu tự lập, thu hồi tay, phân tích nói. Ta có chưa nói không đi, tê xuống tay thật tàn nhẫn. Đan dương một bên xoa chính mình cái hốt một bên rất có điểm ủy khuất cho rằng lẩm bẩm một tiếng. Vì thế, trừ bỏ Giang Thành lưu tại tại chỗ, lục anh theo tham lang ba người hướng dược phòng thẳng tiến. Nhìn theo mấy người rời đi sau, Giang Thành vê kia viên thuốc viên, không nhiều ít do dự liền ném vào trong miệng. Không đợi dược vị tự môi giang gian tràn ngập mở ra, hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, hầu kết khẽ nhúc đích, trực tiếp nuốt đi xuống. Ở chỗ này muốn nói một chút là... Giang Thành cùng Lục Anh trên thực tế là một loại người, bọn họ đều đem người một nhà cùng người ngoài phân thật sự rõ ràng, cũng chính là phi hắc tức bạch. Nay cùng bọn họ khi còn nhỏ tương tự sinh trưởng hoàn cảnh, có mật không thể phân liên hệ. Lục Anh từ nhỏ liền sinh hoạt ở trong núi, sư phó đối nàng dạy bảo rất nhiều, lại phần lớn ngăn khắp thiên hạ đại nghĩa, bên trong cánh cửa kết cấu, chân chính có quan hệ đối nhân xử thế, có quan hệ làm người xử sự, sự, cực nhỏ cực nhỏ, đều yêu cầu nàng chính mình đi đọc sách, chính mình đi lý giải. Nhưng mà một cái tiểu hài tử lý giải năng lực là hữu hạ, cho nên Lục Anh không bao lâu mưu trí lịch trình kỳ thật càng như là nào đó núi rừng gian tiểu giã thú. Như vậy Giang Thành đâu? Ký sự khởi đã bị dưỡng phụ mẫu nhận nuôi, cũng chính là sau lại hắn trên danh nghĩa ra ra mãi mãi. kia đối lão nhân ở nhận nuôi hắn khi tuổi tác cũng đã rất lớn, lớn đến tưởng dạy dỗ một cái hài tử đều hữu tâm vô lực. Ở dân cư thưa thớt nông gia Giang Thành khi còn nhỏ có cùng Lục Anh tương tự tự do cùng rực rỡ. Cơ hồ tiếp xúc không đến bất luận cái gì nhân tâm hiểm ác. Cũng nguyên nhân chính là như thế, khi bọn hắn chân chính tiếp xúc đến cái này chân thật thế giới thời điểm, tự mình trải qua quá phức tạp thế sự, mới có càng nhiều mâu thuẫn cùng dãi rủa Đổi một cái cách nói, tức là bọn họ tâm tư đều thực thuần túy, khác nhau ở chỗ lục anh sau lại sở trải qua đến chính là chỉ một huyết tinh, thống khổ cùng với cha tấn, mà giang thành tắc càng nhiều là lạnh nhạt mà phức tạp nhân tính. Này cũng chính là vì cái gì, từ biểu tượng đi lên xem. Bọn họ cá tính có sai lệch quá nhiều nguyên nhân. Chương 59. Lục anh đi theo Tham Lang 3 người vào dự phòng. Bọn họ đầu tiên càn quét chính là thuốc Tây phòng. Một hộp hộp thuốc Tây bị bày biện ở cực đại kệ thủy tinh này, càn quét thời điểm, Tham Lang 3 người trực tiếp dùng báng súng bạo lực đánh nát quầy pha lê, sau đó cánh tay dài duỗi ra, ở bắn mãn toé pha lê trên quầy hàng, liền như vậy bao quát, bên trong kia một hộp hộp thuốc Tây liền tất cả đều bị quét tiến tần hùng, kia chỉ bao liên mở rộng ra không ba lô leo núi tương so khởi tham lang hành sự sấm rền do cuốn lục anh bên này động tĩnh rõ ràng liền phải ôn hòa rất nhiều. bất quá ôn hòa nhưng cũng không đại biểu cho lục anh lấy dược tốc độ liền chậm. liền xem nàng đâu vào đấy đem trước mặt kệ thủy tinh theo thứ tự rút ra, xong rồi lại đem bên trong hộp trang thuốc tây giống như dọn gạch giường như năm hộp một chồng điểm hảo, cuối cùng một chồng một chồng qua tay nhét vào sau lưng ba lô leo núi. đương nhiên, tác dược hộp thời điểm lục anh cũng không có quên chính mình chuyến này mục đích. Mỗi tác hai chồng liền sẽ từ trong đó tham ô một đến ba hộp dược, ẩn tiến không gian ba lô. Lục Anh không dám tham ô quá nhiều, bởi vì nàng phát hiện tham lang ba người tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ đều ở từng người vội chính mình sự, nhưng kỳ thật khỏe mắt vẫn luôn có phần da dư quang tới quan sát nàng. Nàng trong lòng nhớ Giang Thành An uy, cũng không tưởng cành mẹ đẻ cành con, ở cẩn thận chặt chẽ hướng không gian ba lô gửi ước chừng mới tới hộp thuốc tây lúc sau, liền không hề động tác. Thuốc tây phòng can quét xong. Kế tiếp tự nhiên liền đến phiên trung dược phòng. Chẳng qua, đối mặt trung dược phòng kia suốt một mặt tường một chất dược quài, tham lang ba người mặt bộ thần kinh đều không chịu khống chế run rẩy một chút. Gần đây kéo ra một cái dược quài, đan dương nhìn chằm chằm trong ngăn tủ đầu cùng cảnh khô không hai dạng dược thảo khó khăn. Trung dược. Loại đồ vật này, giống như không thể trực tiếp quét tiến trong bao, đều gác ở bên nhau sẽ thoán vị, cũng có ảnh hưởng dược hiệu đi. Đan dương gãi cái óc, không xác định nói. Tuy rằng hắn sống đến bây giờ đều còn không có uống qua chung dược, nhưng điểm này thưởng thức vẫn phải có, thật giống như có dược liệu đặt ở cùng nhau sẽ tương khắc gì đó. Sắc thật. Tân Hùng trầm ngâm tỏ vẻ nhận đồng, ngay sau đó hắn xoay đầu chỉ thị đứng ở một bên chu tự lập, lão tam, ngươi qua bên kia trên quầy hàng tìm xem xem có hay không có thể sử dụng tới bao dược đồ vật. Chỉ chỉ cách đó không xa thu bạc quầy. Chu tự lập gật đầu, vội vàng chiều thu bạc quầy đi đến. Sấn tham lang ba người nói chuyện công phu. Lục Anh đã rút ra vài cái dược quầy, mỗi rút ra một cái dược quầy, nàng đều sẽ từ dược quầy vê một chút dược liệu ra tới, tiến đến chóc mũi nhẹ người. Bởi vì thời đại này rất nhiều dược liệu tên đều cùng quá khứ đại chu triều tương đi khá xa, hai cái thời kỳ xử lý dược liệu phương thức cũng không phải đều giống nhau, khiến dược liệu bên ngoài xem thượng liền có rất lớn bất đồng. Lục Anh chỉ có thể dựa người người phương pháp tới đem chúng nó cùng quá khứ tên tương đối ứng. Lục Anh rút ra đại khái 20 tới cái dược quầy dựa theo nàng ngửi ngửi so đối sau kết quả bên trong thịnh phóng đều là chút thường thấy dược liệu không coi là nhiều hiếm lạ quý báu bất quá đối với lục anh mà nói nhưng thật ra đều hoặc nhiều hoặc ít có điểm tác dụng ít nhất so với kia chút liền tiền cùng dược hiệu đều không kiểm xem thuốc tây tới hữu dụng quan trọng nhất sự mỗi loại dược liệu lượng đều rất lớn toàn bộ thu hồi tới nói có thể nàng dùng đã lâu lục anh là vui sướng tuy rằng bất quá là chút bình thường dược liệu nhưng thời đại này không thể so đại chu triều lúc ấy hái thuốc không dễ điểm này lục anh sớm đã tràn đầy thể hội nơi này nhưng không có giống tiên ẩn sơn như vậy đầy khắp núi đồi đều là dược thảo đỉnh núi một hồi tìm kiếm chu tự lập từ trên quầy hàng nhảy ra một sấp màu vàng giấy dầu đúng là bình thường dùng để bao trung dược cái loại này khác phụ một bao không khai quá phong mang bệnh viện đánh dấu màu trắng bao nilon đan dương không biết từ nơi nào tìm tới một chi màu đen ký hiệu bút nói là có thể dùng để ở gói thuốc thượng viết dược danh miễn cho đến lúc đó phân không rõ cái nào là cái nào chu tự lập đối này. Khó được khen hắn một câu, tán hắn khó được thông minh một hồi. Công cụ đầy đủ hết, ba người khởi công. Tần hùng bao dược, đan dương đối ứng dược trên tủ dược danh viết gói thuốc, Chu tự lập trang bao. Ba người phối hợp ăn ý, trong khoảng thời gian ngắn đảo không lục anh nhưng đúng tay địa phương. Do dự một chút, lục anh đi đến tần hùng bên cạnh người, chịu trương giấy dầu, mà không lên tiếng bắt đầu bao dược. Một bên bao dược, lục anh một bên còn ở trong lòng âm thầm đoán. Nên như thế nào thần không biết quỷ không hay làm cho ba người mặt đem này đó dược liệu nhập cư trái phép tiến không gian ba lô. Lúc này, Tần Hùng đống nhiên ngừng trên tay động tác, ngẩng đầu nhìn chầm chầm Lục Anh nói, ta xem ngươi ra tay vài thứ kia, nói vậy này đó dược liệu hẳn là đối với ngươi rất hữu dụng chỗ. Lục Anh cúi đầu, lo chính mình cấp dược đóng gói, thật giống như không có nghe được Tần Hùng nói giống nhau. Đối với Lục Anh ngoảnh mặt làm ngơ, Tần Hùng đảo tựa hồ cũng không để ý, tiếp tục nói. Chờ ngươi đem trên lưng cái kia ba lô leo núi nhét đầy, yêu cầu cái gì dược liền chính mình đi bao, không cần nộp lên. Lúc này đây, Lục Anh có phản ứng, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, tầm mắt cùng Tần Hùng tương đối thời điểm, hơi hơi nhăn lại mày. Tần Hùng chợt tới nói lệnh Lục Anh trong lòng kinh nghi bất định, nàng không xác định Tần Hùng hay không phát hiện cái gì, tỉ như nàng vừa mới đem thuốc tây trộm tàng tiến không gian ba lô hành vi. Không thể nghi ngờ ở chỗ này, Lục Anh là hiểu lầm Tần Hùng một phen hảo ý. Cho dù này Phiên hảo ý từ nào đó trình độ đi lên nói là đánh chết gấu, nhưng Lục Anh sắc thật hiểu lầm, nàng trộm dược một loạt hành động đã làm được cũng đủ cẩn thận chặt chẽ. Hơn nữa bình thường dưới tình huống, liền tính cảm thấy được nàng khác thường, giống nhau cũng sẽ không chịu không gian phương diện này suy nghĩ. Tân Hùng cùng Lục Anh đối diện một lát, như là hiểu ngầm nàng đấy mắt nghi hoặc, tỏa mở miệng giải thích, ta cá nhân không hiểu y lý cũng không hiểu dược lý, thuần túy chỉ là suy đoán. Ngươi ra tay dược, hẳn là càng tiếp cận trung y thì trung dược một đạo hơn nữa ngươi vừa mới nghiệm xem những cái đó dược liệu bộ dáng cũng thuyết minh ngươi dành việc này ngươi tưởng cứu Giang thành ngươi cho hắn kia viên thuốc viên nếu hữu hiệu trong thân thể hắn tăng thi độc liền sẽ bị tạm thời áp chế nhưng cũng gần chỉ là áp chế ngươi nhất định còn muốn thay hắn điều phối mặt khác giải dược hoàn toàn hóa giải trong thân thể hắn tăng thi độc cho nên ta tưởng đối nơi này dược liệu ngươi có lẽ sẽ có điều nhu cầu nghe xong tần hùng giải thích lục anh như cũng không nói một lời trên mặt gợn sóng bất kinh trong lòng lại là một mảnh sóng ngầm máy liệt Trước mắt người nam nhân này lệnh nàng kinh hãi, bởi vì hắn hoàn toàn xem thấu nàng nhớ nhung suy nghĩ. Tân Hùng suy đoán không có sai, thậm chí nhưng nói là một lời trúng đích. Ở nhìn đến nơi này nhiều như vậy dược liệu thời điểm, Lục Anh trong đầu sắc thật trước tiên liền nghĩ tới Giang Thành, nghĩ đến lúc sau vì hắn điều chế giải dược thời điểm khả năng sẽ dùng đến nơi đây dược liệu, cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới cẳng vì bức thiết tưởng lộng chút dược liệu tiến không gian ba lô. Tân Hùng cùng Lục Anh nói lên lời nói, tự nhiên không tránh được khiến cho một bên Đan Dương cùng Chu tự lập chú ý, hai người cũng đều ngừng đỉnh đầu sống, nhìn về phía Lục Anh. Đan Dương nhếch miệng, không phải không có bĩ khí nói, muốn liền lấy bái, dù sao nơi này trung dược nhiều như vậy, dựa chúng ta mấy cái cũng dọn không xong. Tư tàng điểm trung dược mà thôi, lại không phải cái gì cùng lắm thì đồ vật. Trước kia Ca gia nhiệm vụ còn tư tàng quá vàng dòng đệ dẹt e ạ lệ, vài cạ giả đại kim cương đâu? Một bên nói còn một bên không sao cả nhún vai. Bất quá nói trở về. Trước mắt Giang thành kia tiểu tử bị tang thi cán, vạn nhất trong chốc lát chúng ta đi ra ngoài hắn tang thi hóa, nếu không ngỏm cụ tỏi. Ngươi một cái tiểu nữ hài chẳng lẽ tính toán chính mình một người chạy ra đi tìm thân nhân. Đan Dương giống như quan tâm hỏi, mà không đợi lục anh bàn cho đáp lại. Đan Dương lại nói, ta xem nếu không như vậy đi, nếu là chờ lát nữa chúng ta đi ra ngoài Giang thành kia tiểu tử không cứu, ngươi liền theo chúng ta đi, về trước Giang gia báo cáo kết quả công tác, đều giao sống kém ca lại xin cùng ngươi một khối ra tới tìm ngươi thân nhân, thế nào? Đại khái cảm thấy chính mình này đoạn lời nói cái này đề nghị đều tương đương không tồi, đan dương vừa mới dứt lời liền chiều chu tự lập đánh cái đắc ý ánh mắt. Nếu đội trưởng cố ý kỳ hảo cái này tiểu nữ hài, hắn cũng không ngại làm làm dẫn mối việc, húng chi hắn đối nữ hài lấy ra tới cái loại này nghe nói có thể giải trăm độc thuốc viên còn man cảm thấy hứng thú. Nhưng mà ở lục anh nghe tới, đan dương những lời này lại làm nàng trong lòng thực hụt hẵng, Tuy rằng Đan Dương dùng đều là giả thiết, nhưng hắn nói lời nói ngoại rõ ràng đều lộ ra một cổ nhận định Giang Thành hẳn phải chết ý vị. Lục Anh dứt khoát kiên quyết lắc đầu. Không cần. Nữ khí thập phần lãnh đạm. Đan Dương đối thượng nàng tựa hồ nhiễm giận tái đi đen nhánh con ngươi, sờ sờ cái mũi của mình, bất giác có chút ngượng ngùng, hoàn toàn không minh bạch chính mình rốt cuộc nói sai rồi cái gì. Tần Hùng thấy vậy cũng không nói thêm nữa cái gì, chỉ nói tiếp tục chăng rửa bao xong đỉnh đầu kia bao dược liệu. Lục Anh không có lại đi lấy màu vàng giấy dầu, mà là thối lui đến Chu tự lập một bên, cùng Chu tự lập cùng nhau trang bao. Chu tự lập đang ở lắp cái kia ba lô leo núi là Giang Thành, đã bị tắc đến nửa mãn. Lục Anh cũng không có đem từ đàn dương chỗ tiếp nhận tới gói thuốc hướng cái kia ba lô leo núi tắc, mà là ưu tiên lắp chính mình trên lưng cái kia. Nếu đối phương hảo ý, như vậy nàng cũng liền không khách khí. Thức mau, Lục Anh trên lưng cái kia ba lô leo núi đã bị nàng nhanh tay nhanh chân cấp nhét đẩy. Kéo lên bao liên. Lục Anh tùy tay xả mấy cái bao ni bắt đầu trang chính mình yêu cầu dược liệu. Không cần lại lo lắng bị phát hiện không gian bí mật, Lục Anh trang dược trang đến không hề có cố kỵ, tuy rằng muốn chính mình sách theo không thể lập tức nhét vào không gian, bất quá chính là mấy vị dược liệu thôi, lại có thể có bao nhiêu trầm. Sau lại, tham lang ba người đã đem mấy cái ba lô leo núi đều nhét đầy, Lục Anh này xương lại còn không có xong, Tân Hung đảo cũng không có ra tiếng thúc giục nàng, ba nam nhân song song đứng ở một bên. Xem diễn nhìn Lục Anh bám vào dược quậy bận lên bận xuống. Đoàn người mới vừa đi ra dược phòng liền thấy được không biết khi nào đã chờ ở thuốc tây cửa phòng Giang Thành. Vừa thấy Giang Thành làm như không việc gì, Lục Anh lập tức liền nhanh hơn bước chân, bất đắc dĩ nàng trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ thật sự quá nhiều, vừa nhấc chân liền sẽ đụng phải, thiếu chút nữa vớ ứng nàng té ngã. Giang Thành đón nhận trước, thuận thế tiếp nhận Lục Anh trong tay bao ni chính mình xách theo. Lục Anh ngẩng đầu hỏi, người cảm giác thế nào? Con hành! Miệng vết thương kia khối giống như có điểm nóng lên, có điểm ngỡ. Giang Thành cười cười nói. Lục Anh vội ngồi sổng xuống, xem xét Giang Thành hữu cảng chân thượng miệng vết thương. Miệng vết thương như cũ hắc phát tím, chảy ra cũng như cũ là tản ra tanh hôi nùng tường, từ mặt ngoài xem ra, cùng vừa rồi bọn họ trước khi rời đi, cũng không có bao lớn khác nhau. Lục Anh lại đem Giang Thành quần hướng lên trên loát loát, thấy hắc khí chỉ lan tràn đến đầu gối, tựa hồ bị cái gì ngăn chặn, trong lòng vui vẻ. Bất quá Lục Anh trong lòng kỳ thật cũng không phải thực xác định, rốt cuộc loại này độc nàng cũng không từng gặp qua. Giống như ngăn chặn. Lục Anh đứng lên nói. Dừng một chút, nàng lại bổ sung nói, ít nhất không tính nhất hư. Là, ít nhất không tính nhất hư. Tiếp theo Lục Anh nói đuôi, Giang Thành đi theo thuật lại một lần. Chương 60 Trở lại sân thượng, tân Hùng cùng Chu tự lập đem ôm ở trong tay giò đường khí trả lại cấp phương văn làm điều chỉnh thử. Đan Dương cấp giống giống rỡ xuống trên lưng thoạt nhìn liền nặng chịu ba lô leo núi nhét vào phi cơ trực thăng cabin quá mức thổ lỗ động tác dẫn tới trong bao y ẻ dùng khí giới lẫn nhau va chạm phát ra một trận chói hai tiếng vang động tác nhẹ điểm nhẹ điểm ngươi thật đúng là chuẩn bị làm chúng nó tập thể báo hỏng này một chuyến bặt chạy Phương Văn điều chỉnh thử xong chính mình bảo bối dò đường khí lại tinh tế dùng vải đông đem hai đài máy toàn bộ nhi đều lau một lần lúc này mới đem chúng nó nhẹ thả lại cabin Đan Dương nghiêng dựa vào thân máy. Chẳng hề để ý nói, quản hắn nhiều như vậy, đồ vật giao trở về không phải xong rồi, ca con nó lại là bò lâu lại là đánh tăng thi, chết chầm được không? Phương Văn cũng biết nhiệm vụ lần này hoàn thành không dễ dàng, liền không có lại liền cái này để tài tiếp tục đi xuống, ngược lại hỏi, ngươi vừa rồi không phải nói cái nào trong ngăn tủ có thanh âm, sao lại ngươi đi nhìn? Đan Dương, như là nghĩ tới cái gì thứ không tốt, sắc mặt của hắn hơi đổi, liền khỏe mắt đều không chịu khống chế run rẩy hai hạ Phương Văn thấy trên mặt hắn rõ ràng biểu tình biến hóa, vốn dĩ chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lúc này nhưng thật ra thật bị gợi lên hứng thú. Bởi vì phía trước năm trên lầu tình huống nguy cấp, Phương Văn trực tiếp liền đem dò đường khí triệu hồi tới rồi đơn hướng giám sát, cho nên đan dương cùng Chu tự lập bên này ở kia trong lúc phát sinh quá cái gì, hắn cũng không rõ ràng. Lúc này, Duy Nhị cảm kích người Chu tự lập đối phương nghe nói, nhìn, bên trong đóng lại một cái bị chém tay chân nữ hộ sĩ. Nô, no, tàng thi. Còn cái gì nữ hộ sĩ, ruột đều chảy một ngăn tủ hào sao, cũng không biết là ai đem thứ này quan đi vào, vẫn là sống, ta hiện tại nhớ tới đều cảm thấy hết muôn an. Phương Văn Ninh Mi vẻ mặt ghê tẩm dục nôn biểu tình. Lục Anh cùng Giang Thành cũng không có tham dự đến tham lang đối thoại chung, hai người đứng ở phi cơ trực thăng bên. Lục Anh ở tần hùng hướng nàng dối tay thời điểm, đem trong tay trang dược ba lô leo núi đưa qua. Trên tay không còn, Lục Anh quay đầu liền đối Giang Thành nói, bao nhi lon phân ta một nửa sách. Giang Thành lại không có phân cho nàng, ta sách là được. Lúc anh nghe hắn nói như thế, cũng không có khăng khăng muốn hai người phân sách, chỉ nhấp môi rũ xuống mắt đi xem xét hắn hữu cảng chân thượng miệng vết thương. Xoay chuyển trời đất đài trên đường, bọn họ cũng đã cùng Tần Hùng nói thỏa, bọn họ sẽ trước cười phi cơ trực thăng rời đi nhà này bệnh viện, sau đó từ Tham Lang phụ trách thế bọn họ tìm một chiếc có thể thay đi bộ ô tô. Về ô tô đề nghị là Giang Thành nói ra, tự nhiên Tham Lang cũng không có phi giúp bọn hắn không thể nghĩa vụ. Bất quá tần hùng cố ý kỳ hảo Lục Anh, hơn nữa lộng chiếc xe đối với tham lang tới nói cũng không phải cái gì về khó, tội liền đồng ý. Đãi tất cả đồ vật đều thu thập thỏa đáng, đoàn người trước sau bước lên phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng thượng, Lục Anh cùng Giang Thành song song mà ngồi, hai người bị an bài ngồi ở cuối cùng một loạt. Phi cơ trực thăng cất cánh sau không lâu, Giang Thành liền ngưỡng rửa vào lưng ghế, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mà bên cạnh hắn Lục Anh tắt trông đầu. Cẩn thận trà lau kia đem Đan Dương mượn cho nàng lại bị nàng làm dơ xuống lục. Ngồi ở hai người phía trước Đan Dương ninh quá thân thể, nửa người trên đối diện bọn họ, giống như tò mò trên dưới đánh giá Giang Thành. Mới vừa thượng phi cơ trực thăng thời điểm, Đan Dương liền mở miệng dò hỏi quá Lục Anh, hỏi nàng Giang Thành trên người tăng thi độc có phải hay không thật sự đã bị ngăn chặn, nàng cái kia thuốc viên có phải hay không thật sự hữu hiệu. Mà đương Lục Anh cấp ra nàng cũng không phải thực xác định hồi đáp lúc sau. Đan Dương liền vẫn luôn vẫn duy trì trước mắt này phó tỏ mò đánh giá tư thái. Hắn ở cảnh giác Giang Thành, cảnh giác Giang Thành tùy thời khả năng tang thi hóa, điểm này Lục Anh cùng Giang Thành trong lòng đều lại rõ ràng bất quá. Kỳ thật Đan Dương căn bản không cần như thế, có như vậy để người vạn nhất tâm tư cũng là nhân chi thường tình, ngược lại là hắn một phen giấu đầu lòi đuôi tỏ mò lý do thoái thác, càng dễ dàng nhận người phản cảm. Lau khô thương, Lục Anh khẩu súng hợp với bao đựng súng cùng nhau để còn cấp Đan Dương. Đan Dương tiếp nhận thương. Tùy ý nhìn thoáng qua liền trực tiếp khấu trở về chính mình bên hông dây lưng. Có lẽ là mọi người đều mệt mỏi, cabin không có người ta nói lời nói. Duy dư cánh quạt xoay tròn khi phát ra nổ vang tạm tâm quanh quần ở bên hai. Vốn dĩ cho rằng tìm chức vô chủ xe khả năng muốn tốn nhiều điểm thời gian, không nghĩ tới phi cơ trực thăng bay không bao lâu, liền ở một cái trong rừng trên đường nhỏ phát hiện một chiếc ghế điều khiển cửa xe đại sưởng xe dìm. Kia xe xa xem còn rất tân, em đẹp ngừng ở nửa đường, cũng không biết là thả neo vẫn là không dù. Đương nhiên càng có có thể là xe chủ lành nghề xe trên đường tao ngộ tới rồi nào đó bất hạnh. Một vòng thương nghị xuống dưới, Lục Anh cùng Giang Thành quyết định đi xuống thử thời vận. Bất quá cuối cùng hạ phi cơ trực thăng lại là ba người, Lục Anh, Giang Thành cùng với Đan Dương. Đan Dương sẽ đi theo cùng nhau xuống dưới, là bởi vì hắn khoe khoang rằng, phàm là đại chúng nhãn hiệu kích cỡ ô tô, chỉ cần cho hắn 30 giây hắn là có thể phát động, ở không có chìa khóa xe tiền đề hạ. Đan Dương rốt cuộc có hay không chính hắn theo như lời cái này năng lực Tạm thời không thể nào khảo chứng, dù sao này xe hiển nhiên không tính toán cho hắn buộc lộ tài năng cơ hội. Mới vừa ngồi trên ghế điều khiển, Đan Dương mặt liền đen. Này xe thật đúng là mẹ nó là êm đẹp, chẳng những không có thả neo, bình xăng xăng cũng không sai biệt lắm là mãn. đương nhiên chân chính cấp cho Đan Dương một đòn chí mạng chính là chìa khóa xe chính an an ổn ổn cắm ở ổ khóa. Nói ngắn gọn, chính là Đan Dương hắn hạ là xuống dưới, nhưng hoàn toàn không có một chút dùng võ nơi. Hắc mặt từ trên ghế điều khiển chui ra tới Đan Dương đỡ cửa sổ xe khung, ôm ôm đối hai người nói, này xe cũng không tệ lắm, hai người rất gặp may mắn. Lục Anh cùng Giang Thành nghe xong hắn nói, liếc nhau, liền chuẩn bị lên xe. Nhưng mà, đúng lúc này, tiểu đạo một bên trong rừng bỗng nhiên truyền đến một trận lá cây cọ sát khi phát ra tất tát thanh. Không đợi ba người phản ứng, xanh um tươi tốt lá cây đột nhiên bị phá khai, một con dương buồn máu mồm to tang thi vào ra. Từ này chỉ tang thi bộ dáng cùng quần áo tới xem, không chừng hắn chính là này chiếc ô tô xe chủ con hấp mặt, tâm tình chính không song đan dương, đang lo không đổ vật cho hắn cho hả giận, này chỉ tăng thi liền đúng lúc đụng phải đi lên. Không có người nhìn đến hắn là khi nào rút thương, lại là như thế nào rút súng, chỉ nghe phốc một tiếng súng vang, một phát đạn bắn vỡ đầu, tăng thi thẳng tắp bổ nhào vào ở lục anh bên chân. Lục anh cùng Giang Thành đồng thời chiều hắn nhìn lại, phát tiết qua đi nam nhân tâm tình hiển nhiên không tồi, chỉ thấy hắn cúi đầu một tuổi họng súng kia căn bản không tồn tại khói thuốc súng, đắc y đối với nhìn qua hai vị thiếu nam thiếu nữ nhướng mày. Ô tô vấn đề nếu giải quyết, Đan Dương cũng liền không có lại nhiều làm dừng lại, hướng Lục Anh cùng Giang Thành hai người phất phất tay tính làm từ biệt, liền xem hắn phi thân nhẹ, mạnh mẽ leo lên thang dây. Nhìn theo Đan Dương bám vào đong đưa kịch liệt thang dây, cuối cùng đến cabin. Phi cơ trực thăng ở bọn họ đỉnh đầu lượn vòng hai vòng, sau đó mang theo nó thật lớn tiếng gầm rú càng lúc càng xa. Tâm nhìn thật lớn phi cơ trực thăng thực mau liền hóa thành một cái điểm đen, Lục Anh cùng Giang Thành ngồi trên xe. Giang Thành đem trong tay trang dược liệu bao ni lon ném tới xe ghế sau, cũng thuận tay lôi ra ghế phụ vị đai an toàn làm Lục Anh hệ thượng. Lục Anh hệ thượng đai an toàn, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe không trung, xanh lam như tẩy trên bầu trời, đại biểu phi cơ trực thăng điểm đen đã hoàn toàn biến mất. Từ đây, bọn họ cùng tham lang dòng binh đoàn hoàn toàn đường ai nấy đi. Chương 61. Muốn đi đâu tìm ngươi cô cô bọn họ? Giang Thành phát động ô tô, tay nắm lấy tay lái hỏi. Hiện nhiên đang nghĩ sự tình Lục Anh. Bị hỏi đến ngẩn ra. Chúng ta vẫn là tìm một chỗ, tiên tiến không gian. lúc anh nói, cũng dương mắt đủ quan sát Giang Thành khí sắc. Giang Thành khí sắc rất kém cỏi trên mặt hãn ô cùng huyết cấu lau khô sau, gương mặt kia hôi bại đến dòa người. Giang Thành lại ngữ khí nhàn nhạt nói, sân ta hiện tại còn có thể lái xe, chúng ta có thể đi bao xa liền đi bao xa, nếu có thể đem ngươi đưa đến ngươi tiểu cô kia đương nhiên tốt nhất, không thể, vậy chỉ có thể dựa chính ngươi đi qua đi. Ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không lái xe. Lúc anh nghe hắn nói như vậy, biểu tình nháy mắt trở nên thập phần khó coi. Nàng nguyên tưởng rằng Giang Thành cùng nàng giống nhau, tin tưởng chính mình trong cơ thể tăng thi độc đều không phải là không có thuốc nào chữa được, lại không nghĩ rằng hắn ý tưởng thế nhưng sẽ là như thế này. Lúc anh tuy rằng một câu cũng không có nói, nhưng Giang Thành lại như là có thể minh bạch nàng giờ phút này nhớ nhung suy nghĩ, hắn nói, ta không phải không tin ngươi có thể thay ta giải độc, hoàn toàn tương phản, ta chính là vạn phần đích xác định ngươi có thể làm được, mới làm ra quyết định này. Giang thành lời này lừa lừa thời đại này tiểu cô nương có lẽ còn hành, đối thượng Lục Anh lại là một chút dùng đều không có. Trên đời này có thể chí người liều mạng độc có ngàn loại vạn loại, chúng nó độc tính các không giống nhau, chúng độc giả sở biểu hiện ra ngoài bệnh trạng cũng là kém vạn đừng. Nhưng mà, chúng nó lại đều có một cái cộng đồng tính, đó chính là một khi chúng độc thời gian kéo đến quá dài, độc tính thâm nhập phế phủ, như vậy liền tính là đại la thần tiên trên đời cũng không lực xoay chuyển trời đất. Tin tưởng A. Tin tưởng nên hiện tại lập tức cùng nàng cùng nhau tiến không gian. Giang thành này rõ ràng chính là kết luận nàng giải không được trên người hắn độc. Đều tới rồi loại này thời điểm, không hảo hảo suy xét chính mình sinh tử tồn vong, thế nhưng còn ở thế nàng suy nghĩ, sinh cái gì anh hùng. Từng bước từng bước, đều tự cho là hy sinh chính mình cứu nàng, chính là ở đối nàng hảo. Nhưng lại có ai có thể hiểu biết, bị độc lưu tại trên đời này đều tịch cùng cô độc, thừa nhận những cái đó buồn không tới phiên nàng thừa nhận khổ sở. Bởi vì trên người lương đeo quá nhiều kỳ vọng, quá nhiều sắp chết tương thác di nguyện, cho nên liền vốn nên duy nhất nắm dự ở chính mình trong tay tánh mạng đều không hề thuộc về chính mình. Bị suốt tra tấn 5 năm, năm khổ sở, nàng lại làm sao không nghĩ sớm chấm dứt chính mình. Phải biết rằng, một người nếu một lòng muốn chết, như vậy hắn tất nhiên sẽ chết. Nhưng mà, nàng lại không thể. Nàng đã không nghĩ lại nhìn đến chính mình bên người thân cận người chết đi, càng không nghĩ lại có người nhân nàng mà chết. Kêu phân vì nàng hảo quá trầm trọng, nàng nhận không nổi. Nghĩ đến đây, Lục Anh cũng không muốn lại cùng Giang Thành nói thêm cái gì, trực tiếp cách ghi ấn thượng thủ cánh tay sang mình, liền hư không tiêu thất ở nơi xa. Giang Thành nhìn mắt rông tuyết ghế điều khiển phụ, đài an toàn đều vẫn là hệ, không cấm vội chán cười khổ một tiếng. sinh khí! Hát mắt, Giang Thành trường thở dài ra một hơi, tái nhợt trên mặt tràn đầy mỏi mệnh. Dây lát, một trận gió nhẹ phất quá, rừng cây tử truyền đến lá cây hào hào tiếng vang. Tiểu đạo vẫn là cái kia tiểu đạo, xe cũng vẫn là chiếc xe kia. Cách đó không xa chăn đơn dương bạo đầu tăng thi, an tĩnh lại huyết tinh nằm. Trình bức họa mặt, duy nhất sẽ lệnh người cảm thấy không khỏe, đại khái cũng cũng chỉ có chiếc xe kia. Đã từng phát động quá ô tô, bài khí quản vẫn là nhiệt, nhưng bên trong xe lại không có một bóng người, cửa xe vẫn là khóa trái. Giang thành tiến không gian thời điểm, không gian trí năng miêu miêu chính cổ ở lục anh bên chân vui vẻ. Hắn phủ vừa tiến đến, nay chỉ từ trước đến nay thấy hắn mắt lạnh mà chống đỡ mèo đen, hôm nay cũng không biết quát cái gì phòng thế nhưng bỏ xuống lục anh một cái nhảy lên ngồi xuống trên vai hắn miêu miêu vai nó nho nhỏ miêu đầu dùng nó cặp kia vàng nóng ánh mắt hứng thú bừng bừng đánh giá giang thành ngươi bị rất nghiêm trọng thương sao miêu miêu tò mò hỏi nhảy xuống giang thành bả vai thân thể các hạng trị số toàn bộ đều trở nên thực không song giang thành không để ý đến mèo đen từ hắn tiến không gian kia một khắc thở hắn ánh mắt liền không có rời đi quá phía trước cái kia đưa lưng về phía hắn mà chạm nữ hải nữ hải bóng dáng thợ phần tinh tế nhỏ gầy lại làm hắn trong lòng khó được sinh ra một loại cùng loại vô thố cảm giác. Giang Thành về phía trước đi rồi hai bước, rồi tay bắt được nữ hài bị dây giày chói cuốn lấy cùng cái đuôi giường như bím tóc. Ngươi lộn tới dược liệu còn ở trên xe. Lục Anh không nói gì. Phía trước bởi vì bận tâm đến những cái đó dược liệu thực mau liền phải dùng, cho nên liền không có bỏ vào không gian ba lô, trực tiếp ném vào xe trên ghế sau. Giang Thành lấy hai ngón tay về nữ hài nhỏ vụn đuôi tóc, đầu ngón tay xúc cảm không quá nhu thuận, giống nhung nhung thô đông tơ Ô tô liền ngừng ở nơi đó, khả năng sẽ bị khác người nào phát hiện. Lục Anh như cũ trầm mặc không nói. Sau đó, Giang Thành buông lỏng ra nàng bím tóc, cũng không hề ngôn ngữ. Bên hai tựa truyền đến một tiếng than nhẹ, Lục Anh cũng không dám xác định. Nàng đưa lưng về phía người, tự nhiên không thể nào biết được phía sau người giờ phút này trên mặt biểu tình. Bả vai bị chế trụ khi, Lục Anh cả người cụ là run lên, cũng không chỉ cần là bởi vì bị này đông nhiên động tác cấp dò đến, mà là khấu ở nàng trên vai cái tay kia. Cho dù cách một tầng vật liệu may mặc, vẫn nóng bỏng đến lệnh nhân tâm kinh. Lục Anh cũng biết hiện tại không phải cùng Giang Thành phân cao thấp lý luận thỏa đáng thời cơ, độc không đợi người. Nhưng là, nàng lại làm sao không phải sợ hãi? Vạn nhất kết quả là, nàng chung cứu không được Giang Thành, làm sao bây giờ? Nàng như thế bức thiết hy vọng được đến tín nhiệm, nguyên nhân chính là vì nàng chính mình đều không thể hoàn toàn tin tưởng chính mình. Bị thủ sắn bả vai vận chính lại đây cùng Giang Thành mặt đối mặt, Lục Anh thật sâu rũ đầu. Nàng có thể cảm giác được kia thúc đến từ trên đỉnh đầu tâm mắt, Giang Thành chính nhìn chăm chú vào nàng. Mèo đen miêu miêu mắt nhìn trầm mặc tương đối hai vị chủ nhân, nhân tính hóa không máy móc chỉnh tự nói cho nó, giờ phút này không có nó sen mồm đường sống. Giữa tình lữ cãi nhau sao, cuối cùng sai khẳng định là khuyên can cái kia. Tự giác rất có đạo lý tiểu hắc miêu, vầy vây cái đuôi, cảm thấy tạm thời hẳn là không chính mình chuyện gì, vẫn là đi chờ thời tương đối hảo. Mèo đen trí năng đi được vô thanh vô tức tự nhiên không có thể khiến cho Lục Anh cùng Giang Thành chú ý. Thời gian một phút một giây quá khứ, Lục Anh buông xuống trên mặt, giữa mày thâm túc. Bọn họ lại như vậy kéo xuống đi, trừ bỏ lãng phí thời gian, thật sự không hề ý nghĩa. Mà liên ở Lục Anh tính toán nói cái gì đó thời điểm, Giang Thành lại lần nữa mở miệng. Tham lang đám người kia, tưởng mượn sức ngươi đi. Vì cái gì không đi theo bọn họ cùng nhau đi, có bọn họ hỗ trợ, ngươi muốn tìm người cô cô sẽ dễ dàng đến nhiều. Mỗi phun ra một chữ. Giang Thành trên môi khô nứt liền sẽ nhiều thượng một đạo, đỏ tươi sợi tơ chảy ra, đã là đem kia tái nhợt môi lại lần nữa nhiễm hồng, huyết giống nhau hồng. Cũng không chờ lục anh đáp lại, Giang Thành lại nói, lúc ấy cái loại này dưới tình huống, liền tính đối tượng không phải ngươi, ta cũng sẽ đá ra kia một chân, cho nên ta trên đùi thường, cũng không phải ngươi sai, ngươi không cần thiết ấy nấy, minh bạch sao? Là ta chính mình kéo không nghĩ giải độc, liền tính cuối cùng độc phát, kia cũng là ta tự làm tự chịu, không phải ngươi không có cứu. Cũng không phải ngươi cứu không được, là ta sai, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, minh bạch sao. Lục Anh đột nhiên ngẩng đầu, chấm hắc một đôi mắt thẳng lăng lăng trừng mắt Giang Thành. Giờ này khắc này, nàng đã bị Giang Thành nói chấn động đến tột đỉnh. Giang Thành này một phen lời nói, không khác miễn đi trên người nàng sở hữu trách nhiệm, đem sở hữu đã phát sinh thậm chí còn chưa phát sinh hết thể đều ôm ở chính hắn trên người. Từ khi nào, Lục Anh không phải không có mơ ước quá, có như vậy một người có thể cứu nàng với nước lửa. Có thể thế nàng chia sẻ kia phân đẻ ở nàng đầu vai, mau đem nàng ép tới không thở nổi gánh nặng. Lục Anh chậm rãi gục đầu xuống, nàng đôi tay lại theo nàng gục đầu xuống động tác tại thân thể hai sườn, dần dần buộc chặt thành quyền. Thật lâu sau, lâu đến đầu vai kia khối bị thủ sẵn làn da cơ hồ mau bị bị phỏng. Nhưng ta không nghĩ ngươi chết. Rốt cuộc nói hết ra tới lời nói, là Lục Anh gian nan từ cổ họng bài trừ tới, nghẹn ngào lại hàm hồ. Giang Thành lại nghe đến rõ ràng. Chỉ thấy hắn nhợt nhạt một câu khoe miệng. Trên môi nước thương lại lần nữa xé rách, đỏ thắm một mảnh, hắn lại như là chút nào không cảm giác được đau giống nhau. Giang thành túi xuống thân, cùng Lục Anh nhìn thẳng, hắn dùng một loại đê đê trầm trầm thanh âm nói, kỳ thật, ta cũng không như vậy muốn chết. Khấu ở Lục Anh trên vai tay, đồng nhiên chuyển qua Lục Anh sau cổ, không nhẹ không nặng trống. Hai người chi gian khoảng cách một chút kéo gần. Lục Anh là hoảng loạn, trước mắt Giang thành mặt gần trong găng tức, nàng thử muốn tránh thoát khai, đôi tay vô ý thức nâng lên để ở Giang thành rắn vai. Nhưng mà, đường Giang Thành trước, nhiệt hơi thở phun đến nàng trên mặt, Lục Anh bừng tỉnh phát hiện nàng tự cho là chống Giang Thành bả vai đôi tay, lại kỳ thật chỉ là hảo vô lực nói bám vào, nửa phần dây rủ ý vị đều không có. Môi cùng môi chi gian khoảng cách đã rất gần rất gần, hơi hơi tê ngứa xúc cảm như là ảo giác, đến lúc này, Lục Anh chỉ có vâng theo bản năng nhắm mắt lại, lông mi lại run rẩy phảng phất ngày xuân ánh sáng nhạt chung vô cánh bướm Cuối cùng cuối cùng, Giang Thành lại không có chân chính hôn lên Lục Anh môi ở kia gần chỉ có thể dùng chút xíu tính toán khé hở, không ngừng gần sát động tác đống nhiên cứng lại. Tiếp theo, giang thành lệnh về một bên đầu, xét qua nữ hài tốt đẹp môi, đem cái kia lây dính chính mình máu tươi hôn, nhợt nhạt khắp ở nữ hài trên má. Kỳ thật, ta cũng không như vậy muốn chết. Cho nên, mau cứu ta đi. Trường 62 Hai người chi giàn cái kia sơ đạm hôn, lấy lục anh kinh hoàng thất thố che lại chính mình bị thân gương mặt, liên tục lùi về phía sau chấm dứt. Lúc đó, Lục Anh một trưởng để ở Giang Thành cái chán, nguyên nhân vừa mới cái kia hôn sở khiến cho xấu hổ sớm bị xem nhẹ, ném tại sau đầu. Ngưng khí tinh tâm, Lục Anh thúc giục trong cơ thể nhỏ bé chân khí, cũng đem này ninh thành sợi tơ một cổ, tự Giang Thành giữa mày rót vào. Sợi tơ ở Lục Anh có ý thức thao tác hạ, dọc theo Giang Thành mạch máu kinh lạc, giống như vật còn sống giống nhau bơi lội tra xét. Mà theo dây nhỏ dần dần thâm nhập, Lục Anh thái dương thực mau liền chảy ra mồ hôi mỏng, đồng dạng Giang Thành cũng là như thế. Hiện nhiên vô luận là cha xét phương vẫn là bị cha xét phương, này đều không phải là một lần vui sướng trải qua. Giang thành mi từ đầu đến cuối đều là túc khẩn lại túc khẩn, hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động, như là thống khổ tới rồi cực điểm, cũng nhẫn mại tới rồi cực hạn. Lục Anh cũng cắn chặt khớp hàm, thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa. Nàng trong cơ thể từ tu luyện dược sư tâm kinh mà sinh thành chân khí rốt cuộc còn đơn bạc, hiện tại liền dẫn đường nó tiến vào người khác trong cơ thể, không thể không nói Lục Anh chính mình cũng mạo rất lớn nguy hiểm. Một khi chân khí thoát ra nàng không chế, ngưng lại ở người khác trong cơ thể, nàng tu tập suốt 2 năm tâm kinh quyển thượng liền kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, hơn nữa thân thể nội bộ kinh lạc cũng sẽ bởi vậy bị hao tổn, còn tưởng làm lại từ đầu sợ sẽ không dễ. Bất quá, giờ này khắc này trừ bỏ biện pháp này có thể trợ giúp nàng hiểu biết Giang thành trong cơ thể tăng thi độc độc tính, Lục anh tạm thời cũng không có biện pháp khác nhưng dùng, chỉ có mạo hiểm thử một lần. Ở thao túng chân khí lưu chuyển với rang thành trong cơ thể thời điểm, Lục anh phát hiện Giang Thành các loại kinh lạc đều thập phần thông suốt, nghĩ đến này đại khái cùng Giang Thành nhiều năm cần luyện cộng thêm công phu cùng một nhịp thở. Rốt cuộc, chân khí lưu động xuất hiện trệ sát, Lục Anh trong lòng cả kinh, chính là nơi này. Nhưng là, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Độc khí thế nhưng đã lan tràn tới rồi Giang Thành eo bụng vị trí, nhanh như vậy lan tràn tốc độ, không thể nghi ngờ đại đại vượt qua Lục Anh đoan trước. Không dám lại trì hoãn, Lục Anh trong miệng mặc niệm dược sư tâm kinh xúc độc trường dựa theo xúc độc trương thúc dục khởi giang thành trong cơ thể chân khí thử dùng chân khí đi hấp thu tăng thi độc độc khí nhưng mà lục anh chân khí còn chưa có điều động tĩnh kia đoàn độc khí thế nhưng như là cảm thấy được uy hiếp, hung mãnh dị thường phát đem đi lên sinh sôi cuốn lấy lục anh chân khí không thể động đậy lục anh vội dẫn đường chính mình chân khí tranh thoát hảo một phen chắc trở mới thoát khỏi mở ra cảm giác được chính mình chân khí thượng lôi cuốn linh tinh độc khí lục anh cũng không muốn ham chiến lập tức dẫn đường chân khí chạy trở về Chân khí một khi nhập thể, Lục Anh lập tức thu tay lại. Nàng chỉ cảm thấy lòng bàn tay một trận đau đớn khó làm, đãi buông tay vừa thấy, lại là toàn bộ bàn tay đều đã thành một mảnh tím đen. Tuy rằng sớm biết này tăng thi độc bá đạo, lại chưa từng tưởng sẽ bá đạo như vậy, chỉ kia một chút độc khí là có thể tạo thành sâu như vậy độc thương, thực sự đáng sợ. Lục Anh nhẹ buông tay khai, Giang thành cả người liền suy sụp ngã xuống đất. Bởi vì là không có làm một chút chống đỡ ngã xuống đất, Giang Thành ngã xuống khi phát ra một tiếng trọng vật rơi xuống đất trầm đủ. Lục Anh Sai Khai nhìn chằm chằm chính mình bàn tay tầm mắt nhìn về phía hắn, thấy hắn khí sắc cực ém, không cấm lo lắng hỏi: "Ngươi cảm giác thế nào?" Giang Thành đầy đầu đầy cổ hãn, mồ hôi trung tựa hồ còn kèm theo nào đó sền sệt phân bố vật, khiến nhỏ giọt ở hắn lông mi thượng mồ hôi cơ hồ đem hắn trên dưới lông mi đều dính vào cùng nhau. Giang Thành gian nan nhấc lên mí mắt, có thể nhìn đến hắn tròng mắt thượng che kín tơ máu. Giờ này khắc này Giang Thành kỳ thật đã xuất hiện ảo giác, chẳng sợ quanh mình không có một chút thanh âm, hắn bên tai như cũ có tuyên truyền giác ngộ vang lớn xoay quanh không đi. Dưới tình huống như vậy, Lục Anh thấp thấp hỏi chuyện lọt vào Giang Thành trong tai, nháy mắt đã bị mở rộng mấy chục lần, bạn u u tắt âm, mơ hồ căn bản khó có thể nghe rõ. Giang Thành phản ứng trong chốc lát, mới thở dốc nói, "Còn hành? Người tay sao lại thế này?" "Không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát." Cách gần một phút, Giang Thành, "Ân" Lục Anh nhìn chăm chú vào Giang Thành tựa hồ chính cố gắng muốn giãn ra khai chính mình tay chân, làm chính mình nằm thẳng. Nhưng mà, bị tăng thi độc không gián đoạn như tầm ăn lên thể lực hắn, giờ này khắc này lại là liền như vậy một cái đơn giản xoay người động tác, làm lên đều khó khăn thật mạnh. Lục Anh trầm mặc vô thố. Thu hồi biến thành màu đen bàn tay, nắm chặt thành quyền, Lục Anh đứng dậy đi đến Giang Thành bên người ngồi sổng xuống. Nàng dôi tay đỡ lên Giang Thành một cái cánh tay, trợ giúp hắn xoay người nằm thẳng. Giang thành khí sắc càng kém. Lục Anh không rõ ràng lắm có phải hay không chính mình hướng Giang Thành trong cơ thể rút vào chân khí hành vi khiến độc khí lan tràn tốc độ nhanh hơn, bất quá vô luận như thế nào bọn họ cũng đã không có đường rút lui có thể đi. Bởi vì vừa rồi xoay người giãy giụa, Giang Thành nửa khuôn mặt thượng đều dính đầy bùn đất, Lục Anh lôi kéo tay háo thế hắn thô thô trà lau sạch sẽ, lại dùng ngón tay đẩy ra rồi những cái đó bị mồ hôi rớt nhẹp chạm dính vào hắn trên trán hôn độn sợi tóc. Làm xong này hết vậy, Lục Anh lại lẳng lặng nhìn thoáng qua Giang Thành tái nhợt đến cực điểm khuôn mặt. Sẽ tốt, lục anh thầm nghĩ, nàng nhất định có thể cứu hắn. Lại nói này dược sư tâm kinh quyển thượng đã vơ ngoại gia công phu hỗ trợ lẫn nhau, đối với nội kinh phương diện tăng lên cũng chỉ có thể tính làm giống nhau, khó khăn lắm cường thân kiện thể mà thôi. Như vậy, năm đó dược sư môn tổ sư rốt cuộc là coi trọng nó cái gì, mới đưa như vậy một quyển các phương diện tu tập thành quả đều thường thường tâm kinh, ký kết vì dược sư môn đệ tử nhập môn tất học đầu. Tự nhiên, này trong đó không có khả năng không hề nguyên nhân. nhớ năm đó. Dược sư môn đệ tử nhưng đều là độc thuật cùng y hệ thuật kiêm tu, mà vô luận là tu tập độc thuật vẫn là tu tập y hệ thuật, đầu tiên cần thiết muốn nắm giữ đều là đối các loại dược liệu phân chia. Nơi này cái gọi là phân chia dược liệu, nhưng không đơn giản chỉ chính là nhận chi dược liệu vẻ ngoài, dược liệu dược, độc, tính, dùng lúc sau bệnh trạng, linh tinh vụn vật đều cần thiết hiểu biết thấu triệt. Mà vì có thể đem dược liệu các phương diện đặc tính đều nhớ rụng đến càng hình tượng khắc sâu, tự mình ăn, thiết thân thể nghiệm, cũng đúng là thường thấy phải biết rằng thần nông nếm bách thảo điển cố đều không phải là lời nói vô căn cứ ở chỗ này tâm kinh quyển thượng tác dụng liền bộ phận trương hiện ra tới dựa theo dược sư tâm kinh giống nhau tu tập lưu trình tâm kinh quyển thượng tu tập đến chút thành tiểu lúc sau chủ tu độc thuật dược sư môn đệ tử liền có thể bắt đầu xúc độc xuống tay chuẩn bị quyển hạ tu tập này nói cách khác tâm kinh quyển thượng tu tập đến chút thành tiểu lúc sau tu tập giả liền có thể dẫn đường thậm chí tiêu hóa này từ phần ngoài hấp thu được đến sinh linh độc ngoài ra Tâm kinh quyển thượng lớn nhất tác dụng liền ở chỗ, nó có thể phân hóa tu tập giả trong cơ thể hợp lại độc, đem nào đó kỳ độc chuyển hóa mà thành sinh linh độc thông qua chân khí lưu chuyển, phân hóa ra cấu thành nên kỳ độc các loại dược liệu độc tính. Đơn giản tôi nói, liền giống như thời đại này võ hiệp phiến hư cấu ra tới 10 trùng 10 thảo độc, nếu muốn giải này độc nhất định phải trước biết rõ ràng là nào 10 trùng nào 10 thảo. Đương nhiên võ hiệp phiến còn có cùng loại luyện chế trong quá trình phóng đông trùng hạ thảo trước sau trình tự cũng sẽ hạn chế giải độc từ từ giả thiết. Nơi này trước bảo trừ không để cập tới. Tu tập tâm kinh quyển thượng đến chút thành tiểu lúc sau, tu tập giả chỉ cần hấp thu chúng 10 trùng 10 thảo độc nhân thể nội sinh linh độc, sau đó vận công thức dục trong cơ thể chân khí mang theo sinh linh độc lưu chuyển, liền có thể dễ như trở bàn tay công nhận ra cấu thành 10 trùng 10 thảo độc cụ thể là nào 10 loại trùng nào 10 loại thảo. Chính cái gọi là đúng bệnh hút thuốc, giải độc cũng là như thế. Giờ này khắc này, Lục Anh đang ở làm chính là cái này. Dung năng trong cơ thể còn lược hiện ítỏi chân khí. Phân hóa ra cấu thành tang thi độc căn bản, chỉ cần biết rõ ràng cấu thành tang thi độc các loại dược liệu vì sao, giải độc, với Lục Anh mà nói liền không hề là việc khó. Trong không gian, đem thục chưa thục rau quả tản mát ra từng trận thanh hương. Hai người loại ở không gian bên cạnh kia một vòng cây ăn quả đã lớn lên rất cao, xanh un tươi tốt một vòng, có không ít đều đã nở hoa kết quả, ngọc đẹp tiểu quả lắc đắc lưa thưa điểm suyết ở lá cây gian. Ở giữa kia một luống lại một luống đất trồng rau, các màu rau dưa xanh mát Mộc thực sự khả quan. Nhưng mà, đối với như vậy một phần được mùa vui sướng, không gian hai vị chủ nhân lại không dành cảm thụ. Giang Thành hôn hôn trầm trầm nằm trên mặt đất, ngực kịch liệt phập phồng, suất cao đã làm hắn ý thức trở nên phi thường mơ hồ, trước mắt bất luận là trợn mắt vẫn là nhắm mắt đều là một mảnh huyết hồng, thân thể tựa như một cái thiêu đốt nổi hơi, có lẽ giờ khắc này lại có lẽ ngay sau đó cơ hội nhân quá độ sôi trào mà nổ mạnh. Hắn chỉ có thể bằng vào nhiều năm huấn luyện ra cứng cỏi ý chí đau khổ chống đỡ. Giữ được thần trí cuối cùng một tia thanh minh Mà liên ở hắn bên tay phải cách đó không xa Lục Anh cũng đang cùng hắn giống nhau Cố sức cường chống. Thả xem nàng ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn Hai mắt hơi hạp song trưởng tương để hoành cầm với hai đầu gối chi gian Trưởng phùng thỉnh thoảng bước hơi xuất trận trận xương trắng Lục Anh trên mặt hắn nếu ra tương Tóc dài mướt mồ hôi như tẩy Cả người đều như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau Trên mặt thậm chí còn sẽ xuất hiện thường thường xanh trắng luân phiên Hảo không thể sợ Lục anh lại bất chấp này rất nhiều, giờ này khắc này nàng nóng lòng không thôi, thời gian đều đã qua đi hơn nửa canh giờ, nhưng nàng lại còn chưa đem tang thi độc phân hóa ra kết quả tới. Muốn nói này tang thi độc cũng thực sự trên người, rõ ràng nàng đã dốc hết sức lực điều động thể năng chân khí lôi cuốn nó lưu chuyển, nhưng chỉ cần nàng hơi có lơi lỏng, bị nó liếc thấy cơ hội thừa dịp, nó liền lập tức sẽ ở nàng trong cơ thể tả sung hữu đột. Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị nó chui vào chính mình yếu hại khí khổng. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ. Bởi vì quá độ sử dụng trong cơ thể chân khí, Lục Anh cả người đều bắt đầu không chịu khống chế run rẩy. Nhưng mà, phân hóa lại như cũ không có kết quả. Không được. Không được. Như vậy đi xuống khẳng định không được. Cương tự chống đỡ, cuối cùng lại không có được đến muôn kết quả. Lục Anh không cam lòng, lại trung quy vẫn là không thể không hóa đi trong cơ thể kia một đoàn tang thi độc khí, chậm rãi mở điểm suýt mãn mồ hôi lông mi. Mồ hôi theo Lục Anh trận mắt động tác thấm tiến nàng hốc mắt, sắp đau khó làm. Như nhau giờ phút này tâm tình của nàng khó lòng giải thích. Lục Anh quay đầu nhìn về phía trên mặt đất đã là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít Giang Thành. Lúc trước lập hạ tất cứu Giang Thành hùng tâm tráng trí còn chưa chuyển xa, nàng lại đã là bị hiện thực đả kích không hề có sức phản kháng. Lục Anh một ngơ ngác nằm liệt ngồi ở tại chỗ. Làm sao bây giờ? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Không, nàng không thể cứ như vậy từ bỏ. Hiện tại còn chưa tới nàng nên nhụt chí thời điểm. Nhất định sẽ có biện pháp. Nàng nhất định có thể nghĩ đến biện pháp cứu Giang Thành Quanh thân suy sụp tinh thần hơi thở đảo qua mà tẫn Lục Anh dùng sức một lau mặt thượng mồ hôi Lại lần nữa tỉnh lại khởi tinh thần Chương 63 Trong khoảng thời gian ngắn Lục Anh trong đầu có vô số ý tưởng hiện lên Nàng nhất biến biến hồi ước sư phó đã từng dạy dỗ Có quan hệ với giải độc các mặt Cũng là quan tâm sẽ bị loạn Nếu như giờ phút này chúng độc chỉ là một cái không tương quan người Lục Anh tuyệt không sẽ như thế do dự Nàng hoàn toàn có thể một loại biện pháp một loại biện pháp đi nếm thử, không cần lo lắng độc càng thêm độc, trực tiếp dẫn tới người độc phát sinh vong. Nhưng trái lại tưởng, nếu đối tượng thật sự chỉ là một cái không tương quan người, Lục Anh làm sao khổ hao hết tâm tư đi thay người giải độc. Ánh mắt chật lóe, Lục Anh dương mắt nhìn về phía một bên trên mặt đất Giang Thành. Muốn bỏ lên thân đi xem Giang Thành tình huống, song trưởng chống mặt đất dục đứng lên thời điểm mới phát hiện chính mình cả người đều là mềm. Trong cơ thể chân khí quá độ hao tổn. Lệnh Lục Anh hoàn toàn sử không thượng sức lực. Mấy phen chống mặt đất không dậy nổi, Lục Anh chỉ phải từ bỏ, chỉ phải giống sẽ không hành tẩu trẻ mới sinh dường như, dựa vào hai đầu gối song trưởng chống đỡ, chậm rãi về phía trước bò sát. Giang Thành. Lục Anh thở hổn hển dựa gần Giang Thành ngồi định rồi. Cách một hồi lâu, Giang Thành đầu mới giật giật, hắn tựa hồ tưởng há mồm đáp lại, bất đắc dĩ bờ môi của hắn sớm đã vỡ nát, cánh môi thượng máu loang kinh hắn thân thể suốt cao đường nương, nướng, làm cho cứng thành khối. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, Thật giống như hắn chỉnh há mồm đều bị loang lổ hồng màu nâu huyết khối phong đổ dường như. Đừng nói chuyện, ngươi còn thanh tỉnh liền hảo. Lục Anh xem bờ môi của hắn thành dáng vẻ này, vội ra tiếng ngăn trở hắn mở miệng. Giang thành phản ứng rất chậm rất chậm, Lục Anh nói âm rơi xuống lâu ngày, hắn như cũ ở dây rũa há mồm. Lục Anh vô pháp nàng thật sự nhìn không được trường hợp như vậy, cũng sợ Giang thành sẽ bị thương chính mình. Nghĩ nghĩ, Lục Anh rối tay dán lên Giang thành môi. Ngươi không cần phải nói lời nói ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút hay không còn thanh tỉnh. Lục Anh tận lực đem ngữ tốc thả chậm, gàn từng chữ một nói. Chỉ gian cánh môi rung động rốt cuộc dừng lại. Lục Anh tay thuận thế trượt xuống, đi vào giang thành áo trên đệ nhất cúc áo, mảnh khảnh ngón tay khẽ nhúc nhích, liền giải khai cúc áo. Một cái, hai viên, ba viên. Lục Anh giải cúc áo động tác từ trúc chắc đến thuần thủ, thực mau giang thành trên người kia kiện bị mồ hôi đốt nhẹp lại dính vào không ít bùn đất mê màu áo trên cúc áo đã bị hoàn toàn tẩy bỏ. Tình thế bất nhân. Lục Anh hiển nhiên cũng không hạ đi cố kỵ cái gì nam nữ có khác giới hạn. Giờ này khắc này, nàng đã vô lực lại điều động trong cơ thể chân khí đi tra xét Giang Thành trong cơ thể tăng thi độc lan tràn tình huống, nàng chỉ có thể bằng vào mắt thường đi xem, đi phân rõ, trừ cái này ra, nàng không có lựa chọn nào khác. Mê màu áo trên đại rộng mở tới, Giang Thành nửa người trên lỏa trình ở phía trước, mặc dù Lục Anh một lòng chỉ vì giải độc, trong lòng không có nửa điểm kỷ niệm, đối mặt như vậy một khối có thể nói hoàn mỹ nam thể lúc đầu đầu cái phản ứng như cũ là theo bản năng bỏ qua một bên đầu đi. bất quá, lục anh lập tức lại hạ quyết tâm giống nhau đem đầu chính trở về, tỉ mỉ đánh giá khởi giang thành thân thể. ánh mắt có thể là được, lục anh biểu tình trở nên ngưng trọng dị thường. từ mặt ngoài xem, tăng thi độc độc khí đã lan tràn quá giang thành ngực, thẳng bức vai cổ tương tiếp chỗ. này nói cách khác, tăng thi độc đã thâm nhập đến giang thành ngũ tạng lục phủ. lý luận thượng, giang thành hẳn là sớm đã lâm vào hôn mê, nhưng hắn lại vẫn cứ thanh tỉnh. Lục Anh vô pháp tưởng tượng giờ này khắc này Giang Thành chính thừa nhận như thế nào thống khổ, hắn lại là bằng vào như thế nào cứng cỏi ý chí lực mới có thể lệnh chính mình bảo trì ý thức thanh tỉnh. Rõ ràng lời Thề Son sắt nói nhất định có thể đem người cứu sống chính là nàng, nhưng sắp đến đầu tới một chút manh mối đều không có cũng là nàng. Lục Anh rất rõ ràng, lại không cần thiết nhất thời nửa khắc Giang Thành liền sẽ tang thi hóa, nàng đã không có thời gian. Sự tình đều tới rồi này phân thượng, nên là nàng đau hạ quyết tâm lúc. Cùng với lãng phí thời gian suy nghĩ một cái vạn toàn giải độc phương pháp, cuối cùng bởi vì không có thể nghĩ đến biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Thành tang thi hóa, đảo còn không bằng thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Dù sao kết quả lại kém, đều bất quá một cái chết tự. Lúc này, một tiếng rất nhỏ động tĩnh khiến cho Lục Anh chú ý. Lục Anh theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến Giang Thành một bàn tay chính vô cùng gian nan dịch hướng chính mình sau eo vòng eo. Ở nơi đó, thủ sắn hắn can cùng đoàn đ Mà từ Giang Thành cái tay kia hoạt động phương hướng có thể phán đoán, hắn hiển nhiên là hướng về phía kia đem đoạn đao đi. Cơ hồ ở nhìn đến Giang Thành động tác đồng thời, liền lĩnh ngộ ra Giang Thành dụng ý Lục Anh, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhắm mắt, thật sâu phun ra một hơi. Giang Thành là muốn cho nàng dùng kia thanh đao chặt bỏ đầu của hắn, sân hắn hiện tại còn không có hoàn toàn mất đi ý thức. Mở mắt ra, Lục Anh liền Giang Thành sốt cao tay, rút ra kia đem đoạn đao. Từ Giang Thành hư nhuyễn vô lực trong tay tiếp nhận đao. Lục Anh đem đoạn đao đoàn chính bài ở chính mình chân bên, nhìn chăm chú vào Giang Thành không hề sinh khí mặt. Lục Anh thấp mà trầm hoan nói: Ta sẽ. Bất quá hiện tại còn không phải hoàn toàn từ bỏ thời điểm, nàng còn có cuối cùng một cái biện pháp.